Chương 251: Gặp lại ngoài ý muốn. Sự thực, Trương Hoan từ lúc ở Lũng Hưu đã biết rõ ràng về tình trạng Trường An thiếu lương. Bản thân quan trung giàu có và đông đúc, nhưng một bộ phận ruộng đất rất lớn đều bị tôn thất cùng giới quyền quý chiếm đoạt. Mà bọn họ cũng không nộp thuế, đồng thời dân cư quan trung đông đảo, lượng lương thực tiêu thụ rất lớn. Hai nguyên nhân này làm cho Trường An hàng năm đều cần từ điều động lượng lớn lương thực từ bên ngoài, nhất là từ khu Giang Hoài thừa thái lương thực. Nhưng từ sau khi thôi Khánh Công chiếm lĩnh Hoài Bắc, Bốn phía tăng cường quân bị, không chỉ có làm cho khả năng cung cấp lương thực vào kinh giảm bất rất nhiều mà hơn nữa khiến Thủy Vận bắt đầu vận chuyển không nhanh như trước. Ngoài ra năm nay hắn định chặt đứt Thủy Vận, trực tiếp gây ra nguy cơ lương thực ở Trường An. Triều đình bất đắc dĩ đáp ứng tất cả điều kiện của Thôi Khánh Công, bao gồm phong hắn làm Nhữ Dương Quận Vương, cho hắn gia nhập nội các. Nhưng nguy cơ lương thực ở Trường An lại làm tầm nhìn cao xa của Trương Hoán thấy được gần dấu ở trong đó ích lợi thật lớn. Trước lúc hắn vào kinh, Hắn cùng với Hồ Dung và mấy thành viên đầu não đã khai hội và quyết định dùng lương thực lũng hữu cứu Trường An. Cùng lúc thu được dân tâm, trong triều đình lại được quyền lực càng lớn. Nhưng mà trọng yếu hơn cũng là có khả năng từ đó nắm giữ mạch sống kinh tế của triều đình. Lúc này, Bùi Hưu đương nhiên biết Trương Hoán đang chờ đợi Bùi Tuấn nói ra điều kiện. Hắn vội vang nói: Trước khi ta đến đây, Bùi tướng quốc nhờ ta chuyển lời cho cháu. Đại Đường hiện tại bị đang trong thời kỳ đặc biệt. Trước khi xử lý xong các thế lực cắt cứ như Thôi Khánh Công. Chu thử thì không nên tiến hành thay đổi lớn đối với vận mệnh quyền lực của triều đình. Nhưng với thực lực của cháu mà chỉ là một chức môn hạ thị lang thì xác thật hơi bất công. Với lúc dựa theo lệ thường, trước buổi lên triều năm mới thường tiến hành một lần điều động nhân sự. Bùi tướng quốc liền nhắc ta hỏi một câu, không biết cháu có ý kiến gì không? Trương hoàn thấy bùi hưu nói thẳng ra như thế thì biết thời cơ đã đến, giọng điệu liền thay đổi mà cười nói, đối với triều đình không có cống hiến thì sao có thể nói đến suy nghĩ cá nhân gì? Cháu mới vừa rồi lại tính toán, mặc dù trong kho lũng hữu lương thực không nhiều, nhưng trong dân chúng lũng hữu cũng có tồn một chút. Cháu nghĩ thu mua hai ba trăm vạn thạch lương thực cho triều đình giải khẩn cấp còn có thể làm được. Đây coi như là cháu cảm tạ triều đình đã phân biệt cháu cùng với đám thôi khánh công, chú thử. Còn về ý kiến cá nhân sao? Thì cháu cũng có vài ba ý kiến. Nói tới đây, Trương Hoán giơ lên ba ngón tay, từ từ nói, thứ nhất, cháu hy vọng triều đình chính thức hạ chiếu, lệnh cháu là trình tây đại nguyên soái. thu phục cố thổ Hạ tây an tây thứ hai trước kia lễ bộ thượng thư trương phá thiên từng có công với triều đình hiện tại người nhàn rội ở nhà cháu hy vọng triều đình có thể sử dụng lại ngài tỉ như thay thế môn hạ thị lang của cháu còn như điểm thứ ba Trương hoán đột nhiên hạ thấp giọng nói với bùi hưu nhờ chuyển đến nhạc phụ đại nhân của cháu cháu có khả năng hàng năm chuyển 200 vạn thạch lương thực cho ngài để giảm bớt áp lực cũng có thể trợ giúp ngài diệt chu thử nhưng mà điều kiện của cháu là muốn binh bộ thuộc về mình hắn là muốn binh bộ bùi tuấn bỗng nhiên xoay người trong mắt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc trong sáu bộ ở đại đường thì hai bộ lại hộ ở trong tay lão hình bộ thuộc về sở hành thủy lễ bộ do lý miên nắm binh bộ là thôi ngũ quản công bộ thuộc về vương ngang dựa theo lao tính toán vốn là muốn đem công bộ của vương ngang cấp cho trường hoán hoặc là đem đại lý tự cùng ngự sử đài cho hắn nhưng không nghĩ tới hắn muốn lại là binh bộ binh bộ thượng thư là thôi khánh công mà binh bộ thị lang chính là do tả tể tướng thôi ngụ kiêm nhiệm. Nói như vậy có nghĩa là trương hoán sẽ đồng thời hạ thủ với nhị thôi. bùi tuấn không khỏi có thập phần hứng thú. đương nhiên, chức vụ binh bộ thượng thư của thôi khánh công chỉ là làm gì bản thân hắn cũng chưa chắc thực có tâm nguyện với chức vụ này. mấu chốt là binh bộ thị lang của thôi ngụ hắn làm thế nào mới lấy được vào trong tay. bùi tuấn do dự một lúc lâu không nói. trong ba điều kiện của trương hoán thì dễ dàng thỏa mãn nhất là để trương phá thiên nhậm chức. vấn đề này không lớn. Lão tịnh không lo lắng trương gia sẽ làm lại mà quật khởi, không gốc rễ thì vĩnh viễn không lớn thành đại thụ. Cái thứ hai, lệnh cho hắn là trinh Tây Đại Nguyên soái, trao quyền hắn thu phục Hà Tây, An Tây. Từ quan hệ đại đường cùng dân tộc thổ phiên mà xét thì vấn đề không lớn. Dù sao dân tộc thổ phiên tự mình sẽ bỏ hiệp nghị liên minh. Nhưng cứ như vậy, trương hoán liền có khả năng hợp lý hợp pháp tăng cường quân bị, không hề cố kỵ phát triển lớn mạnh. Hơn nữa bùi tuấn lo lắng chính là tương lai. Nếu như Trương hoán vô phương không chế thì hắn sẽ đi theo hướng nào? Bùi hưu ở bên cạnh nhìn ra bùi tuấn lo lắng liền khuyên lão, sự thực Trương hoán đã không bị triều đình không chế, cho dù triều đình có bổ nhiệm hay không thì hắn đều sẽ dụng binh chính Tây, chắc chắn hắn sẽ mở rộng thực lực. Có điều nhìn hiện tại lũng Hữu cùng thuộc trung tự làm tự ăn thì đại ca không cảm thấy hắn cùng với đám người thôi khánh công, chu thử hoàn toàn bất đồng sao. Đệ cũng cảm giác được đám người thôi khánh công, chu thử, Lý Hoài Quang. Lý Hy Liệt mới thật sự là những kẻ uy hiếp triều đình. Nếu như bọn họ đồng thời phản loạn, chỉ dựa vào lực lượng bản thân bùi ra chúng ta thì e là khó có thể dập tắt. Đại ca cần phải lưu một bước để lùi thì mới là thượng sách đó. Bùi Tuấn Tử từ, từ gật đầu. Có lẽ Bùi Hưu nói đúng, thôi Khánh Công cùng Chu Thử đích thực là cái họa tâm phúc lớn lao của triều đình. Không diệt trừ bọn họ thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành An Lộc Sơn đệ nhị. Nghĩ vậy, Bùi Tuấn rốt cục hạ quyết tâm. Nhưng chỉ có khả năng đáp ứng điều kiện thứ nhất và thứ hai của trường hoán, còn như khống chế binh bộ thì lão cũng chịu bó tay, đành xem trường hoán tự mình đi cấp lấy. Lúc xế chiều, kinh triệu doãn tổ chức gần vạn dân phu lại có thêm quân đội hỗ trợ thì tình trạng đóng băng tuyết trên một số đường chính chủ yếu của trường an rốt cục được xúc đi. Bên trong các phường, một số quan lớn cũng tổ chức ra nhân xúc tuyết trên đường phố, do bọn họ lôi kéo càng ngày càng nhiều dân chúng cùng thương gia cũng tham gia vào trong đó. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Một mực bận bịu cho đến lúc hoàng hôn mới đại công cáo thành. Vấn đề đường xa khó đi làm cho người ta khổ não hai ngày lại giải quyết dễ dàng. Vào đêm, trên đường cái lại lần nữa bắt đầu náo nhiệt. Ở trong phòng khó chịu vài ngày nên chân càng đặc biệt ngương ấy. Lúc này lại tới gần năm mới, rất nhiều người lấy lý do khảo sát hàng tết để ra ngoài đi dạo phố. Mặc dù tiết trời giá lạnh, ở chợ phía đông và tây trường An lại có đám đông ùn ùn kéo đến. Nam nam nữ nữ dịu già dắt trẻ ra đường đi dạo phố. So với trước Tết Nguyên Tiêu còn náo nhiệt hơn vài phần Các thương gia cũng tràn đầy hăng hái Từng nhà đều muốn treo lên đèn lồng trước Nguyên Tiêu nên răng lên thật sớm Nhất thời ánh sáng như ngọc càng hấp dẫn đám dân chúng thật lâu không chịu tàn đi Tiếng cười trận trận nên đón cơ hội sau trận tuyết rơi hiếm thấy Trương hoán cũng là lần đầu tiên được nhàn hạ trong mấy ngày qua nên hắn có điều kiện đi ra ngoài Chỉ cần bùi tuấn trả lời thuyết phục cũng đã đủ vui vẻ thoải mái hắn liền lưỡng thững đến chợ phía đông muốn xem trung tâm tình báo mà đố mai thiết lập tại trường an để hiểu tình huống hoạt động của nó hắn không đi xe ngựa mà là cưỡi ngựa đến mười mấy thân binh mặc thường phục đi sát chung quanh những khoảnh đất chống hai bên cổng chính của chợ phía đông đã có đẩy xe ngựa đố đám phu xe ngựa cho thuê mặt mày bóng loáng một khắc cũng không dừng không ngừng đón đưa khách nhân lên xuống cửa một vài quán rượu sáng rực kín người hết chỗ mà người quẩn quận không ngừng đang từ bốn phương tám hướng kéo đến có cưỡi ngựa có ngồi xe ngựa cũng có kẻ từ vùng phụ cận đi bộ mà đến vào chợ phía đông hơi nóng hầm hập liền phả vào mặt đám người trương hoán lập tức lọt vào trong biển người mấy người các ngươi không cần căng thẳng như vậy nơi này không có thích khách gì đâu trương hoán thấy thân binh của hắn ai nấy đều ánh mắt căng thẳng dị thường tay nắm trôi đao hộ vệ hai bên chỉ hận không có thuẫn lớn chống đỡ khiến cho người hai bên sợ hãi mà đều nhao tránh né không ngừng tất cả ánh mắt đều kinh dị nhìn bọn họ làm hắn không khỏi vừa bực mình lại vừa buồn cười nói Thật sự mà có thích khách thì bên ngoài cổng chợ phía đông sẽ có khả năng hạ thủ, còn chờ tới bây giờ sao? Mặc dù đô đốc nói có lý, nhưng đám thân binh lại như không nghe thấy, vẫn đang ánh mắt cảnh giác mà hộ vệ chặt chẽ trước sau. Trương Hoán cũng không thể trách được, đành phải kệ mà đi. Đi qua cổng lớn chợ phía đông không được 500 bước là khu cửa hàng châu áo. Nơi này dòng người lại càng nhiều, nhất là nữ nhân. Tất cả mọi người đều muốn trước năm mới mua thêm cho mình một hai món trang sức. Bởi vì xe ngửa quá nhiều nên mọi người gần như là đi chậm như sen. Mỗi cửa hàng đều chật ních nữ nhân chọn lựa trang sức, mà các nam nhân chờ trả tiền cũng không thể thoát được cảnh phải đứng sang bên chờ đợi. Lại đi thêm khoảng 20 bộ, một chiếc đén lồng hình đồng tiền treo ở giữa đường, chỉ là trên mặt đồng tiền thay vì bốn chữ khai nguyên thông bảo lại đổi thành ngô châu Việt Bảo, mục đích của bọn họ rốt cục cũng đã đến. Nếu như nhìn gần từ bên ngoài, quán châu Đáo này cùng những cửa hàng khác không khác nhau mấy. Cửa hàng cũng đầy áp người. Các loại châu đáo thì đính trên bốn vách dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng chói mắt. Mười mấy người hầu đang không ngại phiền toái giảng giải cho các vị khách lại lịch mỗi một món châu đáo trang sức, độ tinh khiết cùng giá tiền. Cũng có mấy người pha trà cho khách nhân có thân phận ngồi ở phòng trong, phó quản sự ở một bên hầu hạ đem từng cái từng cái trang sức thượng hạng lần lượt bày ra. Hồ trưởng quỹ thì đứng ở bên trong quầy, năm sáu vị khách nhân đang trả tiền, nụ cười như tấm chiêu bài luôn thường trực trên mặt hắn. Hắn vừa cùng khách nhân hàn huyên. Nhưng trên tay đếm tiền lại cẩn thận tỉ mỉ, thuần thục mà rất nhanh. năm ngón tay nhỏ bé liền phân ra 50 đồng tiền, không sai một xu. Ai lại nghĩ tới một thương nhân sạc sủa hơi tiền như vậy lại là đầu lĩnh tình báo của quân Tây Lương tại Trường An. Hồ trưởng quỹ vừa mới tính được một nửa khoản tiền thì mắt thoáng nhìn, trong lòng đột nhiên giật thoát lên. Chỉ thấy cách một trượng là chủ nhân của chủ nhân hắn, lũng hưu tiết độ sứ trương hoán đang chắp tay đằng sau cười hiếp mắt nhìn hắn. Hồ trưởng Quy không hổ là người từng trải việc đời. Mặc dù đô đốc đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn vẫn gặp kinh bất loạn, động tác nhanh nhẹn đem 800 văn tiền còn thừa điểm nhanh rồi đóng con dấu của mình lên hóa đơn. Lúc này mới gọi một người làm thuê khác bắt đầu tính tiền, còn chính mình ra nên đón khách quan muốn mua trang sức loại nào. Trương Hoan thấy hắn làm việc cẩn thận thì không khỏi khen ngợi gật đầu rồi cười nói, những món trang sức này ta đều nhìn không thuẫn mắt, muốn tìm vài món thượng hạng. Liệu có thể có loại tốt hơn không? Có. Có. Có. Mời khách quan đi theo ta. hồ trưởng quỹ kéo một cánh cửa nhỏ mời trương hoán cùng chính mình đến rẽ ngoặt mấy vòng thì mọi người đi tới trong một gian phòng nơi này tứ phía không có cửa đều là tường đá hồ trưởng quỹ thắp sáng đèn lập tức nửa quỷ thực hành kiểu trào theo nghi thức quân đội thuộc hạ hồ bình tham kiến đô đốc Người là người trong quân trương hoán có điểm kinh ngạc tại trong ấn tượng của hắn thì mọi người trong quân tây lương đều có thân hình cường tráng dũng mãnh một số quan văn cũng phần lớn là người tuổi trẻ tôi luyện đến đen gầy mà tháo vát nhưng trung niên trăng trắng mập mạp như thế thì cũng là rất ít thấy thuộc hạ chính là người trường an nhiều thế hệ buôn bán bởi vì gia nghiệp khó khăn mà trước kia đi vũ huy vào trong quân liên tục giữ chức trông quân lương sau lại được tuyển là tuần phong sứ năm trước được phái đến trường an liền mua lại cửa hàng này làm bình phong ta đã biết trương hoán gật đầu lại hỏi cửa hàng này có bao nhiêu thủ hạ khởi bẩm đô đốc cửa hàng phần lớn là người làm thuê đích thực chỉ có hai tên thủ hạ Ngoài ra còn có năm tên thám tử phụ trách thu thập tình báo thông thường cũng không ở trong quán trương hoán một hồi lâu không nói gì, phải nói hắn rất không hài lòng. Quy mô quá nhỏ, rất nhiều tin tình báo mức độ sâu không thể thu được. Công dụng cũng quá đơn giản, ngoại trừ thu thập tình báo ra thì việc khác đều không thể đảm nhiệm, tỉ như ám sát, bắt cóc an trọng tin. Những điều này đều là bắt buộc phải có, nhưng chỉ có 2 năm thời gian ngắn ngủi mà có thể làm được đến một bước này thì đã không tệ. Hắn trầm tư chỉ chốc lát rồi nói. Trường An là kinh thành đại đường, nơi này tình báo rất quan trọng đồ ý quyết sách của chúng ta. Ta hy vọng ngươi không nên giới hạn với một cửa hàng châu đáo nho nhỏ, không nên sợ hãi, cứ can đảm mà đi làm. Quán rượu, thanh lâu, khách điếm, nhạc phường đều phải thiết lở. Nhân viên cũng phải gia tăng khiến tin tức đến càng nhiều. Ngươi cũng không cần làm nhiều, cứ quản lý các chi nhánh cho ta. Cũng phải chú ý thu nạp một nhóm người có tài ba đặc biệt và võ nghệ cao cường. Trương Hoán nói rất nhiều một hơi. trong lòng hồ trưởng quỹ vừa cảm động vừa xấu hổ hai năm nay hắn mặc dù thành lập được một mạng lưới tình báo đơn giản nhưng hắn ít nhất một nửa tinh lực đều đổ vào buôn bán nghiêm khắc nói thì hắn đã không làm tròn trách nhiệm nhưng đô đốc không xử phạt hắn mà là khích lệ hắn làm việc lớn hơn so với hy vọng của đô đốc thì hắn chỉ là một đầu lĩnh tình báo nho nhỏ ở trường an thật sự còn kém quá xa đô đốc dạy bảo thuộc hạ ghi nhớ trong lòng ngày mai thuộc hạ liền đi một chuyến về quận kim thành cùng đỗ tổng quản thương nghị mở rộng công việc Trương Hoán đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn mà nói, không nên xem nhẹ tác dụng của tình báo, nó chính là cơ sở tất cả quyết sách của ta. Lần này có thể thuận lợi chiếm đoạt thuộc chung, tình báo kịp thời đầy đủ lập công lớn nhất. Vâng, thuộc hạ đã nhớ. Tốt lắm, ta phải về. Người chọn cho ta vài món trang sức thượng hạng, ngày mai phái người đưa đến trong phủ của ta. Ta sẽ trả đủ tiền. Nói xong Trương Hoán mỉm cười dẫn mọi người thông thả ra về. Trên đường cái chợ phía đông lúc này người càng nhiều, vai sát vai. Chân chén chân, một khắc thời gian cũng đi không nổi chục bước. trương hoán tóc mày, nhiều người như vậy làm hắn cũng không có chút hứng thú nào. Nhưng lại không có đường đi, chẳng lẽ thật sự bắt hắn cũng xem đèn đến thỏa thích mới có thể trở về sao. Lúc này, từ phía sau chạy tới một người, cũng là người làm thuê của cửa hàng Nô Châu Việt Bảo. Hắn chạy đến chắp tay thi lễ rồi nói, trương chủ nhân, trưởng quỹ nhà ta sai ta dẫn đường, có một con đường nhỏ có thể trực tiếp ra khỏi chợ phía đông. trương chủ nhân... Chương hoán ha hả cười một tiếng vậy thì liền làm phiền ngươi. Vì đường nhỏ kỳ thật chính là lối chuyên môn dùng để khẩn cấp chuyển hàng ở sau cửa hàng, chỉ có rộng độ một người đi. Người mập mạp cũng chỉ có thể nghiêng mình để bước. Đi ước ba bốn trăm bước thì phía trước đã nhìn thấy cổng lớn của chợ phía đông từ xa. Nơi này con đường thập phần rộng rãi, mặc dù cũng có người đến người đi nhưng đã có khả năng bước đi như bay. Chương chủ nhân, người theo đường này liền có khả năng đi ra ngoài, trong quán bận rộn nên ta chỉ đưa đến nơi này. Đa tạ ngươi. Trương Hoán hơi chắp tay với hắn, người hầu vội vàng thi lễ liền xoay người vội va đi. Trương Hoán ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, vùng này tựa hồ là cái sân rộng, vô số tiểu thương ở chỗ này mở quán vỉa hè bán tượng đất, bán cao da chó, thầy tướng số, bán dao kiếm gỗ, mở quán bán tên đánh cuộc vân vân. Ánh đèn rực rỡ muôn màu, thu hút cũng không ít dân chúng tham gia trò chơi náo nhiệt. Bán mì thịt bò đây, mì thịt bò tránh tông quận Kim Thành. Một âm thanh thô kịch từ xa vọng lại, đúng là giọng nói của quận Kim Thành. Đô Đốc, nơi này lại còn có mì thịt bò quận Kim Thành, thật hiếm có. Một người thân binh cười cười mà nói. Trương Hoán lúc này mới nhớ ra mình còn chưa ăn cơm chiều. Hắn quay đầu lại nhìn qua mười mấy thân binh, ánh mắt hai nấy đều sáng rực lên, hắn liền cười nói, cũng tốt. Nơi xa gặp bạn Cố Chi, chúng ta đi gặp Đồng Hương đi. Mười mấy người quay đầu nhằm hướng quán đi tới. Quán mì bày ở cạnh một bức tường, làm ăn coi như không tệ. Trên mặt đất bày ra hai mươi mấy bộ bàn ghế. Trên cơ bản cũng có người có lẽ là bởi vì trời lạnh. Dựa vào bên tường còn căng hai cái lều trứng nhỏ, trong đó trước một cái lều có hai tên gia đình đứng không cho người khác đi vào. Trang phục của chúng trương hoán lại mơ hồ có chút nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào đã thấy nhưng lại nhất thời nghị không ra. Khách quan muốn ăn mì sao? Quan chủ này thấy mười mấy người đến lập tức mặt mày hớn hở đón chào. Một người thân binh nói, cho chúng ta ba mươi bát mì, lều trại chúng ta muốn một cái. Quan chủ ước hơn ba mươi tuổi hơn. vẻ mặt khá phúc hậu thành thật. Hắn quay đầu lại nhìn qua lều trại rồi nói có chút gặp khó khăn, hai cái lều trại này đều là nữ khách, không bằng chờ bọn họ ăn xong. Thôi khỏi. Trương Hoán lắc đầu. Vậy lều trại liền không cần. Mau đem mì cho chúng ta. Thân binh thấy Trương Hoán không nói gì liền tìm một cái ghế đặt dựa vào tường. Trương Hoán ngồi xuống, hắn lại nhịn không được nhìn qua hai người gia đình, trong đầu lục lại xem trang phục bọn họ đã thấy ở nơi nào, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc này một người thân binh bưng tới một chén mì cười nói, đô đốc mau thừa dịp còn nóng mà ăn đi. trương hoán gặp trên bát mì có một lớp thịt vụn thật dày thì không khỏi muốn ăn liền cười nói, thoạt nhìn cũng giống mì thịt bỏ kim thành. hắn tiếp nhận bát mì liền bắt đầu ăn miếng lớn, vừa ăn vừa liên thanh khen ngợi không tệ, làm quả nhiên có tay nghề. lúc này từ trong lều mơ hồ vọng ra tiếng của một nữ nhân tuổi còn trẻ đại tiểu thư của ta, ngươi là đến ăn mì hay là nhìn mì? mì nguội mất, ăn nhanh đi, ta không đói bụng. Một mình ngươi ăn đi. Đây là tiếng của một nữ nhân trẻ tuổi khác, âm thanh mềm mại mà đau buồn. Nghe hai giọng nói như thế, cả người trương hoan chấn động mạnh một cái, hắn khó có thể tin nổi nhìn về phía lều trại bên cạnh. Danh môn. Quyền ba Tung Hoành Hoàn Hải. năm 252, Hai con hồ ly. Ngươi đã không ăn, còn kéo ta tới làm gì? Không có gì, ta chỉ muốn ngồi ở một con nhỏ. Trương hoan lập tức đứng lên, hắn bỏ bát lại mà bước dài về hướng lều trại đi tới. Hai người gia nhân thấy hắn xăm xăm bước tới thì không khỏi bị dọa sợ mất mật, đều tự đẻ lên trôi kiếm ở chỗ này có nữ quyến, ngươi không thể vào được. Trương Hoán đã biết lai lịch của hai người gia nhân này, hắn vội vàng cũng chắp tay nói, ta là cố nhân của thôi tướng quốc, cũng không có ác ý. Lúc này, màn trướng cũng đẩy mạnh ra để lộ một khuôn mặt Mỹ lệ tuyệt luân. Trương Hoán thân thể cứng lại rồi ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng cũng chậm chạp đi ra, ánh mắt đau buồn nhìn Trương Hoán. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Trong mắt phảng phất ẩn chứa muôn ngàn lời. Sau khi từ biệt, nhớ buổi gặp đầu, bao lần nằm mơ về nhau. Đêm nay dưới ánh trăng vẫn sợ rằng chỉ là gặp gỡ trong mộng. Trương Hoán đột nhiên mở cánh tay ra, trong đôi mắt tràn ngập kỳ vọng cùng chờ đợi. Thôi Ninh rốt cục vui mừng quá mà ứa nước mắt, nàng nhào vào ôm trong ngực người yêu. Hai người gắt gao ôm nhau, ba năm tương tư vào giờ khắc này hóa thành muôn vàn hạt mưa thấm vào sâu trong tâm linh của nhau. hóa Lang, nếu như ta trở về, chàng còn muốn ta sao? Thôi Ninh ngẩng gương mặt như bạch ngọc, si ngốc nhìn người thương. Lần này còn muốn. Trương Hoán cười lau đi nước mắt nàng chính là nếu như lần sau nàng lại chạy, ta đây thật sự cũng không muốn nàng. Thôi Ninh đem mặt vùi thật sâu vào trong ngực của hắn. Hóa Lang, Thiếp không bao giờ đi nữa. Ba năm vừa qua không có lúc nào là Thiếp không nhớ đến chàng. Ba năm. Trương Hoán vuốt ve tóc của nàng, lẩm bẩm nói, ba năm chia ly ta mới rốt cũng biết, vốn là nàng ở trong lòng ta đúng là ai cũng không thể nào thay thế. Lúc này. Lâm Bình Bình trốn ở sau lều trại ngơ ngẩn nhìn hai người bọn họ. Trong đôi mắt nàng mơ hồ lóe ra một ánh lệ. Nàng ngửa đầu nhìn qua trời cao vô tận, thở một hơi thật dài rồi buồn bã xoay người đi. Một lúc lâu, Thôi Ninh đột nhiên có cảm giác bị kinh động, nàng vội vàng lao đi nước mắt rồi xấu hổ nói, nguy rồi, lại sắp bị nàng ta chê cười. Nàng quay đầu lại cũng không thấy bóng dáng của Lâm Bình Bình Bình. Bình. Nàng gọi vài tiếng ngươi ở nơi nào. Tiểu thư, Lâm cô nương đã đi. Một người ra nhân chỉ vào hình bóng lâm bình bình sắp biến mất ở xa. Bình bình. thân xác thôi ninh luôn cuống, nàng vội vàng quay đầu sang trương hoán nói, hoán lang, thiếp muốn đi về trước, mai đây lại tới tìm chàng. Trương hoán lưu luyến gật đầu được rồi, ta hộ tống nàng trở về. Thôi phủ nằm cây chợ phía đông, đối diện phường tuyên dương, từ đây đi ngang qua một con đường chỉ hai dặm là đến phường. Con đường này trương hoán năm đó đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có thoải mái vui vẻ như hôm nay. Cuộc gặp gỡ vô tình đã khiến cho cuộc đời hắn lại tràn ngập ánh mặt trời, một niềm vui tràn trề trào dâng từ sâu trong nội tâm khiến cho hắn đều tràn ngập tin tưởng đối với mọi thứ. Hoán Lang, chàng đang suy nghĩ gì? Thôi Ninh lặng lẽ kéo màn xe, trên mặt phơi phới dáng điệu nũng nịu. Trương Hoán trong lòng rung động, cười nói, ta đang suy nghĩ, nàng đã là vợ của ta, tại sao không cùng ta về nhà lại muốn cho ta hộ tống nàng về nhà mẹ đẻ. Thôi Ninh chợt nhớ ra Lâm Bình Bình, nàng hạ giọng khuyên nhủ, Hoán Lang, chàng cưới Bình Bình đi. Nhiều năm như vậy nàng một mực không lấy chồng là bởi vì chàng. Thiếp cho tới bây giờ còn chưa từng thấy nữ nhân si tình như thế. Nàng từ thở thiếu nữ đã thích chàng, một mực chờ cho tới hôm nay. Nàng đã 26 tuổi, sao chàng lại nhẫn tâm vậy? Ta làm sao không ấy nấy với nàng? trương hoán khe khẽ thở dài nói, nàng từ nhỏ đã cùng ta lớn lên. Mẹ của ta đã sớm xuất gia tu đạo, cả nhà sư phó đều chăm sóc ta, thân tình như thế làm ta cả đời đều khó có thể báo đáp. Ta từ nhỏ đã coi Bình Bình như em gái, hy vọng nàng có thể lấy một người tốt. Vương Tư Vũ rất thích nàng, ta cũng có ý tưởng tác hợp bọn họ. Có điều Bình Bình lại đi Tây Vực, sau đó ta cũng từ từ hiểu rõ sự bướng bỉnh trong lòng nàng. Kỳ thật ta cũng từng nghĩ tới lấy nàng, chỉ là trong lòng ta lại cảm giác được có lỗi với nàng, thậm chí cảm giác được chính mình không xứng với nàng. Cứ như vậy nên vẫn còn do dự. Hết năm này tới năm khác để lỡ, hiện ở trong lòng ta lại là sợ hãi. Lại là tự trách nên không có dũng khí đối diện phần trách nhiệm này. Trang là người làm đại sự, có một số việc hẳn là cần quyết thì quyết. Thôi Ninh khẽ lắc đầu, vừa như nói với Trương Hoán vừa như tự nhủ, tóm lại là cần giải quyết. Nếu như chàng không sớm giải quyết thì sau này hãy náy trong lòng sẽ càng nhiều. Chuyện này cứ để thiếp ra mặt vậy. Trương Hoán không nói gì, thực sự trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như chính mình đứng ở trước mặt bình bình mà nói với nàng được rồi. Ta nguyện lấy nàng thì nàng cũng chưa chắc đón nhận nhân duyên giống như bố thí cho nàng. Nhiều năm như thế qua đi, có lẽ trong lòng nàng vẫn yêu con người thập bắt lang nhiều năm trước. Năm tháng trôi qua, chính mình cùng nàng dường như đã bỏ lỡ duyên phận. Xe ngựa từ từ chậm lại rồi dừng trước cửa thôi phủ. Trương Hoán nhảy xuống ngựa đỡ thôi ninh xuống xe ngựa, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện cười nói, hai người nha hoàn của nàng đâu. Minh Nguyệt, Minh Châu, làm sao lại không ở chung một chỗ với nàng. Vừa dứt lời, hai chị em đó liền chạy ra. Ba năm không gặp, hai người liền dường như hoàn toàn dường như thay đổi bộ dáng, đã trổ mã thành đẹp đẽ xinh tươi. Minh Nguyệt lôi kéo Thôi Ninh đoán giận nói, chủ mẫu, người đi ra ngoài như thế nào không mang theo chúng con, hại chúng con lo lắng suốt tối. Các người làm sao biết ta đã trở về? Thôi Ninh có vẻ ngạc nhiên hỏi han. Mới vừa rồi Lâm Tiểu Thư đã trở về, nàng ta nói người đi ở phía sau. Cô em Minh Châu lanh mồm lanh miệng lập tức nói ra. Thôi Ninh không thể nhịn được cười nói cái đồ danh ma quái đàn này. Lại cứ luôn đi phía trước ta. Lúc này, Minh Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy Trương Hoán thì sợ đến kéo cô em một cái. Hai chị em liền bước lên phía trước quỳ xuống tỷ nữ khấu kiến lao ra. Tốt lắm, các ngươi hầu hạ tiểu thư đi. Trương Hoán bảo hai nàng đứng lên, lại quay đầu nói với Thôi Ninh, phụ đệ mới của ta ở phường Vĩnh Lạc, mai đây ta sẽ phái người tới đón nàng. Thôi Ninh yên lặng gật đầu, nàng tiến lên chỉnh vội ý đi phục của Trương Hoán mà dặn dò, Hoán Lang, Trăng cũng sớm về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp sẽ chờ người của chàng đến. Ta đã biết, nàng vào phủ đi. Ta nhìn nàng đi vào rồi sẽ đi. Thôi Ninh yêu tiểu cười một tiếng, vây vây tay với Trương Hoán rồi có hai nha hoàn một tả một hưu đến đỡ vào phủ. Trương Hoán một mực nhìn thân hình mềm mại động lòng người của nàng biến mất, trong lòng hắn nhất thời nóng lên, có lẽ hắn đã không đợi được đến ngày mai. Đi thôi. Hắn nhảy lên ngựa, đang muốn thúc chiến mã đi thì đúng lúc này, một thiếu niên 12 13 tuổi chạy ra cao giọng hô, "Trương sứ quân xin dừng bước!" trương hoán ghìm dây cương quay đầu lại đánh giá thiếu niên này thấy mặt mày hắn hình như cũng hơi tương tự thôi viên hắn bỗng nhiên nhớ ra thôi ninh từng nói cho mình là nàng có người cháu thông minh tuyệt đỉnh hắn liền mỉm cười hỏi ngươi chính là thôi diệu sao đúng vậy thôi diệu không người thi lễ trương hoán tổ phụ ta mời trương sứ quân vào phủ nói chuyện trên đường trương hoán thấy thôi diệu tướng mạo mặc dù còn hơi có vẻ non nớt nhưng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều ung dung thì mơ hồ có một loại cảm giác cậu ta lớn lên sẽ thành người tài Trương Hoán mỉm cười hỏi, ta nghe nói dấu chân thôi thiếu mấy năm nay đã đạp khắp sông ngòi Nam Bắc, vậy có từng đi qua lũng hữu chưa? Cháu năm ngoái từng đi qua Hà Hoàng, nhìn đất cũ của nhà Hán, nhưng chưa từng khảo sát qua hơn 10 học đường của trương sứ quân tại Hoàng Thủy. Vậy theo ngươi như vậy có đủ không? Thôi Diệu gật đầu tiểu tử ăn nói bừa bãi, nếu có điều thất lễ mong trương sứ quân chớ trách. Trong mắt Trương Hoán toát ra hứng thú tràn trề mà cười nói, không ngại, nhân tiện ngươi cứ nói. cháu cho là trương sứ quân xây học đường là vì sử dụng con cháu người hán ở hoàng thủy vừa mới trở về với văn hóa đại đường ý định lập ra thật là tốt nhưng phương pháp cụ thể lại có chỗ đáng suy nghĩ lại nói đến đây thôi diệu liếc liếc mắt nhìn trương hoán thấy hắn vẫn cười như cũ cũng không có điệu bộ không vui thì lại nói hà hoàng bị dân tộc thổ phiên chiếm đoạt nhiều năm nơi đó người hán bị cưỡng chế thi hành loại trừ hán hóa ấn tượng của bọn họ đối với cố quốc đa số đã phai nhạt Húng chi là con cháu bọn họ Mà hiện tại trương sứ quân mời người dạy bọn họ tứ thư ngũ kinh, một ngày học nằm canh giờ thì có bốn canh giờ học thuộc lòng. Ta cho rằng giáo dục như thế có vẻ chậm với tình thế, không bằng để từng nhóm bọn họ đến nội địa đại đường xem sơn hà tráng lệ của cố quốc nhằm tăng cường sự tự hào dân tộc đại hán trong lòng bọn họ. Đây chẳng phải so với ngồi đọc kinh thư thì tốt hơn nhiều. Trương Hoán không khỏi âm thầm gật đầu, hắn sớm nghe nói về thôi diệu được đại thần trong triều dự báo là thần đồng. Bây giờ nhìn lại cũng là xứng đáng. Tuổi con nhỏ liền có kiến thức như thế. Sau này, ngày nào đó thôi ra chấn hưng, chẳng lẽ nhờ kẻ này sao? ngẫm lại, hắn đã thấy nhiều người như Thôi Diệu, thiếu niên văn sĩ có cái nhìn đạm bạc thần sắc bất động tĩnh táo khiến cho hắn có chút hiểu được, có lẽ Thôi Viên đã tủn sởn hiểu công sức cho người thiếu niên này. Đang nói chuyện dở thì hai người đi tới bên trong thư phòng Thôi Viên. Từ sau khi Thôi Viên tê liệt nửa người, phần lớn thời gian lao đều ở trong thư phòng. Đọc sách, dạy cháu. Bình phẩm đại sự trong triều trở thành ba việc lao át phải làm mỗi ngày. Lúc ở Sơn Đông thì là như vậy, sau khi về trường ăn cũng là như thế. Đã không có bị công vụ làm phiên nhiễu, quan trọng hơn là siêu thoát với bên ngoài, lao bắt đầu có thời gian xem kỹ bước đường của mình mười mấy năm qua. Xem kỹ tư tưởng xòa mình, xem kỹ thực tế cùng tương lai của đại đường. Quả thật, ước vọng của Thôi Viên là thành lập một loại chế độ vua yếu tướng mạnh. Nhìn chung lịch sử của bản triều, đế quốc cường thịnh đều bởi vì có sự xuất hiện lớp lớp danh tướng. Trinh quán Thái Bình nhờ có phỏng, Ngưu, Đỗ, Đoạn, Khai Nguyên hương thịnh với Diêu, Sùng, Tống. Mà đế quốc suy bại cũng đều bởi nguyên nhân bắt nguồn từ hoàng quyền độc tài. Năm Khai Nguyên thứ 25, Lý Long Cơ bại trước Trương Cửu Linh liên tục giao cho Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung làm tướng quốc, đem tướng quốc giám thần phục dưới hoàng quyền, lại lập Hàn Lâm viện, tập hiền điện khiến quyền tướng quốc chỉ để làm vì. Đồng thời các loại hoàng ma chỉ và bạch ma sắc suy yếu đủ loại rốt cục bùng phát đã làm đại đường đi con đường suy bại của loạn an lục sơn. vì vậy thôi viên cực lực chủ trương thế gia triều tránh dùng quyền sở hữu ruộng đất thế gia cân bằng để áp chế hoàng quyền mười mấy năm qua mặc dù dưới gió hêm sóng lặng thì có sóng ngầm mánh liệt nhưng trước sau không có nổi lên sóng gió ngập trời kinh tế đế quốc bắt đầu khôi phục lòng người yên ổn triều thần hăm hở cùng tiến điều này càng kích thích lao quyết tâm duy trì thế gia triều tránh đáng tiếc thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà thế gia triều tránh hoàn toàn vô phương giải quyết vấn đề quân đội Rốt cục trở thành cái bây để đế quốc từng bước một bước xuống vực sâu. Trong dòng nước siết điên cuồng ở vực sâu, hơn nữa một cơn sóng ngầm hung bạo nhất không ngờ lại từ chính thôi ra của mình. Thôi khánh công phản loạn làm thôi viên cảm thấy tự trách bản thân. lão bắt đầu nghĩ lại được mất của thế gia triều tránh. Tổng kết lại Thái Bình đời trinh quán, nguồn gốc cường thịnh của Khai Nguyên, trong biến đổi ngầm mà Lao vẫn một mực kiên trì quan điểm thế gia triều tránh có phải đã là cố chấp, không? Phải nói là có vẻ đã quá khích. Tổ phụ. môn hạ tỉnh trương thị lang đến đứa cháu bẩm báo cắt đứt ý nghĩ của thôi viên ha ha, mời hắn bảo đi thôi viên đặt lá thư cầm trong tay xuống lập tức hai thị thiếp đỡ lão ngồi thẳng dậy các ngươi đi trước đi mang thêm hai chén trà ngon đến thôi viên căn dặn một tiếng hai thị thiếp vâng dạ rồi theo cửa hông bên cạnh đi xuống văn bối tham kiến thôi các lão trương hoán thi lễ thật sâu hắn len lén nhìn thoáng qua vị cựu tể tướng quyền khuynh quốc một thời trước đây chỉ thấy lao mặt mũi gầy Mặc áo thiền màu xanh rộng rãi, trên đùi là một cái thảm thật dày đang ngồi ở đó cười ha hả nhìn chính mình. Trên bàn đã không có một quyển tấu chương, chỉ có vài bản sách cũ đã ố vàng cùng một tập sách luận của đứa cháu viết. Vai phong ngày xưa cùng sức khỏe của lão đã theo làn gió biến mất. Rất nhiều lúc, thời gian thường thường quyết định tất cả. Đời người cũng không chỉ làm mưu lược tranh giành, ở mức độ nào đó cũng là thời gian cùng sinh mệnh cạnh tranh. Nếu như 3 năm trước đây thôi viên không bị bệnh, có lẽ đại đường ngày nay lại ở một tình cảnh khác ngồi. Thôi viên ánh mắt ôn hòa bình tĩnh, mỉm cười đánh ra trước mắt đối thủ mà có thể nói đã là con rể của mình. Chẳng qua không ai muốn đâm thủng tầng giấy hơi mỏng mà thôi. Trong mắt Lão, Trương hoán đã trở nên thành thục rất nhiều, không chỉ có dâu dài hơn thước, hơn nữa ánh mắt cũng không có sự liều lĩnh cùng lạnh lùng của ngày xưa, mà có nhiều hơn vài phần khoan dung cùng lý trí. Trương hoán ngồi xuống, có hơi túi thấp người trước thôi viên mà cười nói, chúc mừng các Lão được rồi một đứa cháu hiền, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Chỉ trong một câu mà nói lên được chỗ thiếu hụt trong giáo dục tại hà hoàng của ta, không đơn giản đâu. Không ngờ Thôi Viên mặt lại xâm xuống. Lão lấy ra một cây roi bên cạnh, rất nhanh Thôi Diệu liền đi đến tiến lên thi lễ với Thôi Viên mà hỏi, tổ phụ chính là tìm cháu. Ta tới hỏi cháu, cháu ngồi ở bàn học đối diện thì viết cái gì? Quân tử cần nói chậm mà làm nhanh. Thôi Diệu mặt đỏ bừng, hắn túi đầu lẩm bẩm nói, cháu biết sai rồi. Biết sai. Thôi Viên cười lạnh một tiếng. Đây là lần thứ ba trong năm nay cháu nói biết sai rồi. Sự bất quá tam, phạt cháu trong một năm không được ra khỏi cửa một bước, sao chép luận ngữ 300 bản. Nếu tái phạm, ta liền hủy bỏ tư cách học trò của cháu. Mồ hôi lạnh từ trên trán thôi rượu chạy xuống, nó nói giọng run rẩy. cháu đã nhớ. Đi xuống đi. Thôi rượu lại thi lễ rồi từ từ lui xuống. Một hồi lâu, Trương Hoán mới thở dài nói, tấm lòng yêu cháu của thôi các lão, Trương Hoán hiểu rõ. Thôi viên nâng trung trà lên chậm rãi uống một ngụm trà, trong mắt hiện lên một vẻ thê lương mà lại bất đắc dĩ. ta đã giả, đã có thể cảm giác được rất rõ ràng sự sống đang dần dần rời bỏ ta đi. Hung tâm tráng trí ngày xưa đã không còn tồn tại, ta chỉ hy vọng đời sau của ta có thể trở thành lương thần đại đường, có thái độ nhân sinh Trung quân báo quốc, vì dân chúng tứ phương làm một vài chuyện tốt. Nó chỉ cần có thể làm được điểm này thì ta dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Trương Hoán không nói gì. Hắn rõ ràng nghe được Thôi Viên khi nói bốn chữ Trung quân báo quốc thì đặc biệt lên giọng lão lạ ám chỉ mình cái gì sao? Trương Hoán đột nhiên mẫn cảm ý thức được Thôi Viên tựa hồ muốn nói cho mình điều gì. Hắn túi đầu uống trà, chỉ là cười mà không nói. Thôi Viên nhìn hắn một cái. Hai ngày nay Liêu Huy đến chỗ Lao nhiều lần. Trương Hoán hẳn là sớm đã biết, nhưng hắn lại dùng người thì không nghi ngờ người. Từ điểm này, Thôi Viên liền biết chính mình cùng Trương Hoán trong đó bắt đầu có một loại ngầm hiểu. Sự kiện tứ quỹ phát triển cuối cùng cũng xác minh suy đoán của lão hoàn toàn tránh xác. Trương Hoán chính là vì cao ngạo lên đài mà làm ra một vài sự kiện. Mục đích cuối cùng của hắn là cái gì thì Thôi Viên quá rõ. Với thực lực bây giờ của Trương Hoán, Thôi Viên cũng tự biết cũng không cách nào ngăn cản. Nếu đã vô phương ngăn cản, thì tại sao lão lại không diễn cùng Trương Hoán? Chỉ là tại điểm mấu chốt thì thay đổi một chút về cách tiến hành của Trương Hoán, khiến cho hắn có thể đi cùng nếp suy nghĩ tránh trị của chính mình. do đó tránh cho đại đường dẫm vào con đường cũ của đế vương độc tài chuyên chế do đó trong sự cân bằng tướng quyền và hoàng quyền tìm kiếm ra một điểm trung cốt yếu đây chính là kết luận của lão thôi viên này sau 3 năm suy nghĩ vừa rồi thân số mệnh hình như bày ra một trò đùa năm đó thôi viên ra sức chèn ép trương hoán ngăn cản hắn vùng lên mà bùi tuấn thì ngược lại trợ giúp trương hoán tại vũ huy ngày càng lớn mạnh nhưng hiện tại bùi tuấn cũng không muốn thấy trương hoán đi lên ngai vàng tối cao hy vọng có thể duy trì hiện trạng dùng ôn hòa thay cho thủ đoạn để từ từ giải quyết nguy cơ quân phiệt địa phương, mà thôi viên lại cho rằng đại đường đã ở vào sắt ranh giới nguy hiểm của sự chia rẽ. Duy trì hiện trạng hiển nhiên sẽ chỉ là nguy cơ bộc phát thì càng thêm thiệt hại. Chỉ có một người lãnh đạo mạnh mẽ đủ lực mới có thể làm cho đại đường thoát khỏi trận nguy cơ này, mà Trương Hoán trong mắt của Lao đúng là người được chọn tốt nhất. Đồng thời Lao cũng hy vọng Trương Hoán có thể đem đại đường tiến lên theo lý tưởng của Lao. Đương nhiên, Không nỗ lực trả giá cho những điểm mang tính thực chất thì trương hoán chưa chắc đã ý thức được tầm quan trọng của mình. Thôi viên nhàn nhạt cười cười mà nói, kiềm chế chu thử mấu chốt là phượng tường, thôi ngụ sở dĩ còn có thể ngồi ở trên vị trí tả thể tướng, cũng là bởi vì phượng tường. Hiện tại phượng tường tiết độ xứ lý mạc mặc dù thuần phục với thôi ngụ, nhưng mà 8.000 quân coi giữ phượng tường đại bộ phận lại đều là người quận xương Hóa Hà Đông, cháu rõ ràng ý của ta không. Rời đi thôi phủ, đêm đã rất khuya. ra khỏi phường tuyên dương chỉ thấy đối diện chợ phía đông một mảng đen xì đèn đóm cơ hồ đều tắt mọi người đi dạo cũng phần lớn đã trở về nhà trên đường cái vắng canh gió đêm đặc biệt lạnh thấu xương luồn thẳng vào ống tay áo cổ áo mọi người hơi lạnh ngấm thẳng vào tận xương thủy cái lạnh phảng phất làm máu đều đông lại trương hoán lại tựa hồ hoàn toàn không cảm giác điều này vừa mới được thôi viên nói một chập làm hắn cảm nhận được ý định của thôi viên khiến hắn cảm giác được thôi viên đã đặt cược vào trên người mình thậm chí không tiếc đem phượng tường nhượng cho mình Phượng Tường là cánh cửa lớn phía Tây Quan Trung, nếu được Phượng Tường thì cũng mở ra cánh cửa đến Trường An. Năm đó Bùi Tuấn vì muốn ép Thôi Viên thoái vị đã lệnh cho Trương Hoán chiếm đoạt quận Phượng Tường. Chuyện đời biến động, không nghĩ tới hôm nay Thôi Viên lại nhìn ra âm mưu của mình muốn binh bộ, quả là gừng càng già càng cay. Diệt Hông Trần Danh Môn chương 252, Khổ Nhục Kế Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải chương 253, Khổ Nhục Kế Đô Đốc, ta phát hiện có điểm gì là lạ. Người nói là cận vệ phương vô tình của Trương Hoán. Hắn võ nghệ cực kỳ cao cường, nhưng chưa bao giờ mở mồm nói một câu, giống như cái bóng của Trương Hoán làm cho người ta thường thường bỏ qua sự có mặt của hắn. Hôm nay là lần cảnh báo đầu tiên của hắn, lập tức làm tất cả thân binh đều căng thẳng lên. Trương Hoán lập tức thấp giọng quát, không nên loạn, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Thân binh lập tức khôi phục thái độ bình thường, Trương Hoán lại hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Cách 350 bước có người đi theo chúng ta. Hiện tại hắn đã đến gần 300 bước. Phương vô tình cũng không quay đầu lại mà nói, giống như sau gây có mắt. Đô đốc, ta đi coi một phen. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Đoàn ngựa lượn qua một khúc rẽ, Phương vô tình liền biến mất. Tiếp tục đi tới theo đường chu tức thì Phương vô tình lại đột nhiên xuất hiện đô đốc, không phải theo dõi mà là phía trước có mai phục. ngươi làm thế nào biết được? Thuộc hạ đi theo hai người theo dõi. Khi đô đốc đi tới đường chu tức thì bọn họ lập tức thả ra một con chim bồ câu. phía nam ngoài một dặm cũng xuất hiện một con. Bọn họ là báo về hành tung của đô đốc, có cần bắt hai kẻ theo dõi hay không? Không. Trương Hoán quả quyết nói, không nên đánh rắn đậu cỏ. Giờ phút này Trương Hoán đã khẳng định, có người muốn hạ thủ đối với mình, mà người này không phải Bùi Tuấn. Rất có thể là Chu thử, lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một kế, có lẽ vừa đúng như mình suy nghĩ. Khi đi tới cửa lớn phường Vĩnh Lạc thì, phương vô tình lại lần nữa xuất hiện tổng cộng có 13 người. Đang ở phía trước phủ đệ của đô đốc một trăm bước, dùng loại nỏ cứng. Lúc này, mấy người thân binh đều khẩn cấp chẳng lẽ đô đốc muốn thi hành khổ nhục kế phải không? Khổ nhục kế. Trương Hoán cười lắc đầu, trên những mũi tên này không chừng đều có thuốc độc. Hán tội gì phải mạo hiểm như vậy? Không cần. Trương Hoán lấy ra kim bài điều binh hạ lệnh cho Phương vô tình, ngươi lập tức đến quân doanh, bảo lý định Phương vây quanh tất cả thích khách cho ta, cố gắng bắt sống. Nhưng không cho chạy thoát một người ngày hôm sau Bầu trời vừa sáng lên thì một tin tức đột ngột lan đi khắp thành Trường An. Lũng hưu tiết độ xứ, môn hạ thị Lang Trương Hoán bị ám sát, thương thế nghiêm trọng, 13 tên thích khách chết tám tên, bị bắt 5 tên. Trong tin tức cũng không có trực tiếp chỉ rõ là người nào gây nên, nhưng ám chỉ kẻ ám sát Trương Hoán là người không lâu từng cùng hắn phát sinh chiến sự. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều rõ ràng ám chỉ chính là hán Trung Quận Vương Chu Thử. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là Chu Thử không phủ nhận, mà là giữ im lặng. Loại im lặng như thế khiến người ta phản phất cảm nhận được một loại cừu hận thấu xương. Cùng với thời gian trôi qua, tin tức trương hoán bị ám sát càng chuyển càng phổ biến. Ở trước cửa phủ hắn tụ tập vô số người đến đây thăm dò tin tức, có kẻ được các quan lớn trọng thần phái tới, cũng có quan viên và dân chúng tự phát tới thăm. Mọi người cũng đều lo lắng bất an, vị đệ nhất đại quân phiệt địa phương bị ám sát sẽ làm cho trong đại đường nổi lên sóng gió như thế nào đây. Cũng có rất nhiều quan viên vừa mới thấy ánh dạng đông đều cầu khẩn vì trương hoán. Đều cầu khẩn vì tiền đồ của đại đường. Hai chiếc xe ngựa có mấy trăm thị vệ nghiêm mật hộ vệ một trước một sau chạy nhanh đến. Mọi người tụ tập trước cửa phủ trương hoán nhau nhau tránh ra một con đường. Đây là hưu tể tướng Bùi Tuấn cùng hình bộ thượng thư sở hành thủy đến. Sắc mặt hai người đều cũng nghiêm nghị, nhất là Bùi Tuấn. Hắn nhận được tình báo, đúng là chu thử thật sự phái người ám sát trương hoán. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là vết thương của trương hoán không nghiêm trọng như lời đồn. Nếu không... một khi hắn gặp chuyện không may thì thế cục lũng hưu rất có thể không khống chế được hiện nay tình hình giống như một con sông đầy nước trên đỉnh đầu lão lao nhanh điều lao có khả năng làm chính là dùng hết mọi thủ đoạn không cho đê vỡ sở hành thủy cũng lo lắng không chỉ có trương hoán là cháu ngoại trai của lão quan trọng hơn là lao đặt cược trên người trương hoán quá nhiều hy vọng cả tiền đồ và tương lai sở ra bọn họ sắc mặt hưu tể tướng cùng hình bộ thượng thư đều xanh mét làm cho mọi người đứng ngoài cửa để xem càng thêm lo lắng đợi hai người đi vào phủ thì tiếng nghị luận nhất thời nổi lên bốn phía vô số tin tức nhỏ lan truyền khắp nơi triều đình muốn truy cứu trách nhiệm của chu thử lũng hưu đem 10 vạn đại quân tiến công hán trung mấy tin tức này giống như có cánh nhanh chóng truyền đi còn có nhân sĩ chính thức chứng minh hậu quả rất nghiêm trọng hưu tể tướng rất tức giận tiếp đái hai người bùi sở là thị thiếp dương xuân thủy của trương hoán nàng khóc như mưa tối ngày hôm qua Khi thân binh khiêng lão ra toàn thân là máu vào phủ, thì nàng cơ hồ cảm giác được đất trời sụp đổ. Nàng mới 22 tuổi, chẳng lẽ sẽ làm quả phụ sao? Sau đó, mấy vị ngự y từ trong cung tới cứ như đèn kéo quân xuất hiện lại biến mất, kết quả chẩn đoán khiến nàng hơi hơi an tâm. Mạng trương hoán đứng vững được. Giờ phút này nhìn thấy bùi tuấn cùng sở hành thủy, thì nước mắt dương xuân thủy lại như chân trâu ròng ròng. Chỉ nói không được hai câu liền khóc không thành tiếng. Bùi Tuấn bất đắc dĩ đành phải đi theo quản gia đi tới trước phòng bệnh trương hoán. Gần trăm tên thân binh trang bị nặng lạnh lùng đứng ở cửa. Thấy hai người Bùi Tuấn lại đây thì tất cả đều căm tức rút đau. Bùi Tuấn trong lòng tức giận nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, lão cười cười nói: các vị không cần căng thẳng, ta là đại diện thái hậu cùng triều đình tới thăm đô đốc các ngươi, không có ác ý. Không có có người nói chuyện, trả lời lão chỉ có im lặng cùng ánh đau lạnh lẽo. Lúc này. đô ý doanh thân binh của trương hoán lý định phương từ phòng đi ra thi lễ với bùi tuấn rồi nói mong bùi tướng quốc tha thứ ngựa y y đã căn dặn đô đốc phải tinh dưỡng quyết không thể quái rầy thấy thế bùi tuấn suy nghĩ một chút lại nói nói về ta còn là nhạc phụ của đô đốc các ngươi không phải người ngoài ta cũng không làm khó dễ các ngươi chỉ đứng tại cửa để ta nhìn một cái con rể của mình cũng tốt rồi sở hành thủy cũng thấp giọng nói ta là cậu của hắn ta cũng chỉ đứng tại cửa nhìn một cái lý định phương bất đắc dĩ đành phải vung tay lên đám thân binh lập tức mau tránh ra một con đường nhưng ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn chăm chú hai người bọn họ bùi tuấn đi tới trước cửa thì một luồng hơi nồng đậm mùi thuốc cùng mùi máu tươi thóc ra đối diện làn hơi đó lao ngừng thở ghé mắt nhìn vào bên trong gian phòng chỉ thấy trên một cái giường trương hoán sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền đang ngủ say bất tỉnh bùi tuấn khẽ thở dài một cái ngoắc lý định phương gọi vào một bên thấp giọng hỏi vết thương ở chỗ nào trên đùi cùng trên vai mỗi nơi trúng một mũi tên còn may cũng không phải tên độc Bùi Tuấn nhớ mày, sao lại sơ ý thế, các ngươi nhiều người như vậy mà không hộ vệ hắn được sao? Bẩm báo tướng quốc, lúc đầu tất cả mọi người còn chú ý chính là sắp đến phủ cũng mất đi cảnh giác, lại không có ngờ tới chu thử lại ám sát ở trước cửa phủ. Lý định Vương đã chỉ ra chu thử, Bùi Tuấn lại gặp chút khó khăn. Cho dù là trương hoán chết hay là chu thử chết, đại đường đều sẽ lâm vào đại loạn. Lúc này Lao biết tỏ thái độ như thế nào. Lao do dự một phen liền nói. nghe nói các ngươi bắt được người còn sống thì giao cho đại lý tự đi ta sẽ lệnh cho đại lý tự hình bộ ngự sử đài tam ti hội thẩm án này lý định phương lại không người thi lễ mà nói đúng mực đô đốc trước khi hôn mê từng nói chưa có sự đồng ý của ngài thì hung thủ không thể giao ra bùi tướng quốc xin thứ cho hạ quan không dám cãi lời quân lệnh trong khi lý định phương cùng bùi tuấn nói chuyện thì sở hành thủy lại từ tay một thân binh lặng lẽ nhận được một tờ giấy trên tờ giấy chỉ có viết một câu hình bộ ra mặt điều tra sở hành thủy liếc mắt liền nhận ra đây là chữ viết của trương hoán lão lập tức bừng tỉnh đại ngộ nỗi lo cũng lặng lẽ biến mất lão lập tức tiến lên nói với bùi tuấn bùi tướng quốc chuyện này liền trả lại hình bộ đến điều tra đi ta sẽ cho triều đình cùng trương hoán một sự công bằng bùi tuấn liếc mắt nhìn lão rồi cũng mượn cơ hội xuống đài lao gật đầu chậm dại nói chuyện này liền nhờ vào sở thượng thư hai người lại ở cửa nhìn thoáng qua trương hoán rồi mới cáo từ đi đám người tả tơi ngoài cửa phủ hai người bùi Sở đi ra đều lập tức xuống tới, hy vọng từ trong miệng bọn họ có được tin tức sát thật Bùi Tuấn khoát tay háo với mọi người cất cao giọng nói, chúng ta đã thăm hỏi qua Trương Thị Lang, tính mạng cũng không lo ngại, mong các vị yên tâm. Lao quay đầu lại chỉ chỉ vào sở hành thủy mà nói, sự kiện ám sát lần này liền do hình bộ toàn quyền phụ trách, nhất định sẽ cho Trương Thị Lang cùng tất cả những ai quan tâm chuyện này sự công bằng. Dứt lời, Lao bước lên xe ngựa liền rời đi. Sở hành Thủy cũng nói vài câu với các quan rồi lên xe ngựa hướng vào Hoàng Thành cấp tốc chạy tới Hình Bộ. Giữa trưa, Trương Hoán bị một loạt tiếng khóc cố nén đánh thức. Để giấu giếm được ngựa y yệt, Trương Hoán xác thật đã dùng khổ nhục kế. Hắn bị chúng hai mũi tên chạy một ít máu xem như vết thương nhẹ. Vốn thần trí rất tỉnh táo, nhưng các ngựa y, y đều dùng dược liệu an thần bổ huyết loại thượng hạng nên hắn cũng thật sự ngủ say bất tỉnh. Trương Hoán từ từ mở mắt ra, thấy Thôi chữ đang ngồi ở bên cạnh mình nhẹ giọng nước nở. Mắt sưng hút to bằng quả đào. Hắn một hồi cho dạ, nhưng nếu để nàng biết chính mình sử dụng kế này thì hậu quả có thể tưởng tượng nổi. Đừng khóc, không có gì đáng lo lắm. Thôi chữ thấy hắn đã tỉnh lại còn tự nói được thì nàng nửa mừng nửa lo, vội vàng ngồi sát ở bên cạnh hắn, vuốt ve mặt của hắn mà hỏi, hoan lang. Trang, trang thực sự không có việc gì sao. Trương hoan bắt được tay nàng đặt ở trên mặt mình, tay nàng truyền một luồng ấm áp thấm vào tâm can, hắn mỉm cười nói, đánh trận nhiều năm như vậy. Vết thương nhỏ ấy không tính là gì, nhiều nhất một tháng là ổn. Mới nói đến đây thì hắn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện nguy hiểm bèn cười khan một tiếng, vội vàng sửa lại, không đến một tháng. Nhiều nhất ba ngày là tốt, không. Tối hôm nay ta liền có thể sinh Long Hòa Hổ. Thôi chữ mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cấu hắn một cái rồi nói, lại nói bậy, không chỉ nói ba ngày, một tháng cũng không đủ. Thiếp xem tối thiểu cũng cần dưỡng thương thật tốt hết ba tháng mới được. Ba tháng. Trương hoán trong lòng liên tục tiêu khổ. Chính mình lại mua dây buộc mình, nói cho nàng là mình đang sử dụng như kế sao. Chính là trên người mình xác thật có chúng tên, nhưng cái đó và sử dụng khổ nhục kế cũng không quan hệ. Trong lòng hắn không khỏi đại hối hận, sớm biết thế thả để một thân binh giả mạo mình bị thương. Rồi sẽ tìm mấy cái danh ý không nhận ra mình để trần trị. Vậy cũng có thể miễn cưỡng qua đi, nhưng tối hôm qua thật không nghĩ ra biện pháp này. Lúc này, Dương Xuân Thủy bưng một chén cháo ngao gạo trắng mới nấu xong đi và ở sau lưng nàng. một mảnh áo đỏ tung bay nhưng không có vào nhà thôi chữ vội vàng đỡ trương hoán lên lại tiếp nhận bát cháo múc lấy một thìa tinh tế thổi cho ngội dẹ dặt hầu hạ trương hoán ăn cháo dương xuân thủy cũng không có nhàn rỗi cho thêm than vào chậu than lại rác hương mới vào trong lưu đồng trương hoán ăn một thìa cháo liền nói với dương xuân thủy ngươi đi trước thu thập đồ xế chiều chúng ta sẽ đi đi thôi chữ ngây ngẩn cả người nàng trần chờ một lúc rồi hỏi hoán lang chàng muốn đi đâu tất nhiên là về lũng hữu Không được. Thôi chữ vụt đứng lên, quả quyết bác bỏ suy nghĩ hoang đường của hắn trên người của chàng có thương tích, làm sao có thể chịu được vất vả. Nếu như nhọt chỗ chúng tên vỡ ra thì đó không phải là chuyện đùa. Không nên kích động. Chương hoán vội vàng trấn an nàng, ta không phải thật sự về lũng hữu, chỉ là làm ra vẻ thôi. Thôi chữ lại cầm bát cháo lên rồi ngồi xuống, nàng nhẹ nhẹ thở dài một hơi mà nói, chàng nha. Ngay cả chịu vết thương mà cũng muốn lợi dụng một phen, thực sự có giữ chàng không có biện pháp. Dương Xuân Thủy lên tiếng, đi ra ngoài thu thập đồ. Ra đến ngoài cửa lại nghe thấy nàng ta tựa hồ đang cùng ai nói chuyện ngươi sao lai không đi vào. Hắn đã tỉnh lại. Trương Hoán cùng Thôi Chữ liếc nhau, đồng thời cùng phản ứng. Thôi Chữ để bắt xuống bước nhanh đuổi theo. Tiếng bước chân xa dần, hồi lâu chỉ thấy nàng xách cái hộp thức ăn đi tới, lắc nhẹ rồi nói, bỏ lại cái này rồi nàng ta liền chạy mất. Thôi Chữ đem hộp thức ăn đặt ở trên cái bàn nhỏ mà cười nói, cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy nàng ta xuống bếp. xem nàng ấy làm cho người ăn cái gì trương hoán cũng thăm dò nhìn cái hộp rồi mở nắp ra chỉ thấy bên trong có một cái đĩa nó đựng đầy mười mấy quả trứng gà rán cháy vàng trương hoán kinh ngạc nhìn những quả trứng gà còn nóng trong lòng hắn không có nửa điểm dễ cận lại cảm thấy cái mũi có chút cay cay xế chiều một đạo ba nghìn kỵ binh tạo thành quân đội trùng trùng điệp điệp chạy nhanh ra khỏi phường vĩnh lạc trên đường chu Tức từ từ chạy chậm chậm đăng đang sát khí quân đội thẳng đường đi nhanh ra khỏi cửa minh đức tin tức trương hoán rời khỏi trường an về lũng hưu nhất thời truyền khắp thành kinh ngạc tiếc hận lo lắng mừng thầm nguyên nhân trương hoán rời đi có nhiều cách nói xôn xao đủ loại phiên bản ùn ùn xuất hiện nhưng truyền lưu được phổ biến nhất là trương hoán đóng phủ giận dữ quay về lũng hưu muốn tiến công quy mô hàn trung có người đem tin tức báo cho bùi tuấn bùi tuấn lại lấy cớ bận việc công vụ đợi xử lý xong việc giang dở mới đuổi theo để giữ người thì trương hoán đã sớm đi xa cũng có người lén lút nói cho thôi viên Thôi Viên chỉ cười mà không nói, tất cả hiểu rõ trong lòng. Còn có người bẩm báo cho Thôi tiểu phủ. Thôi tiểu Phụ đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lại lâm vào trầm tư. Trương Hoán đột nhiên rời đi, phảng phất gõ một tiếng trống, âm thanh nặng nề vang vọng trong lòng mỗi người. Còn hắn đồng thời điều động binh lực lao nhanh tuân ra khỏi cửa thành nhằm hướng Hà Đông, hoài tây, hán trung chạy như bay đi. Màn đêm lặng yên phủ xuống. Trường An, phường duyên thọ. Một đội mấy trăm kỵ binh đội hộ vệ một chiếc xe ngựa Im hơi lặng tiếng phi nhanh ở trên đường bên trong phường. Trong xe ngựa ánh sáng đen kịt, Mơ hồ có thể thấy được chỉ hai người ngồi. Bọn họ đang thấp giọng thương lượng điều gì. Thỉnh thoảng ngọn đèn bên đường lọt vào qua khe hở màn xe chiếu lên một khuôn mặt thô kệch mà ngạ mạn Hắn đúng là như Dương Quận Vương thôi Khánh Công, mà ngồi đối diện cùng hắn mật đàm là phụ tá cao cấp nhất Mã Tư Nghi. Mã Tư Nghi ước hơn 40 tuổi, sinh ra đã có một cái mặt khỉ gầy. Hắn là tiến sĩ xuất thân. Bởi vì không có hy vọng làm quan mà nương tựa vào Thôi Khánh Công làm phụ tá cho hắn Người này lòng dạ độc ác mà tầm nhìn độc đáo Đúng là hắn đề nghị Thôi Khánh Công cắt đường thủy vận vơ vét tài sản triều đình Một kích thành công khiến cho khát vọng gia nhập nội Các nhiều năm của Thôi Khánh Công mà không được nay thành thực sự Mã Tư Nghi cũng từ đó rất được Thôi Khánh Công tín nhiệm Cũng toan tính xưng đế như chú thử Nhưng giã tâm của Thôi Khánh Công hơi hơi kém một chút Cái này cũng quan hệ nhất định đến việc hắn xuất thân danh môn thế gia. hắn chỉ nghĩ cắt cứ một phương mấy đời trở thành vương ở lưỡng hoài vì vậy hắn cực lực khuyết trương quân đội nhưng không kịp thời định ra chế độ ràng buộc tương ứng kết quả là hai năm trước hoài tây thì lý hy liệt độc lập ở trung nguyên đến lượt lý hoài quang tách ra hai sự kiện này mang đến cho thôi khánh công đả kích trầm trọng tâm tính của hắn thần phục đại đường cũng từ đó lặng lẽ biến chuyển lúc này thôi khánh công phải đi phủ đệ của chu thử chu thử từng là thủ hạ của hắn tại kim Nô vệ thôi khánh công luôn luôn xem thường hắn hơn nữa địa bàn của nhau một đông một tây không có ích lợi liên quan gì thôi khánh công cũng không định cùng hắn đi lại nhưng mấy ngày nay mã tư nghi lại cực lực khuyên hắn từ bỏ thành kiến cùng chu thử liên thủ đối phó trương hoán đúng vì trương hoán là kẻ địch chung khiến cho thôi khánh công rốt cục từ bỏ kiêu ngạo tự mình đi thăm viếng chu thử tiên sinh cho là lần ám sát này quả thật là chu thử gây nên sao thôi khánh công đối với sự kiện ám sát phát sinh tối hôm qua còn là có nửa tin nửa ngờ hắn cùng trương hoán giao đấu đã qua nhiều năm biết rõ hắn không phải dễ dàng chui đầu vào thòng lọng như vậy mã tư nghi khẽ vớt chòm râu dê mỉm cười nói phái người ám sát tất có chuyện lạ nếu không chu thử sẽ không giữ im lặng nhưng là rất hiển nhiên trương Hoán vì chuyện này sẽ loan đi bốn phía nếu như ta không đoán sai thì hắn muốn nhân cơ hội nhằm hướng hắn trung tiến quân nhưng chu thử tại sao lại ngồi chờ chết mặc kệ đôi bên có đánh hay không đối với vương gia mà nói đều là một cơ hội cùng lúc có khả năng thừa dịp triều đình không rảnh để ý phía đông mà chuẩn bị chiến tranh hoài nam về phương diện khác có khả năng liên hợp với chu thử cùng đối phó Trương hoán do đó lại lần nữa kéo chu thử vào dưới trướng vương gia thực sự ở triều đình trở thành một lực lượng cùng bùi tuân chống lại các thế lực vương gia nghĩ sao mặc dù đi thăm hỏi chu thử nhưng thôi khánh công trong lòng trước sau có chút nghi ngờ hắn trần chờ một chút liền nói sách lược mượn cơ hội chuẩn bị chiến tranh hoài nam cực kỳ cao siêu quảng lăng giàu nhất thiên hạ chính là thứ ta muốn Nhưng thanh danh của Chu thử thật sự quá xấu xa, kéo hắn làm thuộc hạ chỉ sợ sẽ ảnh hưởng danh dự của ta. Mã Tư Nghi biết đây là trong lòng thôi, Khánh Công tận xương cốt vẫn còn hư vinh thế gia tắc quái. Nhưng hắn tại Hoài Bắc bốn phía tăng cường quân bị, vơ vét tiền lương thì sạch sẽ nơi nào? Trong lòng không khỏi cực kỳ khinh thường người này, hắn âm thầm cười lạnh một tiếng mà nói, "Vương ra, người làm đại sự đâu cần những câu nệ tiểu tiết. Nếu triều đình đã phong Chu thử là hán trung quân vương, lại cho hắn nhập nội các thì liền có ý nghĩa triều đình đã tiếp nhận hắn." Cần gì phải quan tâm danh tiếng, quan trọng hơn chính là ích lợi thực tế, đoạt được Hoài Nam, bước sở ra thuần phục với vương gia. Lại lợi dụng lý hy liệt uy hiếp tương dương để họ vương hợp tác vương gia. Cứ như vậy, Chu, Sở, Vương ba nhà thuần phục với vương gia, dựa vào một nửa giang sơn ở Đông Nam Đại Đường, khi đó gì sợ buổi tuấn. Diệt Hung Trần. Danh môn. Chương 253, hiệu ứng liên hoàn. Quyền ba, tung hoành hoàn hải. Chương 254, hiệu ứng liên hoàn. thôi khánh công trầm mặc một hồi lâu mã tư nghi chuẩn bị đầy đủ lý do hiệu quả và lợi ích rốt cục làm hắn động tâm hắn trầm rãi gật đầu được rồi nếu vậy thì ta đây nghe ngươi lần này hai người đang nói thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại thôi khánh công kéo màn xe nhìn thăm dò phía trước chỉ thấy trong màn đêm lờ mờ bên ngoài trăm bức có chừng hơn ngàn người thỉnh thoảng truyền đến tiếng người hâu ngựa hí hắn thấy một người thị vệ do đường chạy trở về liền hỏi không vui phía trước đã xảy ra chuyện gì bẩm vương ra. Phía trước là đoàn xe của Chu Tướng Quân, một chiếc xe ngựa bị hỏng ngăn chặn đường đi. Mã Tư Nghi đột nhiên ngắt lời hỏi, đó là Chu Tướng Quân. Chính Chu Thử. Thôi Khánh Công cả kinh, hắn cùng Mã Tư Nghi nhìn nhau. Hai người đồng thời ý thức được đây là Chu Thử muốn chạy về Hàn Trung. Thôi Khánh Công lập tức hạ lệnh cho thị vệ, đi thông báo cho Chu Thử, ta có đại sự muốn cùng hắn mật đàm bên đường. Cách Trường An về phía Tây 20 dặm là Trấn Tam Tiểu. Đại đội nhân mã của Trương Hoắn đã ngừng một canh giờ. Trước đó. mười mấy tên lính liên lạc của hắn đã lao tới hai quận khai dương lũng tây mệnh lệnh 5 vạn đại quân đóng quân ở hai nơi nhằm hướng danh giới vượng tường áp sát lại bí mật phái người đi trước đến phượng tường bắt liên lạc cùng phán quan hàn khánh quân phượng tường đồng thời lại truyền tin gấp cho hồ Dung nói rõ cho hắn sách lược của mình hiện tại hắn chỉ chờ đợi tin tức phía trường an trương hoán tựa vào bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần đã gần một canh giờ vẫn không có tin tức gì chuyển đến 3.000 thân binh của hắn đều là loại tinh nhuệ nhất trong quân tây lương Mặc dù chúa công không có chỉ thị gì, nhưng không ai biểu hiện ra không vui hoặc xôn xao, cũng không ai nói chuyện. Đội ngũ chỉnh tề như một, ánh mắt mỗi người đều lạnh như băng như nước lẳng lặng cùng đợi mệnh lệnh. Trong đêm đen, đội quân này phảng phất đông cứng thành núi. Đột nhiên, tiếng võ ngựa liên tiếp rõ ràng từ mặt đông truyền đến. Mắt trương hoán hơi hơi mở ra một kẽ hở, tin tức hắn phải đợi rốt cục đã đến. Người báo tin phi nhanh mà đến, ở trước xe ngựa trương hoán thì phi thân nhảy xuống, lớn tiếng bầm, báo, khởi bầm đô đốc Chu thử có một ngàn kỵ binh hộ vệ đã ra khỏi Trường An, đang nhanh chóng đi đến đây. Hắn mà cũng có lúc sợ hay sao? Trương Hoán cười nhạt, lập tức hạ lệnh, binh chia làm hai đường, một đạo hỏa tốc quay về Lũng Hữu một cánh theo ta theo hướng bắc vòng đến Phượng Tường. Phượng Tường, cánh cửa lớn này ở phía tây Quan Trung vẫn yên tĩnh như mọi khi. Tường thành cao lớn đắm chìm trong ánh nắng vàng ban mai, mũ giáp kim loại trên người binh lính phản quang rạng rỡ dưới ánh mặt trời. cách phía đông thành phượng tường nam dặm có một quân doanh quy mô nhỏ sừng sững trên một cánh đồng lớn mặc dù kích thước không lớn nhưng phòng thủ nghiêm mật hàng rào gỗ thật lớn bao quanh doanh tướng quân trên sáu trạm canh gác tạm thời có binh lính nhìn quanh dò xét ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào phương xa nơi này là thân binh doanh tạm thời của trương hoán một ngàn thân binh tới trước đã trú doanh hai ngày còn chính đội của trương hoán thì tối hôm qua mới đến giờ phút này hắn có vài thân binh nhìn về phương xa hướng thành phượng tường trong thành chỉ có tám quân coi giữ Tiết độ sứ vẫn đang là lý mạc. Vị này vốn là tướng lãnh thuần phục Thôi Viên. Ba năm trước đây sau khi Thôi Viên rơi đài liền dứt khoát đầu quân giới trướng Tân Hữu tể tướng Thôi Ngụ, là người ủng hộ đáng tin của Thôi Ngụ. Binh lực của hắn mặc dù không nhiều lắm, nhưng vị trí chiến lược của Phượng Tường lại trọng yếu khác thường. Vốn nó để phòng ngự dân tộc Thổ Phiên Đông Tiến, nhưng lúc này lại biến thành nơi quan trọng để đề phòng Chu Thử xâm phạm lên Bắc. Phượng Tường cũng từ đó trở thành tiêu điểm chú ý của cả Trường An. Nếu như chỉ nói từ khía canh quân sự thì để cướp lấy Phượng Tường, chương hoán không cần tốn nhiều sức liền có khả năng làm được. Nhưng làm như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có làm cố gắng phai nhạt chuyện mình chiếm lĩnh lũng hữu mấy năm nay bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa sẽ gây trở ngại cho việc thực thi chiến lược tương lai của mình. Nhưng cướp lấy Phượng Tường lại ở vào thế tất phải làm. Đoạt được Phượng Tường sẽ làm địa vị chính trị của mình tiền lên phía trước một bước dài có tính thực chất. Nếu như bị bùi tuấn đoạt tiên cơ thì chính mình sẽ hối tiếc không kịp. Cũng không thể khinh suất, lại không thể chờ đợi tiêu cực. Điểm trung tâm mấu chốt nhất chính là thành lập một loại tình thế, mà ở dưới tình thế đó tất cả mọi người đều hy vọng chính mình chú binh phượng tường làm cho những người chỉ trích không có lời nào để nói. Có lẽ đây chính là chính trị. Đô đốc, có người đến. Lính gác trên trạm canh gác phát hiện cách ngoài hai dặm có hơn 10 kỵ sĩ đang hướng bên này phi nhanh mà đến. Không đợi trương hoán hạ lệnh. Đô ý thân binh doanh Lý Định Phương đã dẫn hơn 100 kỵ binh nên tiếp kiểm tra. Chỉ chốc lát, Lý Định Phương như một trận gió quay về đô đốc, người mới đến tự xưng hành quân tư mã quân phượng tường Hàn Khánh. Trương Hoán gật đầu, hắn đang chờ đợi chính người này dẫn hắn tới trong trướng của ta đi. Rất nhanh, thân binh dẫn Hàn Khánh tới xoáy trướng. Hàn Khánh cũng là cây cọc ngầm mà Bùi Tuấn cắm ở trong quân phượng tường. Ba năm trước đây đã cùng Trương Hoán hợp tác, vẫn luôn luôn duy trì liên lạc. Lần này có thể thực hiện chiến lược Phượng Tường hay không thì hắn là một nhân vật mấu chốt. Tham kiến đô đốc. Hàn Khánh tiến vào chướng không người thi lễ, sở dĩ đối với Trương Hoán hắn thi lễ của thuộc hạ, bởi vì thực sự Hàn Khánh đã là nửa thuộc hạ của Trương Hoán. Ba năm vừa rồi không chỉ có cha mẹ vợ con của Hàn Khánh ở quê hương hưởng hết vinh hoa phú quý, hơn nữa bản thân Hàn Khánh cũng nhiều lần viết thơ cho Trương Hoán tỏ vẻ thuần phục. Hàn Khánh là người thông minh, hắn biết Lũng Hưu đối đãi mình như thế tất nhiên là bởi vì hắn có giá trị để dành. để đề, đề cao hàm kim lượng của mình, mấy năm này Hàn Khánh bỏ ra nhiều công sức phục vụ vợ con Lý Mạc nên từng bước một được hắn tín nhiệm. Hắn được thăng lên làm hành quân tư mã kiêm nhiệm phó tiết độ sứ, trở thành nhân vật thứ hai trong quân phượng tường. Buổi tối ngày hôm trước, Trương Hoán phái mật sứ tìm đến hắn, hắn liền biết thời gian ra tay của mình rốt cục đến. Mời ngồi. Trương Hoán nửa nằm ở trên giường cười cười khoát tay nói, có thương tích trên người nên thứ cho ta không thể đứng lên nên đón Hàn tư mã. Thuộc hạ không dám. Hàn Khánh được yêu mà sợ bèn ngồi xuống, lại căm giận nói, thuộc hạ nghe nói đô đốc là bị chu thử ám sát bị thương, người này dám ở dưới chân thiên tử làm chuyện như vậy, thật sự khiến người khác phẫn nộ. Hôm qua người này đã đi qua phượng tường trở về Hàn Trung. Thuộc hạ bây giờ còn hối hận, sớm biết thế thì thuộc hạ liền vì đô đốc ngăn cản người lại. Đối với việc Hàn Khánh tỏ vẻ thuần phục đến buồn nôn, Trương Hoán chỉ cười một tiếng. Thiên hạ thường thường đều là vì lợi, dùng ở trên người Hàn Khánh cũng không hoàn toàn đúng. ích lợi chỉ là một phần, mà quan hệ lợi hại mới là mấu chốt làm hàn khánh thuần phục chính mình. Người này chân đạp ba chiếc thuyền, thôi ngụ, bùi tuấn, sau đó lại là lũng Hữu Hiện tại hắn cho dù là quay đầu sám hối với ai thì đều chỉ có con đường là tử lộ, bản thân hắn cũng biết rõ điểm này. Cho nên mới nhiều lần viết thơ thuần phục để tiêu trừ sự nghi ngờ của lũng Hữu có thể đối với hắn. Lần này tìm hàn tư mã đến là hy vọng hàn tư mã làm vài chuyện. Trương Hoán liếc mắt nhìn hắn. Thấy hắn lập tức bày ra một ánh mắt chăm chú thì không khỏi mỉm cười tiếp tục nói: "Thứ nhất, ta muốn danh sách binh lính quân vượng tưởng, muốn có tư liệu tường tận nhất về từng binh lính. Thứ hai, ta muốn tình báo về tất cả quan lại trung cấp của Lý Mạc, cũng dưới dạng đầy đủ nhất. Còn như cái thứ ba, ta hy vọng phát sinh một chuyện án tử Lý Mạc tham ô quân lương để khi ta cần thì sẽ bùng phát ra ngoài." "Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ đi làm cái này." Hàn Khánh nhanh nhẹn toàn bộ đáp ứng. Hắn đứng lên vừa muốn đi thì Trương Hoán gọi hắn lại. Ba chuyện này liên quan đến việc chiến lược Phượng Tường có thể thành công hay không, do đó hắn không thể có chút sơ ý trường hắn do dự một phen, lại nheo mắt cười nói, để bảo vệ an toàn cho ngươi, ta cho ngươi 300 binh lính hộ vệ quanh mình. Một mình ngươi nghĩ biện pháp đem thu xếp cho bọn họ bên người. Ngoài ra cha mẹ vợ con của ngươi ta cũng đã phái người đưa đến lũng hưu, để ngươi không có buồn phiền vì việc nhà. Chờ chuyện này hoàn thành thì Phượng Tường tiết độ sứ mới liền để ngươi tiếp nhận. Đối phó con mèo ba chân hàn khánh này, Biện pháp tốt nhất là chặt đứt tất cả đường lui của hắn, không để cho hắn nghĩ tới những điều không an phận mới có thể khiến hắn hoàn toàn thuần phục chính mình. Hàn Khánh hoảng sợ cáo từ đi, trong đại trướng lại an tĩnh. Trương Hoán nửa nằm trên giường trầm tư không nói, trong đầu đang xem suy diễn mỗi một nước cờ hướng đi trên bàn đại của cờ, chỉ e sợ có nửa điểm sơ hở. Bùi Tuấn, thôi ngủ, Chu thử, thôi tiểu phù, thôi Khánh Công, trong óc của hắn hốt nhiên lóe lên một cái, thôi Khánh Công. Chính mình thiếu chút nữa lại quên mất người này. hắn nếu có thể nghĩ ra việc cắt đứt thủy vận để bức bách triều đình nói rõ bên cạnh hắn có người tài ba khi mình bố trí tình thế đại cục thì hắn sẽ làm được gì đây là chỉ lo thân mình hay còn có ý đồ gì khác trong lều trại thập phần an tĩnh trương hoán nhắm chặt hai mắt phảng phất như ngủ thiếp đi mười mấy thân binh chung quanh đều vẫn không nhúc nhích không dám quay dày đô đốc suy nghĩ sâu xa ước qua một khắc thì hắn chậm rãi mở mắt ra người nào không nghĩ xa tất có họa gần nếu như hắn không làm chuẩn bị sớm hơn Chỉ sợ chuyện đến trước mắt thì liền không còn kịp rồi. Trương Hoán ngồi dậy, dứt khoát hạ lệnh cho thân binh, truyền lệnh khẩn cấp của ta đến thuộc trung. Lệnh cho Lận Cửu Hàn dẫn 3 vạn quân đi trước đến quận Nam Bình, nay là trùng khánh, trong vòng 3 ngày thu thập cho ta 300 chiếc thuyền lớn để vận binh, tùy thời đợi lệnh đông tiến. Trên thành phượng Tường, Lý Mạc lo lắng nhìn chăm chú về phương tây. Hắn vừa mới nhận được bẩm báo của trạm canh gác vùng biên. Hai quận Khai Dương, lúc đây có hơn 5 vạn binh lực đang tới gần phía Nam Phượng Tường. đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua mặc dù lý mạc cũng nghe nói chuyện trương hoán bị mưu sát tại trường an cũng đoán được trương hoán điều binh rất có thể là chuẩn bị tấn công hán trung tấn công hán trung thì hắn không phản đối thậm chí hai tay tán thành nhưng năm vạn đại quân quá cảnh khiến cho trong lòng hắn thấp thỏm bất an cũng giống như có hai người chém giết bên cạnh giường của hắn thì hắn còn có thể bình yên mà ngủ sao như thế nào thôi tướng quốc còn không tin tức lý mạc nhún mày tự đủ Thân binh bên cạnh hắn đỗng nhiên chỉ vào một người đang hướng tường thành chạy tới mà hô, tướng quân. Có tin tức đến. Chỉ thấy trong tay binh lính đó cầm một phong thơ đang chạy nhanh mà đến. Lý Mạc tinh thần chấn động liền bước nhanh nên đón có tin tức gì không. Bẩm báo tướng quân, lũng hưu tiết độ xứ trương hoán phái người đưa tới một phong thơ. Trương hoán. Lý Mạc trong lòng một hồi thất vọng, không phải thôi ngủ gửi thư, không phải tin về trương hoán mà hắn đang chờ đợi. Lý Mạc tiếp nhận tin, sẽ phong bì ra rồi m Phượng tường tiết độ sứ lý sứ quân các hạ, chu thử tàn bạo bất nhân, thuộc trung lâm vào lầm than lâu rồi, nay trốn chui như chuột đến Hàn Trung. Hoán nghe thấy Nam Trịnh đã thập hộ bắt binh, thập lương cựu quân, nghĩ chẳng tồn tại được bao lâu. Tại Kinh thần Thành Sở Hành Thủy đứng lên chắp tay tạ ơn, đa tạ tướng quốc cứu viện. Ta bây giờ liền về Hoài Nam, nếu như bình an vô sự, ta sẽ tranh thủ trở về trước Tân Nghiên. Cũng tốt. Hoài Nam có hiền đệ tọa trấn, ta cũng an tâm. Sở Hành Thủy vội vã đi, Bùi Tuấn lập tức nhíu mày lại. Vừa mới rồi thực sự không phải là lao ứng phó sở hành thủy, mà thật sự là quyết định triển khai quân cảnh cáo Thôi Khánh Công. Quận Quảng Lăng đến quận Dư Hàng là vùng giàu có và đông đúc nhất đại đường. Nếu như bị Thôi Khánh Công chiếm lĩnh thì đó là cơn ác ngộng của Bùi Tuấn. Cho dù như thế nào, lao cũng sẽ không để Thôi Khánh Công lấy được, chỉ là nếu mình đem tinh binh đặt ở Hoài Bắc, vậy Chu Thử ở Hán Trung làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể giao cho Trương Hoàn Trăng? Bùi Tuấn do dự thật lâu. rốt cục trong lòng đành quyết đi tới bàn bên cạnh viết ba phong thư lệnh thị vệ chuyển đi một phong là lệnh cho quân đóng ở thiểm quận cùng quận hoàng nông nhằm hướng đông xuất phát một thư khác là cho thôi viên hy vọng lão có thể suy nghĩ đại cục từ sơn đông xuất binh bành quận phối hợp chính mình ngăn cản dã tâm của thôi khánh công còn một phong cuối cùng chính là gửi cho trương hoán hoàn toàn đáp ứng cả ba điều kiện của hắn hy vọng hắn có thể thay triều đỉnh kiềm chế chu thử ba phong thư phát ra trong lòng bùi tuấn cũng dễ dàng không ít Lao trở lại trước bản đồ cẩn thận nghiên cứu tình thế Trung Nguyên. Nhìn một hồi lâu, Lao không khỏi thở dài. Hoài Bắc có một thôi Khánh Công, Hoài Tây là một Lý Hy Liệt, còn có một Lý Hoài Quang ở Trần Lưu. Ba người này đều là cá mẹ một lứa, nếu như không nhanh chóng loại trừ bọn họ, chỉ sợ tương lai đại đường sẽ náo động căn cơ. Lúc này, cửa mở ra truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Bùi Tuấn từ từ quay đầu lại thấy Bùi Đạm Danh đứng ở trước cửa. Lao không khỏi mặt trầm xuống, trách cứ không vui, ngươi làm việc như thế nào vậy ngươi không phải nói đã mua chuộc được mã tư nghi sao vì sao thôi khánh công còn hành động như thế liên tiếp ba vấn đề đưa ra bùi đạm danh đỏ bừng mặt hồi lâu đáp không được bùi tuấn liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi tự mình đi liên lạc mã tư nghi bảo hắn ngăn cản thôi khánh công đông tiến nếu như thật sự không ngăn cản được thì cũng bảo hắn ngăn trở thời gian thôi khánh công đông tiến tối thiểu một tháng hiểu chưa vâng bùi đạm danh hô một tiếng rồi xoay người liền đi quay lại Bùi Tuấn lại quát hắn cũng phái người đến quận Phượng Tường theo dõi nhất cử nhất động của Trương Hoán cho ta, tùy thời báo cáo cho ta. Trung tuần tháng 11 năm tuyên nhân thứ sáu, triều đình chính thức bổ nhiệm Trương Hoán làm binh bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu, đồng trung thư môn hạ bình trương sự, lại phong làm Trình Tây đại nguyên soái toàn quyền phụ trách xử lý việc ở Hà Tây, An Tây. Vốn là binh bộ thượng thư thôi khánh công thì đổi là giáo kiểm binh bộ thượng thư. Mặt khác, triều đình lại đột nhiên bắt đầu dùng Trương Phá Thiên đã nhàn rỗi nhiều năm cho tiếp nhận làm môn hạ thị lang. sau khi liên tiếp diễn ra biến hóa nhân sự năm vạn quân binh lũng hưu chia làm hai đường một cánh lao tới đại tán quan tiếp nhận phòng ngự thay quân phượng tường một hướng khác thì giữ tà cốc cũng phân ra 5.000 người thủ tử ngọ cốc phòng ngựa chu thử dùng kỳ binh tập kích trường an cùng lúc đó tiền quân của chu thử đánh bất ngờ đại tán quan thất bại lui binh 30 mươi dặm chờ đợi chủ lực tăng viện lúc này rốt cục chu thử cũng nghe vào người em chu thao cùng ngư sĩ tề lộc luôn hết lời khuyên răn thay đổi tư thế tiến công bắt đầu tiến vào giai đoạn phòng ngự cũng cử sứ giả vào chiều, nói rõ chính mình cũng không có ý phản loạn, không nhòm ngó quan trung. Đại quân trương hoán sau khi tiến vào quan trung cũng không vội vàng tiến công. Một mặt thì dẫn đường cho dân chạy nạn thoát khỏi hán trung đến lũng hưu an cư, về phương diện khác mở rộng lương khố, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Tư thế tiến công của đại quân thì khuyết trương, nhưng lại dương cung mà không bán. Đầu tháng 12, tình thế hán trung dần dần yên tĩnh, mà tin tức thôi khánh công muốn tiến công hoài Nam lại lan truyền nhanh chóng. Trương An lại quay đầu chú mục sang đông, nhìn về hướng đông nam. Sông lớn nước chạy xiết, trời xanh không mây. Một đội 300 chiếc thuyền lớn tạo thành đội tàu xuôi dòng trường Giang Vạn Dặm, mang theo hơi thở của núi Ba Sông Thủy chạy xuôi hướng đông nam. Đây là một đạo binh đang hành quân mấy ngàn dặm đến tận Giang Hoài trợ giúp quân đội sở ra. Mấy ngày trước, sở hành Thủy Đích Thân đi đến phượng tường thỉnh cầu trương hoán xuất binh trợ giúp Hoài Nam. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, trương hoán vẫn khẳng khái đáp ứng hạ lệnh ba vạn quân lũng hữu từ thuộc nam quận nam bình lên thuyền xuất phát đoàn thuyền đã đi 5 ngày một ngày kia đội tàu đi qua di lăng phía trước là thành nghi đô mặt sông liền trở nên rộng rãi trời nước nối liền mang theo mùi gió sông từ sau lưng ập đến làm những lá cờ thương thuyền kêu phân phật tại chỗ cao nhất của thuyền đầu tiên lận cửu hàn mặc áo ngắn cải trang ngắm nhìn phương xa sự kích động cùng nghiêm nghị trong mắt ứng trọng đồng thời nhìn khắp không bỏ sót cái gì hôm nay vừa lúc hắn ba tuổi Nam nhân tam thập nhi lập, 30 tuổi mà lận cửu Hàn đã sông sáo mọi nơi được 15 năm. Hắn từng dựa vào một thanh cô kiếm tung hoành hai bờ sông Hoài, giành được danh tiếng nghĩa hiệp, lại từng bị trói ở pháp trường, vào lúc tử thần nghe răng cười thì may mắn thoát thân. Nhưng cho dù năm tháng trôi qua huy hoàng như thế nào, cho dù tâm trí hắn đã sớm thành thục đều không thể so sánh với tâm tình của hắn lúc này, đều khó có thể ức chế nội tâm đang kích động. Vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ, bất tận trường Giang cổn cổ rừng rông vô biên vì vụ réo, không bằng trường giang quần cuộn trôi. Mãi cho tới hôm nay, vào tuổi 30 thì hắn mới có một loại hoài bão hào hùng không phụ kiếp này Nhìn sông nước bao la một màu mênh mông cuộn cuộn, lận cửu hàn cơ hồ muốn gào lên thật dài. Lần đi giang năm này, tiếng là cứu sở, kỳ thật là bố trí nước cờ cho mọi chuyện ở lưỡng hoài. ngươi có khả năng lĩnh quân đóng ở trường xa, giám thị biến động khác thường ở lưỡng hoài, hỗ trợ bên ngoài lũng Hữu cho ta. lời trương hoán dặn bảo giờ phút này vẫn còn phảng phất lóe lên trong đầu hắn đi một bước phải tính nước cờ xa trong toàn quốc nó đánh dấu dòng suy nghĩ này của đô đốc đã đột phá gông cùm xiềng xích của một địa bàn mà bắt đầu lòng mang thiên hạ giờ phó thác gánh nặng liền giao cho lận cửu hàn hắn lận cửu hàn cảm xúc minh ngông hắn đột nhiên có một loại xúc động của kẻ sĩ dám chết vì chi kỷ lận tướng quân một người binh lính trên tháp viện vọng hô lớn bên phải phía trước có thuyền ngăn cản lận cửu hàn nao nao Hắn lập tức đi tới phía bên phải thuyền thò đầu nhìn ra. Chỉ thấy hơn 10 chiếc thuyền nhỏ xếp hình chữ nhất. Lận cửu hàng thân gánh trách nhiệm nặng nề nên hắn không dám kinh thường, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ nói các huynh đệ đều vào khoang đi. Danh môn. chương 254, có tải không chế. Quyền 3, tung hành hoàn hải. chương 255, có tải không chế. Chỉ chốc lát, thuyền nhỏ đến gần thuyền lớn, chúng lập tức tàng ra, giống hệt một đám cá nhỏ linh hoạt ở giữa các thuyền lượn qua lại không nớt. Trên mỗi cái thuyền nhỏ có ước chừng hơn 10 tên binh lính, có kẻ lớn tiếng kêu thuyền dừng lại, có tên dơ trường câu tìm chỗ móc vào thuyền. Phó tướng Lục Thắng của lận cửu Hàn nhìn hồi lâu, hắn đột nhiên chỉ vào một người trung niên trưởng quan trên thuyền nhỏ mà quay sang nói với lận cửu Hàn, Tướng quân, đây là quân đội của Vương Gia ở Sơn Nam. Phía trước là thành Nghi Đô, nơi đó có 3.000 binh đóng quân. Kẻ cao gầy kia là binh mã sứ Dương Hạo, thuộc hạ biết hắn. Lần này đông trinh. Trương hoán đặc biệt từ trong quân đội chọn lựa ra 3000 binh lính gốc kinh sở đi theo. Phó tướng Lục Thắng này là người quận Trường Sa, hắn từng đi lính ở trong quân Sơn Nam cho nên liếc mắt liền nhận ra trưởng quan trên thuyền nhỏ. Miệng hắn nhếch ra, khinh thường cười lạnh nói, chuyện duy nhất cần làm của bọn họ ở chỗ này chính là bắt bí vơ vét tài sản thương thuyền qua lại. Phòng đoán họ coi chúng ta từ thuộc trung tới là đàn dê béo đây. Lận Cửu Hàn trầm tư chỉ chốc lát rồi liền nói với chủ thuyền đứng phía sau, Lý Đông chủ, ngươi ra mặt đi hỏi một câu. Bọn họ muốn bao nhiêu tiền lộ phí? Lần này thuyền chở quân chủ yếu trưng thu thuyền hàng của bảy hiệu buôn lớn dọc sông Mân Giang và của ba hiệu buôn dọc Trường Giang. Trong đó từ hiệu buôn lớn nhất Mân Giang là dân nga thương hành đã thu thập gần trăm chiếc thuyền hàng lớn loại chở ngàn thạch, một thạch 100 lít. Ông chủ lý Đông chủ của dân nga thương hành xót xa số thuyền liền khăng khăng đi theo thuyền Đông Tiến. Hắn thường đi lại trên Trường Giang nên biết rõ giá chung của lộ phí liền có vẻ đau khổ nói: Tướng quân, lần này không có quy định số tiền. Thấy đội tàu quy mô lớn như thế, bọn họ muốn lên thuyền kiểm nghiệm hàng hóa rồi mới quyết định. Lận cửu hàn mặt trầm xuống, nói với Lý Đông Chủ, ngươi đi hỏi để bọn họ nói ra giá cả. Ta phải đi rồi. Lý Đông Chủ không dám nói nữa, vội vã đi đàm phán. Bịch, một quyền, Lý Đông Chủ mới vừa lên thuyền nhỏ chuẩn bị đàm phán còn chưa nói gì liền bị binh mã sử Dương Hạo một quyền đánh bay xuống sông. Hắn nổi giận mắng, lại dám có kẹ mà cả, quy củ của lão Tử ngươi còn không hiểu sao. vài tên người chèo thuyền cuống quýt nhảy xuống sông cứu chủ nhân tháng 12 sông lớn rét lạnh tấu xương vài tên chèo thuyền mất rất nhiều công sức mới tìm được lý đông chủ rồi dùng một cây sợi dây buộc vào lưng hắn để người trên thuyền kéo lý đông chủ từng chút một hắn lúc này chỉ còn nửa cái mạng lên thuyền binh mã sứ dương hạo kia dựa bản thân là quân đội so sánh giặc cướp thì còn độc gác hơn vài phần hắn đã sớm mất đi kiên nhẫn mà rông lớn mau vào bờ cho lão tử ai dám trốn lập tức ném xuống sông trên thuyền lớn phó tướng lục thắng vội vàng nói Tướng quân, bọn họ thật sự sẽ buộc thuyền, lại còn áp mạng nữa." Lần Cửu Hàn mắt lộ ra sắc khí, hắn lạnh lùng cười nói, "Đồ không biết sống chết, nếu không muốn sống thì ta sẽ thành toàn cho ngươi." Cập bờ. Lận Cửu Hàn ra lệnh một tiếng, 300 chiếc thuyền lớn kéo dài vài dặm chậm rãi hướng đến kẻ bờ thành Nghi Đô chạy tới. Trên bờ, 5600 tên binh lính đợi chờ thấy thuyền lớn hướng vào bờ chạy nhanh đến thì liền bắt đầu hoan hô. Từ khi Chu thử làm chủ thuộc chung tới nay, dòng sông vốn tấp nập càng ngày càng vắng lặng. Mấy trăm chiếc thuyền lớn tạo thành thương đội như thế thì càng là hai năm không có thấy mặt, chúng liền giống như người ăn chấu nuốt rau đột nhiên nhìn thấy thịt cá mang lên, làm sao có thể không khiến cho bọn họ không mừng rỡ như điên? Nhưng ai cũng không nghĩ ra, hướng bọn họ chạy nhanh tới không phải là cái gì thịt cá, mà là tử thần. mệnh lệnh đã truyền xuống, bọn lính thay khôi giáp, đao đã xuất vỏ, mũi tên đã trên cung. Tại mỗi mép chiến thuyền có vô số lính cung nỏ nằm dạp người ở nấp, bọn họ đều ngưng thở cùng đợi lệnh của đội trưởng. Sự thực, thuyền lớn như thế tại bờ kè thành nghi đô một lần nhiều nhất chỉ có thể dừng lại hơn 10 chiếc. Bọn lính nóng nảy trên bờ đã nhao nhao chạy đến bờ kè ngoắc tay hô lớn. Bọn họ đã sốt ruột khó gian nổi, muốn lên thuyền theo lệ mà kiểm tra. Mắt thấy hơn 10 chiếc thuyền lớn đang cặp bờ mà đến chỉ còn cách không đầy 50 bộ, buồn đã hạ, bọn lính đều nhịn không được mà thoải mái cười lớn. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra vào lúc này, thuyền lớn đột nhiên cùng nhau rào rào quay đầu, cùng chạy nhanh song song bờ kè. Hơn mười chiếc thuyền lớn hợp thành một đường, giống như một tòa tường thành cao lớn. Binh mã sử Dương Hạo giận tí mặt, hắn vừa muốn hạ lệnh thủy quỷ đi đục thuyền, lại chỉ thấy một lá cờ đỏ trên một chiếc thuyền lớn từ từ bay lên. Trên hơn 10 chiếc thuyền lớn buộc phát ra một tiếng hô to, từ bên mép thuyền xuất hiện gần ngàn binh lính võ trang hạng nặng, mỗi người cầm trong tay nọ cứng. Một luồng sát khí lạnh thấu xương từ phía trước thổi thốc đến, đám binh lính trên bờ đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Từ trên thuyền lớn tên bắn như mưa rào. Những mũi tên ùn ùn phóng tới trên bờ. Ở trên kệ lập tức vang lên một trận kêu rên. Năm 600 tên binh lính bị bắn đổ gục hơn phân nửa. Số còn lại đều bị hồn phi phách tán, lão đảo quay đầu chạy trốn. Binh mã Sử Dương Hạo thấy tình thế không ổn bèn lao mình muốn nhảy xuống sông, lại bị một mũi tên bắn trúng phía sau lưng. Hắn điên cuồng kêu một tiếng rồi nặng nề chìm vào dòng nước. Vùng trên thuyền lớn lại lần nữa kéo lên, thuyền nhằm hướng chỗ nước sâu trong sông lớn chạy tới. Trên bờ trở nên thập phần yên lặng. Mấy trăm cỗ tử thi nằm luồn ngang chất đống trên bờ, thỉnh thoảng có kẻ chưa chết cất tiếng rên rỉ vọng ra, máu chảy thành dòng lại tuôn vào trong sông nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Ngay sau khi đoàn thuyền đã đi xa, từ trong nước chậm rãi nhô lên một cánh tay héo quát, cố hết sức bám lấy gờ đá xanh ở bờ kè. Một sĩ quan trên lưng mang mũi tên dần dần nổi lên mặt nước, hắn nằm ở trên tảng đá há hốc mồm thở hổn hển. Một hồi lâu, hắn nhìn bóng thuyền đã đi xa nhịn không được thì thào tự hỏi chẳng lẽ là bọn họ muốn đi tấn công tương dương sao? thuyền lớn giống như một đàn có trắng đã biến mất thật xa tại nơi trời nước một màu phủ phượng tường huyện trần thương nơi này là trung tâm chỉ huy tạm thời của quân lũng hưu sáng sớm cửa thành được canh phòng nghiêm ngặt gần trăm nông dân vào thành bán thức ăn đang xếp hàng chờ kiểm tra lúc này một chiếc xe ngựa có hơn trăm kỵ binh hộ vệ từ phía tây phi nhanh mà đến ở cửa sổ xe hồ rong đầu đội mũ xa đang thăm dò nhìn tường thành đánh giá hắn đã từng sống tại vùng này nhiều năm đối với nơi này thập phần quen thuộc Xe ngựa tới gần cửa thành, dân chúng đi bán thức ăn nhau nhau mau tránh ra một con đường. Một người kỵ binh tiến lên trình lệnh bài cho quân coi giữ. Sau khi quân canh cổng xem xét lập tức cho đi qua. Xe ngựa chạy nhanh vào cửa thành, lúc này bên trong huyện thành Trần Thương đã là cảnh tượng trước khi đại chiến. Đại đa số cửa hàng đều đóng chặt không mở, trên đường không có người đi đường, chỉ có những đội binh lính liên tục đi tuần tra. Không khó gì mà trông thấy xe ngựa chở đầy hàng quân phẩm dọc theo đường cái chạy như bay mà qua. Một người kỵ binh lên tiếng hỏi đường, xe ngựa lập tức quay sang phải nhằm hướng nha huyện Phi đi. Huyện Nha ở vào giữa tuyến đường chính của huyện Thành Trông cũng đã hơi cũ. Nơi này hiện tại tạm đổi thành hành dinh lâm thời của tiết độ sứ. Trương Hoán cũng ở trong huyện Nha. Hắn ở tại Phượng Tường đã gần 10 ngày, vết thương của hắn có thôi Ninh cùng Dương Xuân Thủy tỉ mỉ chăm sóc đã tốt hơn rất nhiều, cơ bản có khả năng đi lại được. Giờ phút này, Trương Hoán đang cùng lang tướng Lý Song Ngư với Tào Hán Thần ở trong phòng nghiên cứu chiến cuộc. có điều Bọn họ nghiên cứu cũng không phải chiến cuộc Hán Trung mà là chiến cuộc Hà Tây. Vào hai ngày trước, quân đường ở Trương Dịch đột nhiên nhằm hướng quận tiểu tuyển tộc Thổ Phiên phát động tiến công quy mô lớn. Mà ở quận Đôn Hoàng Thị Vương Tư Vũ cũng phối hợp Hạ Lâu Vô Kỵ chỉ huy hai vạn kỵ binh từ phía Bắc Hà Tây đánh vòng lại đã cướp lấy Ngọc Môn Quan, chặt đứt đường lui quân tộc Thổ Phiên. Ở giữa gian phòng có một cái sa bàn, trên đó rõ ràng biểu thị chứ núi cao sông sâu cùng với sa mạc hoang mạc của Hà Tây. trong đó những tòa thành trì giống như một chuôi chân trâu lâm chấm tô điểm giải rác trên giải đất hà tây hẹp và dài Trương hoán chăm chú nhìn chằm chằm ngọc môn quan Hắn cao mày ngón tay theo một con đường chuyển sang hướng tây cuối cùng dừng ở trên một tòa quan hải phía nam quan hải là dãy kỳ liên sơn cao và dốc mà phía bắc chính là đại sa mạc minh ngông nơi này là điểm cuối của hành lang hà tây cũng là cánh cửa phía đông của an tây cùng bắc Đỉnh, vị trí địa lý cực kỳ hiểm yếu chỉ là trên sa bàn không có ghi tên tào tướng quân Nơi này tên gọi là gì? tao hán thần từ lúc mới ra đời liền sinh hoạt tại An Tây, đối hoàn cảnh địa lý nơi này thập phần quen thuộc. hắn thấy Trương Hoán hỏi mình thì vội vàng đáp, nơi này gọi là Tinh Tinh Hạp, con đường đi An Tây nhất định phải qua. Đô đốc đang lo lắng người tộc thổ phiên từ An Tây tới tiếp viện sao. Lý Song Ngư ở bên cạnh đột nhiên ngắt lời hỏi. Trương Hoán gật đầu, hắn có chút lo lắng nói, tình báo An Tây là chuyện một tháng trước. Trong một tháng này chuyện gì đều có thể phát sinh. Ta lo lắng người hồi hột đã nhờ tuyết lớn điểm hộ rút quân. Nếu như quân tộc thổ phiên ở an tây đến cứu viện, vậy vương tư vũ có thể bị hai mặt thù địch. Nói tới đây, trương hoán điểm điểm vào tinh tinh hạc. Chỉ có nếu như đoạt được nơi này trước, như vậy cho dù quân tộc thổ phiên đến cứu viện, cũng có thể ung dung chuẩn bị. Trương hoán vừa dứt lời, một tiếng cười liền từ cửa truyền đến đô đốc không riêng gì cần suy nghĩ đến quân tộc thổ phiên đến cứu viện, mà càng phải nhớ đến biến động ở quận linh vũ. Trương hoán vừa quay đầu lại. Chỉ thấy trưởng sử Hồ dong xuất hiện ở cửa, cũng không biết là hắn đến đã bao lâu. Trương Hoán không khỏi vừa mừng vừa sợ hỏi, thiên sinh sao lại đến đây? Nghe nói đô đốc chúng tên, phu nhân rất lo lắng liền lệnh cho ta đến đây đưa thư nhà cho đô đốc. Hồ dong đi lên trước, lấy ra một phong thơ đặt lên bản vừa cười nói, không phụ sự giao phó. Đã hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn. Trương Hoán thấy hắn nói xong có vẻ hứng thú liền nhặt thư lên cười ha hả một tiếng, lại liếc mắt cho tên thân binh. Vài tên thân binh vội vàng bước lên phía trước muốn mang xa bàn đi, Hồ Dung lại ngăn cản bọn họ không nên mang đi, bọn ta nói một lát không chừng còn cần dùng đến vật ấy. Trương Hoán nhìn hắn một cái rồi lập tức khoát tay chặn lại nói, tiên sinh mời ngồi xuống nói chuyện. Hắn cùng với Hồ Dung ngồi xuống đối diện. Lý song ngư thì lôi kéo tào hán thần một cái, hai người lặng lẽ lui ra ngoài. Trương Hoán do dự một hồi liền hỏi, vừa mới rồi tiên sinh có nói đến biến động ở quận Linh Vũ, đây là có ý gì? Hồ Dung từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ. Giao cho Trương Hoán, lẽ ra ta không nên can thiệp quân vụ, nhưng chuyện này sự tình trọng đại nên ta mới đích thân chạy tới cùng đô đốc thương lượng. Trương Hoán tiếp nhận tin, lúc này mới phát hiện tin là đảng hạ vương thác bạn vạn lý gửi đến. Trong tin đầu tiên hắn biểu đạt khát vọng mong Trương Hoán có thể bắt thượng. Tiếp theo liền tiết lộ cho Trương Hoán, sóc phương tiết độ xứ lý tránh gần đây đang thu thập lương thực quy mô lớn, cũng có tin tức hắn bắt đầu tập kết binh lực về hướng hội quận. Hội quận. Trương Hoán kinh hãi. Dựa theo hòa giải của hắn 3 năm trước đây cùng Bùi Tuấn, ở hội quận ngoại trừ quân bảo vệ đài phong hỏa, song phương cũng không thể đóng quân ở nơi này. Lấy nơi này làm vùng đất song phương hòa hoãn. Lý tránh tự mình hướng hội quận xuất binh, đây chẳng lẽ là ý tứ của Bùi Tuấn sao? Không đúng. Bùi Tuấn hiện tại đang cần mình, hy vọng mình thay thế Lão kiểm chế Chu thử, hơn nữa quân đường đang đại tiến công Hà Tây, Lão vô luận như thế nào cũng sẽ không khoác lên lưng xu danh cản trở thu phục cố thổ. cho nên bùi tuấn tuyệt đối sẽ không ở phía sau lưng hắn xuất binh hội quận. Vậy lý tránh tự mình làm như vậy là có ý tứ gì? Đồng nhiên, trong đầu Trương Hoán hiện lên một ý niệm chẳng lẽ là hắn có chút khó có thể tin nổi nhìn về phía Hồ rong Hồ rong chậm rãi gật đầu ta cũng có ý đó. Trương Hoán kiềm chế nội tâm không ngừng xáo động. Hắn đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, vấn đề cũng không phải lý tránh tự mình muốn làm cái gì. Quận Kim Thành còn có 15 vạn quân tinh nhuệ nên cũng không sợ hắn đến đánh lén. Điều này không trọng yếu, trọng yếu chính là lý tránh tự mình làm thì rất có thể là hắn cũng không được đuổi tuấn trao quyền mà tự tiện hành động, điều này nói lên cái gì? Nếu như suy đoán là thật, chỉ sợ là lại một thôi khánh công nữa muốn sinh ra. Đô đốc, đây là cơ hội chúng ta thu phục sóc phương. Hồ Dung nhìn chăm chú vào phía sau lưng trương hoán mà từ tôn nói, chúng ta hẳn là sáng tạo cơ hội để lý tránh tự mình cắt cứ tự lập. Như vậy chúng ta cũng có danh nghĩa để xuất binh, một đòn thu phục lại chỗ đất đã bị mất 3 năm trước đây. Trương Hoán không đáp lại hồ rong, hắn vẫn nhìn tới mấy cảnh cây già chủi lùi ở phương xa, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo âu. Một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu xin lỗi. Ý nghĩ của ta cùng tiên sinh có thể không giống nhau. Trong đôi mắt hồ rong lộ ra một vẻ nghi hoặc, hắn trần chờ một phen liền hỏi, đô đốc chính là lo lắng khó có thể đối phó tác chiến ở nhiều phía. Đây chỉ là một phương diện, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Trương Hoán xoay người từ từ đi tới trước xa bàn. Hắn lại dùng ngón tay gõ gõ vào vị trí của tinh tinh hạp mà nói, gần đây ta cứ suy nghĩ, rốt cuộc có cẩn thuận thế chiếm đoạt An Tây hay không, hay là dừng lại với tinh tinh hạp này đem An Tây đưa vào việc 5 năm sau, hoặc là 10 năm sau mới lại giải quyết. Là trước hết tranh đoạt bên ngoài hay là ổn định bên trong trước? Điều này kỳ thật chính là vấn đề nhất bên trọng nhất bên hình Cuối cùng là ổn định nội bộ đại đường, dân chúng an cư lạc nghiệp là trọng yếu, hay đi thu phục cố thổ, hướng ra phía ngoài khuyết trương là trọng yếu. nói đến đây Trương Hoán quay đầu nhìn Hồ rong ánh mắt của hắn đã trở nên sáng ngợi mà kiên định cho đến lần này định ra chiến lược phượng tường, ta mới rốt cuộc quyết định. Cuộc chiến Tây vực tạm thời dừng lại với tinh tinh hạp, quay đầu về hướng đông ta muốn tiêu diệt các quân việt địa phương muốn chia cắt đại đường. Đổi mới chỉnh đốn nội quy quân đội, hạn chế thôn tính đất này, đã kích thế ra, đợi cho sau khi đại đường đổi mới đi vào nền ép thì binh lính chúng ta mới đi thu phục cố thổ. Nhằm hướng Tây phương khuyết trương lãnh thổ quốc gia chúng ta. Hồ Dung thở ra một hơi thật dài ta rốt cục đã hiểu, như vậy đối phó cái loại lý tránh này thì chúng ta nên thay đổi lối suy nghĩ. Đúng như vậy. Trương Hoán chậm rãi gật đầu, ta hiện tại liền đem tình báo này đưa cho Bùi Tuấn. Khi tên lính báo tin của Trương Hoán Phi nhanh đến cửa Minh Đức thì Bùi Tuấn đang căm tức vạn phần về sự hai mặt của Mã Tư Nghi. Lúc trước Bùi Đạm danh từ Hoài Bắc trở về gấp đã bẩm báo với Lao Mã Tư Nghi nói chính mình đã vất vả khuyên thôi Khánh Công không nên tiến công Hoài Nam nhưng thôi Khánh Công khăng khăng cố chấp. có điều mã tư nghi hứa hẹn nhất định sẽ làm được yêu cầu thấp nhất của bùi tướng quốc là ngăn cản thôi khánh công bùi tuấn vừa mới hài lòng về thái độ của mã tư nghi nhưng hôm nay bùi đạm danh lại từ thôi hùng có được một kiến giải hoàn toàn khác khuyên thôi khánh công kết minh cùng chu thử nhân cơ hội tiến công hoài nam chính là chủ ý của mã tư nghi bùi tuấn không khỏi căm tức vạn phần một tên phụ tá nho nhỏ dám chân đứng hai thuyền hắn là chán sống sao bùi tuấn chắp tay đằng sau đi hai bước liền nói nhanh với bùi đạm danh người này ta cũng không cần Chờ sau khi chuyện này qua đi thì ngươi đem việc hắn thuần phục ta báo cho thôi Khánh Công, để hắn nếm thử mùi vị phản chủ. Vâng. Bùi đạm danh đáp ứng một tiếng vừa muốn đi thì nghe lão quản gia đứng tại cửa bẩm báo, lao ra, trương cô gia phái người từ Phượng Tường đưa tin đến, nói là việc khẩn cấp. trương hoán đưa tin. Bùi Tuấn nao nao, nhưng chỉ sửng sốt trong nháy mắt, lão lập tức quay đầu lại hỏi, Thư đâu? Chỉ chốc lát, một người thị vệ đem Thư đi vào, bùi Tuấn nhanh chóng mở ra. Chỉ một thoáng sắc mặt lão đại biến nhẹ buông tay. Thư rơi xuống đất, trong thư chỉ có một câu Lý Tránh tự mình điều binh đến hội quận. Bùi Tuấn kinh ngạc đứng ngây ra, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Bảy vạn quân đóng tại Sóc Phương phần lớn là binh lính mới mộ tại Hà Đông, lòng trung thành cũng không cao. Nếu như Lý Tránh thật sự sinh dị tâm vậy hậu quả đó thiết tưởng không tưởng tượng nổi. Bùi Tuấn ngây ra chỉ chốc lát, lão bông hốt nhiên phục hồi tinh thần lại lập tức hạ mệnh lệnh cho thị vệ, lập tức gọi Bùi Y đi tới cho ta. một khác cũng không được chậm trễ rất nhanh bùi y lỉa vội vã chạy tới vừa vào cửa bùi tuấn phủ đầu đã nổi giận mắng nhìn xem làm chuyện thật là tốt bùi y lỉa bị giáo huấn mà không hiểu ra sao hắn thấy sắc mặt đại ca khó coi tới cực điểm thì trong lòng quả thực thấp thỏm bất an liền thấp giọng khuyên nhủ đại ca tạm thời không nên tức giận cuối cùng là xảy ra chuyện gì chuyện gì bùi tuấn nặng nề hư một tiếng hắn đem tin của trương hoán cấp cho bùi y lỉa ban đầu là ngươi cực lực để cử lý tránh với ta Nói hắn như thế nào giỏi về dụng binh, như thế nào trung thành và tận tâm, ngươi nhìn lại hiện tại việc hắn làm sự, ngươi thông báo cho ta thế nào đây? Bùi y mở tin ra, sắc mặt thoát trở nên trắng bệnh, hắn run rẩy trừ nói, đại ca, đây là kế ly gián của trương hoán, hoàn toàn không tin được. Nghĩ đến hai chữ ly gián, bùi y giống như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, ý nghĩ của hắn xoay như trong chóng lập tức nói với bùi tuấn, mong đại ca suy nghĩ một chút, khi chúng ta lấy sóc phương. Trương Hoán còn vì chuyện đó trở mặt cùng chúng ta. Từ chỗ này có thể thấy được hắn coi trọng đối với Sóc Phương. Hiện tại hắn đã là binh cường mã tráng, há có thể không nghĩ đoạt lại Sóc Phương. Giờ khắc này, khi hắn trung căng thẳng, Hoài Bác Sức dung chuyển thì hắn lại đột nhiên từ bỏ việc cắt cứ Sóc Phương, đại ca. Hắn là một kẻ bụng dạ khó lường, hoàn toàn không thể tin từ một phía. Danh môn. Chương 255: Sự biến vổng tưởng, Một. Quyền ba, Tung Hoành Hoàn Hải. mươi 256 Sự biến phượng tường Một Lúc này Bùi Tuấn cũng dần dần tỉnh táo lại, dở mánh khỏe thủ đoạn là sở trường xưa nay của Trương Hoán. Việc làm của hắn hôm nay xác thật không phù hợp tác phong từ trước đến nay của hắn, huống chi nếu lý Chánh thật có lòng phản loạn thì Trương Hoán cứ giữ im lặng chẳng phải là có thể được ích lợi lớn hơn nữa. Vậy là hơi không hợp với lẽ thường. Nghĩ vậy, Bùi Tuấn sắc mặt thoáng hòa hoãn. Hắn liếc nhìn Bùi Y để mà nói, dù nói như thế nào, chuyện này cứ thận trọng là trên hết. Người hãy vất vả một chuyến, nhân danh khao quân mà đi sóc phương xem một cái. Nếu như Lý Tránh thật sự có lòng tự lập thì chém tại chỗ cho ta, lệnh phó tướng Lưu Văn Hỉ tạm thời làm tiết độ sứ. Mùa đông năm tuyên nhân thứ sáu là một mùa rung đầy sự rối loạn bất an. Hán Trung căng thẳng, hoài bác sắc khí, sóc phương âm thầm lo lắng. Hà Tây có quân đường Tây tiến quy mô, Giang Nam có thuyền quân đội không rõ lai lịch xuất hiện. Vài chuyện giống như không liên quan với nhau, nhưng người tỉ mỉ sẽ phát hiện. Những điều này kỳ thật có dây mơ dễ má với nhau. Chúng im hơi lặng tiếng kết thành một cái lưới lớn, mà người đan lưới đúng là trương hoắn vừa mới được phong làm binh bộ thượng thư. Từ ngọ cốc, nơi này một con đường tắt từ hán trung đi thông tới trương an. Nó đi ngang qua dãy tần lĩnh trung điệp, thế núi cao chót vót, con đường gian nguy khó đi, toàn bộ dài hơn 600 dặm. Cửa núi phương bắc gọi là tử cốc, lối vào núi phía nam gọi là ngọ cốc, đó là do nó có tên tử ngọ cốc. năm đó đại tướng ngụy diên thuộc quốc đã từng đề nghị ra cắt lượng xuất hai vạn kỳ binh theo con đường này để lấy trường an khổng minh không nghe đã gieo mầm ngống ngụy diên tạo phản khác với đường lớn tà cốc con đường từ ngọ cốc chật hẹp gập đền không cách nào cho xe hạng nặng chở đồ quân nhu đi qua cho nên không thích hợp đại đội nhân mã qua lại chỉ có thể để kỵ binh nhẹ phi nhanh mà tiến Để chiếm trước tiên cơ cũng như vì Tử Cốc và Ngọ Cốc đều có địa thế quyết định dễ thủ khó công được bởi thế cho nên trên 600 dặm con đường núi của Tử Ngọ Cốc có rất nhiều thám báo tìm kiếm tin tức. Vào đêm, trên con đường núi cách cửa khẩu phía Nam Tử Ngọ Cốc ước chừng 30 dặm có một đội khinh kỵ binh 2.000 người đang âm thầm nhằm hướng Nam đi nhanh. Bóng người chốc động, vó ngựa được dùng vải dày bao bọc trong màn đêm phát ra những tiếng lộc cộc rất nhỏ. Âm thanh này là do một đạo quân của quân Tây Lương đặc biệt cử đến. Nó bí mật đến Hán Trung chấp hành một nhiệm vụ hẳn nhất. Khi đến gần chỗ quan hải thì tốc độ đội ngũ chậm lại. Trên quan hải thực tế là một tòa thành dựa vào thế núi mà xây để chấn giữ con đường núi. Đội ngũ càng đi càng chậm, cuối cùng khi đến một khe núi cách quan hải ước một dặm thì ngừng lại, tòa thành ở phương xa có thể lờ mờ thấy được trong màn đêm. Chỉ chốc lát, một người thám báo nhanh chóng từ trên vách núi tụt xuống tướng quân, trong thành ước chừng có 30 người tuần tra đi lại, đề phòng thập phần nghiêm ngặt. chỉ huy đội quân này là đô ý lưu xoáy của thám báo doanh thứ ba nhưng đội kỵ binh này không phải thuộc thám báo doanh mà là một kỵ binh doanh đóng quân ở quận khai dương sở dĩ chọn lưu xoáy là vì đánh giá cao sự can đảm cẩn trọng cùng khả năng xử lý của hắn khi có thời cơ chấp hành nhiệm vụ lần này làm lưu xoáy trong lòng nặng trịch dọc đường đi tới cũng không có thấy hắn lộ ra vẻ tươi cười nhiệm vụ của hắn rất đơn giản chính là cướp lây lối vào phía nam tử ngọc cốc làm một người thám báo hiểu trước địch tình là bản năng chuyên nghiệp Nhưng Lưu Soái cũng là tạm thời hạ lệnh mà hắn không có thời gian phái người đi trước điều tra, nên căn bản là không biết tình huống quân địch đóng quân ở đường ngõ cốc phía nam. Lưu Soái thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, quan trên tựa hồ cũng không quá để ý việc hắn thành bại. Nhưng mà làm quân nhân, đầu tiên là phúc tỏng, thứ hai mới là giành chiến thắng. Lưu Soái đứng thẳng người để ngắm nhìn thành lũy phương xa một lượng, trong lòng thấy hơi hơi có cơ sở. Hắn xoay người vây tay một cái, gọi giáo uy đoàn thứ nhất tiến lên mà hạ lệnh nhìn quy mô thành lũy này thì bên trong nhiều nhất chỉ có thể chứa được 500 trăm người. ngươi dẫn quân bản bộ công kích thành lũy trước, nghe hiệu lệnh của ta thì tiến hành công kích từ phía nam. Tuân lệnh. giáo úy vung tay lên dẫn 500 quân bản bộ nhanh trong hướng pháo đài chạy đi. lưu xoáy đợi bọn hắn chạy ra xa trăm bước, lúc này mới quả quyết hạ lệnh, bỏ ngựa lại, cùng ta đi lên. vừa dứt lời thì ken ken, tiếng chiêng đồng đột nhiên vang lên mãnh liệt. tiếng chiêng trong đêm yên tĩnh đặc biệt trói thai làm kinh động lòng người. Đám tuần tiếu trên thành đã phát hiện ra quân địch đột kích. Tiếng kinh hô, tiếng kêu hòa lẫn vào nhau, thỉnh thoảng có người chúng mũi tên phát ra tiếng kêu thảm thiết thật dài. Lưu xoáy nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, giết, giết. Hơn một ngàn tướng sĩ hét to một tiếng, dũng cảm áp sát thành trì. Trong thành cũng không phải có 500 người như Lưu Soái suy đoán, trên thực tế chỉ có 300 quân coi giữ. Khi quân Tây Lương đột kích thì đại bộ phận quân coi giữ đều đang trong mộng đẹp. báo động tới đột nhiên đánh thức bọn họ đang ngủ say khỏi giấc mộng đẹp quân hán chung trong bối rối thậm chí không còn kịp mặc khôi giáp nữa cứ vội cầm cung tên đao thương liền xông lên tường thành mũi tên giống như mưa rào thế công như nước thủy triều quân tây lương tiến công vô cùng có trình tự bọn họ lấy đoàn làm đơn vị một đoàn nâng thuẫn tiến công mà một đoàn khác thì dùng cung tên ủng hộ trong đội ngũ tiến công mười mấy tên binh lính khiêng một khúc gỗ dài nhằm hướng trên sườn núi chạy gấp bên cạnh mỗi người khiêng vác lại có một binh lính chuyên môn cầm thuẫn tiến hành nhiệm hộ đội hình nhấp nhô tinh tế trong bóng đêm liền phảng phất như một con sâu khổng lồ trăm chân có khoác khôi giáp đang chạy lưu xoáy đứng ở trên một tảng đa lớn thân xác căng thẳng nhìn chăm chú cuộc chiến hắn là thám báo xuất thân chưa từng có một mình chỉ huy một trận đánh mặc dù đây chỉ là một trận công thành mức độ nhỏ nhưng si khi khí tiến công lộ trình tiến công và thủ đoạn thủ đoạn tiến công thì mọi thứ đều không có khác với cuộc đại chiến hàng vạn người mắt thấy đoàn binh lính thứ nhất đã xông lên sườn núi bắt đầu đánh vào cửa thành lưu xoáy thở phào một hơi lực lượng phòng thủ tựa hồ cũng không có mạnh mẽ như hắn tưởng tượng có vẻ đối phương ngoài việc dùng cung tên đá tảng khúc cây thì cũng không có gì khác nhưng tinh thần thả lỏng chỉ có chỉ chốc lát trên tường thành bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực lửa hồng soi thẳng hướng bầu trời đêm trong đầu lưu xoáy hiện lên hai chữ phong hỏa hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên dãy núi len xì ánh mắt dần dần neo chặt Ngay trước mắt hắn những ngọn lửa nhỏ trên một triền núi đột nhiên nổi lên, ngay sau đó ở phương xa lại nổi lên đám thứ hai, đám thứ ba. Phong hỏa dọc theo tử ngọ cốc kéo dài không ngừng truyền đi về hướng nam. Tại nha huyện Trần Thương, Lý Song Ngư trong tay nắm một tin tình báo, bước dài sang phòng Trương Hoán. Bên trong gian phòng, Trương Hoán vẫn đang cúi đầu nhìn xa bàn Hà Tây. Từ sáng sớm đã nhận được tin tức, Vương Tư Vũ đánh vào tinh tinh hạp thành công, chiếm đoạt cánh cửa phía đông An Tây. Đây cũng là hắn tự quyết định chiến lược khiến cho Trương Hoán nhịn không được một hồi tán thưởng. Cấp lấy ngọc môn quan là giả, chiếm đoạt tinh tinh hạp mới là thực, người này cũng có tiền đồ, không hổ là phụ tá đắc lực của mình, có thể hợp với ý nghĩ của mình tới điểm nhỏ. Cái này, suy nghĩ căng thẳng của Trương Hoán rốt cục mới trùng xuống, còn như người tộc thổ phiên ở quận tiểu tuyển thì Trương Hoán đã không để ở trong lòng. Cứ theo cách hạ lâu vô kỵ bây giờ đánh bước nào củng cố bước đó. sách lược tiến công làm đầu chắc đấy mà sau lưng lại có kỵ binh vương tư vũ như nước chảy mây trôi phối hợp hà tây đã là cá trong chậu của hắn nhưng mà bổ nhiệm thứ sử cùng huyện lệnh cho ba quận tự tuyển tấn sương đôn hoàng thì hắn cần phải bỏ công tự đánh giá một lượt đang nghĩ thì bước chân rồn dập từ xa đến gần đi tới cửa thì lại do dự một phen tựa hồ có điểm không chắc chắn bẩm báo đô đốc ngoài cửa vang lên tiếng của lý song ngư tình hình từ ngọ cốc thế nào trương Hoán cũng không quay đầu lại mà hỏi han Toán quân của Lưu Soái trong đêm đã đoạt tử ngọ bảo, nhưng tại hừng đông sau khi gặp phải đại đội chi viện của quân địch thì chiến sự thắng khốc. Quân ta tử thương hơn 500 người mới miễn cương đánh lui quân địch, giữ được tử ngọ bảo. Nói đến đây, Lý Song Ngư hơi chần trờ lại nói, trong tình báo có nói phía nam tử ngọ cốc quả nhiên có một vạn quân đóng. Đô đốc, thuộc hạ cần phái binh trợ giúp hay không? Không cần. Trương Hoán từ từ xoay người nói, ngươi lập tức phái người đi thông chi cho Lưu Soái hắn có thể quay trở về. Sao lại Lý Song Ngư có chút cứng họng, hắn thật sự không hiểu dụng ý của Trương Hoán, nhưng quân lệnh Như Sơn không cho phép hắn hoài nghi. Hắn lập tức chào theo nghi thức quân đội thuộc hạ đi truyền lệnh này ngay. Chờ một chút. Trương Hoán gọi lại hắn, mỉm cười hoài, ngươi có phải rất kỳ quái tại sao ta muốn đi tiến công tử ngọc cốc, Rồi lại lui binh vô Lý. Lý Song Ngư gật đầu đúng vậy. Thuộc hạ có điểm không hiểu. Trương Hoán trầm tư chỉ chốc lát, liền nói với hắn, ban đầu lúc giả vờ lấy thành là ta. Ta cũng từng nói cho Vương Tư Vũ đó là giả, nhưng cần phải có cái nhìn đại cục thì sau này mới có thể tự mình cáng đáng một mặt. Mà hiện tại từ việc hắn lấy tinh tinh hạp liền nhìn ra hắn đã trưởng thành nhanh chóng, đã thành người tài. Mà ngươi là người đầu tiên đảm nhận đội trưởng thân binh của ta thì càng cần cố gắng mới được. Lý Song Ngư mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, không khỏi túi đầu thuộc hạ khiến đô đốc thất vọng rồi. Cũng không phải là ta chưa cho ngươi cơ hội. Trương hoán cười vỗ vỗ vai của hắn đạo, ta tới hỏi ngươi. Chúng ta chú binh trần thương thì mục đích chân tránh là cái gì? Là sáng tạo cơ hội để không đánh mà thắng chiếm đoạt phượng tường. Lý Song Ngư không chút do dự đáp. Nói không sai. Trương Hoán gật đầu, lại hỏi hắn, chúng ta tại sao không trực tiếp đánh chiếm phượng tường, lại làm nhiều việc khó hiểu như vậy? Đô đốc là muốn có danh nghĩa để phòng ngừa Hán Trung mà thuận lợi xuân sẻ tiến vào chiếm giữ quan Trung. Nói tới đây, Lý Song Ngư thở một hơi rồi nói, ban đầu chúng ta cũng không dứt khoát cuộc chiến võ quận. Đô đốc hoàn toàn có thể giết chết Chu Thử dưới tình huống đó, nhưng rồi lại thả hắn về hắn trung. Cho tới bây giờ thuộc hạ mới hiểu được, nguyên lai chính là vì hôm nay để lấy cớ tiến vào chiếm giữ con trung. Đô đốc nhìn thật xa. Ngươi hiện tại mới hiểu được sao? Trương hoán bước dâu có chút đắc ý cười nói, ngươi ngẫm lại xem, nếu như chiến sự yên tĩnh, chúng ta còn có lý do gì sống ở phượng tường. Chu Thử là một con chó điên, chỉ cần hơi hơi làm hắn đau một phen, hắn sẽ cắn loạn sửa loạn. chúng ta đây không phải lại có cớ để tiếp tục ở lại Phượng Tường sao? Lý Song Ngư đột nhiên bừng tỉnh, khó trách hai ngày nay Chu Thử tăng binh quy mô đến Đại tán Quan. Nguyên lai Đô Đốc đúng là dụng ý ở chỗ này. Có điều là hắn lại vừa chuyển dòng suy nghĩ, đây cũng không phải kế hoạch lâu dài. Trương Hoán Phảng phất biết rõ ràng tâm tư của hắn, chắp tay cười nhạt nói: trong vòng ba ngày, từ Thành Phượng Tường tất có tin tức chuyển đến. Hàn Khánh tiếp nhận nhiệm vụ đã hai mươi mấy ngày, Trương Hoán sắp xếp ba nhiệm vụ thì cũng đã tiến hành đâu vào đấy. Danh sách binh lính vốn ở trong tay của hắn nên đã sớm sao một bản chuyển đi ra ngoài. Danh sách trưởng quan trung cấp cùng tư liệu tỉ mỉ hắn cũng đã cho chương hoán. Khó khăn chính là chứng cơ lý mạc tham ô lương đồng. Cái này xác thật cần phải mất chút thời gian. Lẽ ra, hắn là hành quân tư mã, tiền lương quân phượng tường đều do hắn quản, hắn hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng. Có điều quản sổ sách lại là người chưa chắc biết tình huống thật sự. Thì như, trên danh sách của hắn có 8.600 người. Mọi người đều có tên họ cụ thể, nhưng quân doanh trên thực tế thực sự có nhiều người như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng là đủ quân số. Hắn biết có rất nhiều trưởng quan đều len lén ăn lương khống. Tuy nhiên những người ăn lương khống cùng Lý Mạc có vấn đề gì không thì hắn cũng không biết. Hắn cũng âm thầm tham hỏi không ít người, nhưng kết quả cuối cùng lại làm hắn thất vọng. Hiện tượng danh sách lính ma xác thật là có, nhưng đều là trưởng quan phía dưới tham ô Lương Đồng, không liên quan gì đến Lý Mạc. Nếu muốn ghép tội Lý Mạc thì chỉ là hắn cũng biết việc này. nhưng lại mắt nhắm mắt mở nhưng vào lúc hàn khánh vô kế khả thi thì hắn lại bỗng nhiên nhớ ra một việc hắn nhớ rõ tại năm trước quân phượng tường từng xuất hiện một lần hỗn loạn đó là bởi vì khi quân đội bùi ra tại hà đông xuôi nam thì ở quận sương hóa quận cùng quân coi giữ đương thời xảy ra một xung đột nho nhỏ đúng vào lần đó có hơn 600 binh lính đã len lén trốn về thăm nhà lý mạc tự mình đi chặn đường nghe nói toàn bộ đã bắt trở về sau đó lý mạc báo lên triều đình hắn bởi vậy còn được khen ngợi vinh thăng là vân huy tướng quân Sau đó hắn đem một bản danh sách số người đó đưa cho mình. Hàn Khánh lập tức đi kho hàng tìm kiếm ghi chép 2 năm trước. Tìm kiếm đến nửa ngày, rốt cục tại một túi hồ sơ tích đầy cho bụi thì tìm được bản danh sách trên. Trong đó có rất nhiều tên người, cuối cùng có Lý Mạc tự tay ký tên, lại còn trịnh trọng ghi vào bốn chữ đã bắt về hết. Căn cứ vào danh sách này, Hàn Khánh thăm viếng ba người có liên quan trong quân doanh. Lại mời một người trưởng quan mà bình thường quan hệ không tồi uống rượu. Trong cảm giác ngà ngà say thì trưởng quan nọ rốt cục thổ lộ chân tướng. Năm đó trong 600 người bỏ trốn, Lý Mạc trên thực tế chỉ bắt hơn 200 người, những người còn lại đều là bắt lung tung một đám nông dân cho đủ số rồi sắp xếp vào trong quân doanh của Tâm Phúc. Lại ra nghiêm lệnh ai cũng không được tiết lộ chuyện này. Mà những người mạo danh thế thân hiện tại vẫn trong danh sách. Sáng sớm hôm đó, vài tên hỏa đầu bình, đầu bếp, đẩy xe đẩy, lảo đảo đi tới chợ. Bọn họ muốn mua một số gà vị xuống về. mấy tên hỏa đầu quân đều là thân binh của trương hoán cố ý thu xếp cho hàn khánh tiếng là giúp đỡ kỳ thật là giám thị vài tên hỏa đầu quân sau khi đi dạo một vòng liền trở lại quân doanh một người ngũ trưởng để đồ xuống rồi lập tức đi tìm hàn khánh đem một phong thơ giao cho hắn hàn tướng quân đây là đô đốc đưa tin cho ngươi hàn khánh luôn cuống tay chân mở thư ra nội dung thư rất đơn giản lệnh cho hắn lập tức viết thư cho triều đình buộc tội lý mạc ba năm trước đây giấu diếm chân tướng chuyện đào binh hàn khánh nhúng mày Mắt lộ ra vẻ lo âu buộc tội thì không thành vấn đề, chỉ là Lý Mạc hoàn toàn có khả năng lấy cớ vì ổn định lòng quân, chỉ sợ không có bao nhiêu tác dụng. Ngũ trưởng liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, đô đốc tự có tính toán, hàn tướng quân cũng không nên quá lo lắng. Quận xương Hóa Hà Đông, trước năm Thiên Bảo gọi là Thạch Châu, nơi này phía Tây Giáp Hoàng Hà, từ trước là đường giao thông thiết yếu sang Tây. Dựa theo hiệp nghị hai người thôi, Bùi năm đó phân chia Hà Đông, quận xương Hóa thuộc về thôi ra. nhưng hai năm trước bùi tuấn thấy thời cơ chín mùi tức thì lệnh cho đại quân xuôi nam chiếm lĩnh hơn phân nửa đất đai hà đông gán hai quận thượng đảng cùng cao bằng cho thôi ra quận xương hóa cũng tự nhiên bị bùi già khống chế dựa theo nguyên tắc thế gia đề cử thứ sử đương nhiệm quận xương hóa là do bùi tuấn đề cử bổ nhiệm thứ sử tên là vương đông dương ước 40 tuổi là tiến sĩ năm khánh trì thứ bảy hán vốn là huyện lệnh huyện an dương nghiệp quận hà bắc một năm trước được bùi tuấn khen ngợi một bước thăng chức thành thứ sử Dương quốc tán thưởng khiến cho hắn cảm động đến rơi nước mắt, từ đó cẩn trọng làm quan, không dám có chút sơ ý. Giờ phút này vị thứ sử đại nhân đang ngồi ở trên xe ngựa vội vã chạy tới huyện định hồ sát bờ Hoàng Hà. Hôm qua hắn mới từ quê thăm người thân trở về, lại được một tin tức không ổn. Mấy ngày nay, có rất nhiều người chuyển cả nhà qua sông sang Tây, số người không rõ. Mặc dù trong pháp lệnh đại đường quy định dân chúng không được tự tiện di chuyển, nhưng sự thực các đại thế gia trong lúc đó đã ngầm đào góc tường của nhau. Pháp lệnh không cho phép di chuyển cũng thành một mớ giấy lộn. Ngoài ra những năm đại họa thì rất nhiều quan lại địa phương chỉ ngại số người ăn cơm chỗ mình quá nhiều. Tháng 6 năm nay Hà Đông rất nhiều quận huyện đều gặp nạn châu chấu, quận Sương Hóa cũng không ngoại lệ. Đã có không ít người trong khoảng tháng 6 tháng 7 chạy sang Hoàng Hà đi mưu sinh. Nhưng tình hình thai họa đã sớm bình ổn, hiện tại là tháng 11 là lúc khí trời rét lạnh nhất, sao mà còn có người qua sông. Vương Đông Dương chăm suy nghĩ cũng không giải đáp được. Khi báo chuyện này thì Tư Mã ở quận cũng không chịu nói thật. Bất đắc dĩ, hắn đành phải mạo hiểm ra gió lạnh, tự mình đi đến bờ Hoàng Hà mà coi xét. Khỏi cần phải nói, chuyển nhà sang phía Tây đúng là do người Lũng Hưu gây nên. Trong chiến lược Phượng Tường, đem người nhà quân Phượng Tường từ quận Sương Hóa chuyển sang Lũng Hưu đúng là phần việc trọng yếu nhất. Vì lần này, Lũng Hưu đưa ra điều kiện cực kỳ ưu đãi. Không chỉ là mỗi hộ có khả năng thuê đến 10 mẫu ruộng công điền của quan phủ, sau 5 năm có thể thuộc về chính mình. Hơn nữa trong đó được 3 năm miễn thuế. Mặt khác còn có một điều mấu chốt nhất. Đặt chân lên đất Lũng Hữu ngày nào thì từ đó mỗi hộ được nhân mỗi ngày một đấu mì, 20 văn tiền trợ cấp cho đến tận mùa gặt lúa mạch năm sau. Những điều kiện này đối với dân chúng Hà Đông đang chịu đựng khốn khổ sau đại thai họa thì không nghi ngờ có lực hấp dẫn trí mạng. Đương nhiên, đón tiếp người nhà quân phượng tường chỉ là lời ngầm. Lũng Hữu chính thức nói rằng đang trợ giúp dân chúng Hà Đông qua được thai họa. Nghĩ đến lũng hữu tiết độ sứ trương hoán đúng là người Hà Đông nên dân chúng nếu có một tia nghi ngờ cũng lập tức tan thành mây khói. Nông dân không có đất một lòng nghĩ đến chuyện có ruộng của mình nên không chút do dự chuyển sang Tây, cũng có không ít người nhớ nhung cố thổ chỉ nghĩ đi lánh thai nạn sang năm rồi trở về. Cứ như vậy, người người đổ xô vào nên chỉ ngắn ngủn trong 10 ngày mà số người qua sông sang bờ Tây lại vượt qua 6.000 hộ gia đình làm chuyện này gây chấn động một thời gian. Không chỉ có quận xương Hóa, mà ngay cả ở Bình Diêu, Phần Dương cũng có gia đình chạy đi. Tin tức thậm chí chuyển tới Thái Nguyên. Trương gia đại thiếu. Danh môn. Chương 256. Sự biến phượng tường. Quyển 3. Tung hành Hoàn hải. Chương 257-258. Sự biến phượng tường. Xế triều. Vương Thứ Sử mang theo hơn 100 danh nha dịch tù đùn đi vào huyện Định Hồ. Dọc trên đường đi hắn nhìn thấy dân chúng nối liền không dứt nhằm hướng huyện Định Hồ chạy đi mà trong lòng không khỏi như lửa đốt. Huyện Định Hồ tiếp giáp Hoàng Hà. Ở cửa thành đi ngoài trăm bước liền nhìn thấy Hoàng Hà giống như giải ngọc vắt ngang mặt đất rông mênh mang. Nước sông đã hoàn toàn đóng băng làm cho việc qua sông trở nên hết sức dễ dàng. Cứ đi trên mặt băng liền có thể đến bờ bên kia. Giờ phút này, cửa khẩu Hoàng Hà vẫn người đến tấp nập hơn 3.000 hộ từ các nơi chạy tới đang đợi xác nhận cuối cùng. Sau khi xác nhận thì lĩnh lương thực cùng thẻ điểm đến là liền có thể lên đường. Ngay tại cửa khẩu đã dựng mấy trăm chiếc lều lớn, gần ngàn binh lính đang duy trì trật tự Trước đám lều trại là một giấy bản, ba mươi mấy quan viên lũng hưu đang nghiệm chứng thân phận người báo danh. Trước bản đã xếp hàng hơn 10 đội ngũ dài, căn cứ theo có hay không có người nhà nhập ngũ mà phân chia. Mười mấy tên binh lính giang dẫn dắt hàng người nối liền không dứt, thỉnh thoảng lại lớn tiếng hô với bọn họ, trong nhà có người nhập ngũ sang bên này. Lần hành động di dân này thì người phụ trách là Bùi Minh Viễn. Giờ phút này, một quan viên đem một hộ người nhà quân phượng tường đến bên cạnh hắn. Ta là người huyện Phương Sơn. Con của ta nhập ngũ trong quân tại phượng tường, tên là địch tứ lang. lão nông vẻ mặt thuần phát nở nụ cười, lão báo tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy. Chính là muốn từ danh sách thật dày tìm được ba chữ địch tứ lang nói dễ vậy sao? Nói không chừng tứ lang này chỉ là tên hồi nhỏ, con của lão sau khi nhập ngũ lại đổi sang một cái tên khác thì càng không thể nào đối chiếu. Ngươi có thể có thư nhà nó gửi. Trên mặt bùi minh viện vẫn là nụ cười, cố gắng thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Một câu nói nhắc nhở lão nông. lão vội vàng từ trong ngực lấy ra một phong thư nhiều nếp nhăn rồi đẩy tới cười nói phúc hậu cũng chỉ có một phong thư này là năm ngoái nó nhờ người đưa tới bùi minh viễn tiếp nhận tin đại khái nhìn một phen liền tìm được đầu mối đội tránh đội số 3 doanh năm hắn lập tức lật danh sách tìm trang tương ứng thấy ghi rõ xác thật có đội tránh là địch đại biểu người huyện phương sơn quận sương hóa hà tây cha là địch tông bùi minh viễn nhìn vẻ mặt phúc hậu của ông lão phía sau ông còn đi theo bạn già con dâu, cháu trai Cháu gái về về, cùng một nụ cười thuần phác, hắn liền cầm bút đánh dấu tên địch đại bự, gặp danh sách lại, rồi từ một cái hộp khác lấy ra một khối thẻ bài sắt đưa cho lão. Lại chỉ chỉ lều trại phía sau mà dặn, "Cầm này thẻ sắt này đến chỗ lều trại, sẽ có người giúp các ngươi ghi danh. Sau đó nhận các ngươi ăn cơm, tối hậu gặp một nhóm người khác để cùng xuất phát." Ông lão tiếp nhận thẻ bài, luôn mồm cảm tạ mà dẫn dắt người nhà đi. Bùi Minh Viễn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đã tiến đưa 3000 hộ người nhà quân phụ tường. vượt xa chỉ tiêu 2.000 hộ người nhà mà đô đốc định ra rồi. lúc này một người binh lính chạy đến bẩm báo bùi sứ quân thứ sử quận Sương hòa đến chỉ đích danh muốn gặp sứ quân bùi minh viên đã sớm chờ đợi người này lâu rồi hắn để một quan viên khác thay mình tiếp đón rồi đứng lên cười cười bảo dẫn hắn lại đây chỉ chốc lát vương thứ sử hùng hổ bước dài đi tới dọc đường hắn đi đến đã sớm hỏi rõ ràng nguyên nhân thực sự của đám dân di sang bờ tây nên không khỏi vừa sợ vừa giận phản ứng đầu tiên là định báo cho tướng quốc nhưng trước khi báo thì hắn quyết định cùng người lũng hữu giao thiệp một phen rồi trình báo cho tướng quốc luôn thể ta chính là ông thứ sử quận xương hóa xin hỏi danh tính các hạ, chức quan hắn thấy bùi minh viễn tuổi còn trẻ nên trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ngạo mạn bùi minh viễn cười cũng chắp tay tại hạ là tư mã giới trướng lũng hữu tiết độ họ bùi gọi là bùi minh viễn bùi minh viễn ông thứ sử đã làm huyện lệnh tại đất nghiệp quận của bùi gia đối với người bùi gia thập phần quen thuộc hắn lập tức liền liên tưởng đến mấy đứa con của bùi tuấn rồi lại ngẫm nghĩ bùi minh viễn làm sao không phải là cậu năm của bùi tuấn đã đi ngàn dặm đường đọc vạn quyển sách đây hắn hình như làm quan chính tại lũng hữu gương mặt ông thứ sử phảng phất như mặt trời giữa trưa sau cơn mưa lập tức mây đen tiêu tán lộ ra nụ cười sáng lạ nguyên lai like là bùi công tử hạnh ngộ hạnh ngộ cái lương vốn đang ngưỡn thẳng tắp cũng bắt đầu hơi hơi không xuống đừng khách sáo bùi minh viễn khoát tay chặn lại mà nói mời ông thứ sử vào trong đại trướng nói chuyện không cần vương thứ sử quay đầu lại nhìn qua mọi cảnh người đi lại tấp nập không khỏi vẻ mặt cầu xin mà nói bùi công tử các ngươi di chuyển dân cư đại quy mô như vậy vậy ta làm thế nào bẩm báo cho bùi tướng quốc bùi minh viễn mỉm cười chúng ta là giảm bất áp lực sau thiên thai tại hà đông đối với hà đông hẳn là chuyện tốt mới đúng có gì gặp khó khăn đâu vương thứ sử cứ việc bẩm báo lên tướng quốc hơn nữa chỉ sợ chuyện này bùi tướng quốc đã sớm biết bùi tướng quốc đã biết Vông thứ sử mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn đột nhiên tỉnh lộ ra Gây nên động tĩnh lớn như vậy, Bùi Tuấn làm sao mà có thể không biết. Đến bây giờ cũng không có quân đội lại đây can ngăn, điều này nói lên tướng quốc đã ngầm đồng ý có điều là suốt 10 ngày đã qua mà chính mình không có viết bản bẩm báo cho triều đình, làm không tốt rồi cuối cùng tướng quốc sẽ nhằm chính mình khai đao. Nghĩ vậy, Vương Thứ Sử trên lưng nhất thời mồ hôi lạnh đầm địa, hắn khẩn cấp chắp tay với Bùi Minh Viễn, cũng không thông báo một câu nào nữa liền hoang mang rối loạn chạy đi. Bùi Minh Viễn nhìn bóng lưng của hắn đi xa mà khinh thường cười cười. Hắn quay đầu lại đi tới đội ngũ bên cạnh, một người thiếu phụ đầu đầy mồ hôi chen trúc tiến lên lớn tiếng nói với hắn, Quang ra, chồng của ta đã nhập ngũ ở phượng tường. Bùi minh viện ôn hòa cười cười, trấn an nội háo hức kích động của nàng, không cần vội, ngươi nói cho ta biết, chồng ngươi tên là gì. Trong lúc ở Hà Đông đang di chuyển dân chúng quy mô lớn thì trong quân phượng tường cũng buộc phát ra một chuyện lớn. Hành quân tư mã hàn khánh buộc tội tiết độ xứ Lý Mạc về việc hai năm trước lựa gạt triều đình. Bắt Toàn dân chúng giả mạo làm đảo binh để tăng công lên triều đình. Tin tức chuyên gia, nhất thời chấn động khắp nơi. Phượng tương chính là căn cơ thế lực cuối cùng của thôi ra tại quan trung, nếu như ngay cả nó cũng mất đi thì thôi ra thật sự liền suy tàn. Lúc ở trong triều các đại thần nghị luận nhau nhau thì thôi ngụ vẫn luôn giữ im lặng về tình thế ở hán trung rốt cục xuất hiện. Hán một mực phủ nhận Lý Mạc có hành vi lừa gạt triều đình, đồng thời chỉ trích Hàn khánh tại sao sau 2 năm mới buộc tội chuyện này. hiển nhiên là có ý đồ khác. cùng lúc đó lý mạc cũng tấu thư lên triều đình công bố lúc ấy chính hắn tỏa trấn trong quân phượng tường nên cũng không tự mình đi bắt đồng thời tỏ vẻ muốn tra rõ chuyện này nếu như thật sự có thuộc hạ giấu giếm chân tướng hắn sẽ nghiêm trị không thua chuyện có vẻ phát triển theo hướng việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa thành không có thì không ngờ bùi tuấn cùng thái hậu thôi tiểu phu lại không hẹn mà cùng bày tỏ thái độ chuyện này sự tình liên quan đến sự nghiêm túc của quân kỷ bất dung nhân nhượng nên quyết định phái ngự sử trung thừa liêu huy đến phượng tường điều tra chuyện này tức thời phong vân quỷ dị, mấy trăm kỵ binh hộ vệ điều tra sứ nhanh như chớp giật phi đến vọng tường, một loại điềm báo không rõ đang lặng lẽ bao phủ trên không trung quân vọng tường. sáng sớm, gần trăm tên kỵ binh hộ vệ Lý Mạc vọt ra khỏi quân doanh nhằm hướng phủ trạch của hắn phi nhanh đi. Hắn vừa mới nhận được tin tức, tối hôm qua có người phóng hỏa phủ trạch của hắn, đốt mất hai mươi mấy gian phòng, làm tử thương nhiều người. Lý Mạc lúc này hạ mệnh lệnh đóng chặt cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nếu như dùng một chữ hình dung tâm tình lý mạc lúc này, đó chính là bi. Sự phẫn nộ của hắn đã sớm trôi qua, vào lúc biết được Hàn Khánh buộc tội hắn, lửa giận của hắn cơ hồ thổi bay lều trại, tiếng gầm gừ có thể nghe cách vài dặm. Vào một khắc đó, một cơn phẫn nộ bị người được coi là tin cậy phản bội cơ hồ thiêu cháy cả thể sắc và tinh thần hắn. Nhưng hiện tại lửa giận đã tắt, thời gian đã xua tan sương mù dày đặc để lộ ra chân tướng mà hắn từ trước đến giờ nhìn không thấy. Từ đầu đến đuôi, Hàn Khánh đã bao giờ thuần phục hắn? thôi ngụ mềm yếu vô lực bùi tuấn phía sau để lộ hung ác thôi tiểu phu bỏ đá xuống giếng những màn tranh giành quyền lợi diễn đi diễn lại thì có khi nào hắn lại biết được thực tế làm lý mạc giá lệnh tấu xương cuối cùng chỉ còn lại có thê lương vô tận chẳng lẽ là hắn gửi gắm nhầm chủ nhân rồi sao thương quân đã đến một người thân binh thấy vẻ mặt hắn có hơi ngây ra tựa hồ cũng không có ý thức được đã về đến nhà liền lặng lẽ nhắc nhở hắn lý mạc lập tức giảm tốc độ ngựa rồi nhảy xuống ngựa chung quanh phủ trạch đã không có ai Mấy trăm tên binh lính chạy tới trước đó đang dọn dẹp nhà cửa bị đốt. Khắp nơi nằm ngổn ngang những đống mẩu gỗ bị đốt cháy, da cụ Vương vãi cùng những viên đá bị hun khói đen sì. Lý Mạc xanh mặt đi vào cửa phủ, bên trong phủ cũng là một cảnh hỗn loạn, trên chỗ đất trống dính đầy nước chất đống tán loạn các loại tạp vật, trên mặt bọn hạ nhân đều thấy sự kinh hoàng bất an. "Phu nhân đâu?" Lý Mạc khàn khàn giọng hỏi. Quản gia vội vàng chạy đến bẩm báo, "Phu nhân sáng sớm đã đi lên chùa rồi." Cầu xin những pho tượng một phù hộ được cái giám. lý mạc lập tức lựa giận vạn trượng hắn hung hăng một cước đá văng một cái chậu đồng cản đường tuyên bố giữ tợn đem toàn bộ đồ đạc thu hồi lại ai dám lấy một vật nào thì lao tử lột ra hắn quản gia sợ đến tim ngừng đập vội vàng dẫn dắt gia đình vận chuyển vật phẩm trong hỗn loạn không ai chú ý tới một binh lính cao lớn dị thường lén lút trà trộn vào trong đám quân sĩ thanh lý phế vật lý mạc trong lòng buồn bực, hắn đi vào đại đường ngồi xuống vừa uống trà, vừa suy nghĩ sách lược đối phó ngự sử cũng may chuyện phát sinh từ hai năm trước thời gian đã lâu nên không có chứng cớ chứng minh hắn lúc ấy không ở trong doanh hắn hoàn toàn có thể đổ trách nhiệm cho thuộc hạ giấu diếm chân tướng sự việc chính mình lúc ấy có nhiều công việc sao có thể phân thân để tự mình đi đuổi bắt đào binh mấy tên trưởng quan cũng có thể giấu giếm cho mình xem ai dám giúp cái tên hàn khánh kia đổ chết tiện nghĩ tới hàn khánh lý mạc lại nhịn không được chửi thầm một tiếng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chạy hấp tấp lập tức có người hô lớn tướng quân ngự sử triều đình đến tới nhanh như vậy sao lý mạc bỗng nhiên cả kinh hắn vừa ngầm đầu chỉ thấy một binh lính vóc người hùng tráng dơ một phong thơ rất nhanh chạy vào đây là thư mật ngự sử cho tướng quân không hề có chuyển lời nào cho tướng quân vài tên thân binh bên cạnh đang muốn ngăn trở lại nghe ngự sử có chuyện muốn nhắn lại cho thì đều dừng chân cảnh giác nhìn hắn chăm chú binh lính quỳ gối trái xuống thực hiện động tác trào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội đem thư nâng lên quá đầu ồm ồm nói đây là thư của liêu ngự sử một người thân binh đem thư đưa cho lý mạc Lý Mạc vừa xé bao thư vừa hỏi, ngài có còn nói gì không? Ngài nói hy vọng cùng tướng quân nói chuyện riêng, còn có. Nói đến còn có hai chữ còn có thì Lý Mạc đã mở thư, trong thư chỉ có bốn chữ to đỏ tươi coi trường đỉnh đầu. Lý Mạc theo bản năng vừa ngừng đầu, ngay trong nháy mắt này một đạo hào quang từ trong miệng tên lính bay ra, phập, cắm vào trong cổ họng Lý Mạc. Tên binh lính chớp mắt để hiện lên một nụ cười gần đầy nham hiểm. Tướng quân, ngự sử đã đến, xin mở cửa thành. ngoài cửa lớn một tiếng bẩm báo đã trễ vang vọng thật lâu trong không trung phủ đệ lý mạc trương an đúng tiết tịch bác, ngày mồng 8 tháng chạp tràn ngập hương cháo nồng đậm trong phố lớn ngõ nhỏ mỗi phường qua ngày mồng 8 tháng chạp đã mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân của năm mới quang cảnh năm nay là một năm tương đối ảm đạm ở trương an bước vào tháng 12, một tin tức lặng lẽ lan truyền tại trương an thôi khánh công ở hoài bắc đã hoàn toàn chặt đứt thủy vận còn lương thực tổn của quan phủ đã không đủ một tháng giá lương thực đột nhiên tăng vọt Đấu gạo chỉ giá 500 tiền, nghe nói sang năm mới thì phải tăng tới ngàn văn tiền một đấu gạo. Thạc gạo không ít nhà đã nhìn thấy đấy. Cứ như vậy, một chữ gạo lại thành gánh nặng dân chúng Trường An không chịu được nổi. Một biến động nhỏ về lương thực liền có khả năng kích động ngàn vạn người xôn xao. Sáng sớm ngày mùng 8 tháng 12, đội xe lương từ gần ngàn cỗ xe ngựa hợp thành trùng trùng điệp điệp tiến vào cửa kim quang phía tây Trường An. Trên mỗi một xe lương đều cắm một lá cờ, trên đó viết hai chữ lung hữu. tin tức giống như có đôi cánh lớn, chỉ một thoáng liền truyền khắp toàn thành. Tính ra phải có hơn 10 vạn dân chúng trường An Chen chúc đổ ra, bọn họ dịu già dắt trẻ, chen vai thích cánh từ bốn phương tám hướng chạy tới. 2000 kỵ binh hộ vệ hai bên xe lương chậm rãi đi tới trên đường Xuân Minh. Ở hai bên đường, thỉnh thoảng buộc phát ra từng đợt tiếng vỗ tay kịch liệt các vị hương thân, đô đốc chúng ta sẽ đưa tới trăm vạn thạch lương thực vào kinh trước năm mới. Mỗi một lần quan quân áp lương cao giọng tuyên bố đều lại kích động một hồi đáp lại như núi rung biển động. Vô số người chảy những giọt nước mắt kích động, thậm chí có người vung tay hô to trương sứ quân và tuế. Khi áp lực cuộc sống đã vượt xa sự tôn nghiêm của sinh mạng, giờ khác này việc Chu tạo phản đã không trọng yếu, thôi Khánh Công cắt cứ đã bị vứt khỏi đầu, thu phục cố thổ an Tây cũng đã trở nên hết sức xa xôi. Việc duy trì lương thực cứu mạng trước mặt làm danh tiếng trương hoán tựa như mặt trời ban chưa đạt tới mức xưa nay chưa từng có. Đội xe đi đến trước Chu tức môn, Bùi Tuấn dẫn mấy trăm vị quan viên tự mình đến nên đón xe lương. Đỗ Mai đi phía trước đội ngũ nhảy xuống ngựa, bước nhanh tiến lên thi lễ thật sâu với Bùi Tuấn Khởi bẩm tướng quốc, Lũng Hưu đã chuyển đến nhóm đầu tiên gồm năm vạn thạch lương thực. Bùi Tuấn biết Đỗ Mai, lão cũng vội vàng chắp tay cười nói Đỗ tiên sinh đi đường khổ cực rồi. Bùi Tuấn đi tới trước xe lương nặng nghề vỗ qua vào bao lương thực chất địch, âm thầm thở dài. Chính là vì cầm chỗ này mà mình không biết phải nhượng bộ nhiều đến bao nhiêu. Tướng quốc, vốn chúng thuộc hạ tính toán đi đường thủy, nhưng sông vị Hà đã đóng băng nên chỉ có thể dùng xe vận chuyển lương. ý của đô đốc là nếu như triều đình có thể cung cấp xe ngựa vận chuyển thì chúng thuộc hạ tranh thủ đưa trăm vạn thạch vào kinh trước năm mới làm khó trương thượng thư nghĩ chu đáo đến như thế chuyện này ta sẽ lệnh thái phủ tự đi làm bùi tuấn cười gật đầu quay sang hạ lệnh thái phủ tự khanh phòng tông yển đem lương thực trực tiếp vận chuyển đến kho thường bình trước hết bình ổn giá gạo trường an phòng tông yển đáp ứng lập tức tiến lên đi cùng đỗ mai làm thủ tục giao nhận bùi tuấn thì đơn giản thông báo vài câu rồi liền leo lên xe ngựa trở về đại minh cung Trả mấy chốc, giá gạo trường ăn đã lặng lẽ giảm xuống còn 200 văn một đấu. Tướng Quốc, ngài có nghe thấy không, lại có người còn hô vạn thuế. Bên trong phòng nghỉ bùi tuấn, công bộ thượng thư vương ngang vẻ mặt tức giận, trong mắt của hắn đã che giấu không nổi nổi tâm ghen ghét, hung hăng vô bàn mà nói, người này rõ ràng là đang mua chuộc dân tâm. Chúng ta quyết không thể dễ dàng tha thứ hắn cản rỡ như thế. Nếu như bảo vương ngang tự nhận cuộc đời này may mắn nhất việc gì thì đó chính là con mình không lấy thôi ninh làm vợ. Mặc dù con gái cuối cùng cũng gả cho Thôi Hùng, nhưng dù sao vẫn không có quan hệ trực tiếp với Thôi Viên. Ba năm trước đây, sau khi Thôi Viên rơi đài thì Vương Ngang liền dứt khoát nương nhờ Bùi Tuấn mà trở thành một con cho trung thực của Lão. Vương Ngang biến chuyển, nhưng có một điều mà hắn lại thủy trung kiên trì không thay đổi. Đó chính là lòng ghen ghét đối với Trương Hoán. Từ lúc Trương Hoán lần đầu tiên đi vào dự trầu thì hắn liền có đối với Trương Hoán một loại cừu hận thấu xương. Loại cưu hận ban đầu đối với người thừa kế gia chủ trương gia đã biến đổi, nó có hơi giống rượu. Theo thời gian trôi qua thì nó lại càng thêm nồng đậm. Mặc dù đối với trương hoán hận thấu xương, nhưng Vương Ngang hiển nhiên biết rõ trương hoán đã có thế lực hùng hậu, không phải hắn có thể trêu chọc. Hắn liền đem loại hận chôn sâu ở trong lòng, đặc biệt rất ít biểu hiện ra ngoài. Cho đến 20 ngày trước, một đội thuyền thần bí tập kích quân đội đóng ở Nghi Đô. Vương Ngang lập tức đoán được, đây chỉ có thể là quân đội trương hoán phái tới từ Thục Trung. Giống như một ngọn đuốc cháy rơi vào trong vại chứa đầy dầu hỏa, lửa giận động lại quá lâu chợt bạo phát. Dầu hỏa bốc cháy này cũng không thể gây tổn thương cho Bùi Tuấn kẹo nào. Dường như bên người Bùi Tuấn có một bức tường không nhìn thấy hát ngược lại tất cả lửa giận của Vương Ngang. Lao đang phê duyệt tấu trương, tư thái thong dong, thần xác tĩnh lặng, không bị ảnh hưởng chút nào bởi cơn giận dữ của Vương Ngang. Lao thực sự không hề quan tâm lời của Vương Ngang sao? Không. Đương nhiên không phải. Khi thư mật từ quận Sương Hóa Hà Đông đưa tới thì Bùi Tuấn liền hoàn toàn rõ ràng dụng ý đích thực của Trương Hoán. Cũng rõ ràng là chân tướng sự kiện ám sát. Chu thử ngu xuẩn lại thành hòn đá lót đường cho người khác tiến lên phía trước. Trương Hoán là muốn hợp pháp cướp lấy phượng tường, mà mục đích cuối cùng chính là điều thứ ba trong ba điều kiện hắn đưa ra, binh bộ. Ngay sau đó, cấu trương Hàn Khánh buộc tội Lý Mạc cũng đến. Một kế hoạch đầy đủ mà chu đáo chặt chẽ liền hiện ra rõ ràng ở trước mặt Bùi Tuấn. bị đâm hán trung dung chuyển lũng hưu xuất binh hoài bắc khẩn trương quân bùi ra sang đông quận sương hóa di dân lý mạc bị bộ tội kế hoạch chu đáo chặt chẽ làm cho bùi tuấn than thở không thôi nó như là một món đồ sứ tinh xảo khác thường làm lão không đành lòng đánh nát sự thực một vấn đề lương thực một vấn đề hán trung chúng liền giống như hai sợi dây thường đã trói chặt cả hai tay lão trương Hoán thì thong dong ở trước mặt lão chế luyện món đồ sứ tinh xảo này mà vương ngang trước mặt chẳng qua là một con ruồi đang ghé vào lỗ thai làoong long la hoảng mà thôi Bùi Tuấn viết xong câu cuối cùng, vương bút xuống bút rồi mỉm cười nói với vương ngang, vương thượng thư có nhận được thiếp mời của trương phá thiên không? Tự nhiên nói một câu không đúng để tài làm vương ngang ngần ra, hắn lập tức liền nhận ra, bùi Tuấn không muốn nói về việc trương hoán. Vì một ít lương thực liền làm ngờ cười cho người ta sao? Vương ngang trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt hắn lại tươi cười mà nói, ta đương nhiên nhận được, hình như là. Vương ngang đang cố gắng nhớ lại kia thiếp mời đã bị hắn ném vào nhà vệ sinh, trên đó là ghi ngày nào nhỉ? Ngày 11 tháng 12, Bùi Tuấn thản nhiên nói, cũng là ngày dỗ 5 năm của trường được hạo. Vương ngang từ cửa lớn trung thư tỉnh chán nản đi ra, ánh sáng bên ngoài dạng ngời làm mắt của hắn không mở ra được. Hắn đứng ở trên bậc thang ngây người một hồi rồi mới vô tình đi về phía tiệu em rừng ở dưới bậc thang. Trương gia cùng Vương ra là mấy đời thân nhau, hôm đó Vương Thượng Thư cũng đi một chút đi. Lời nói lãnh đạm của Bùi Tuấn Phảng phất vẫn còn âm âm trong thai hắn. Phi hử, rối trá! Vương Ngang nhịn không được hung hăng phun một bãi nước bọt. Còn không phải chính hắn tại Thái Nguyên đã giúp đỡ một người Trương ra sao? Khởi Kiệu, hồi phủ. Vương Ngang ngồi vào cố kiệu, cũng không muốn lại quay về phòng nghỉ. Bốn người kiệu phu nâng kiệu lên, vừa mới đi hai bước thì Vương Ngang liền từ cửa sổ kiệu từ xa đã nhìn thấy vài tên binh lính kinh hoàng chạy về phía bên này. Kẻ cầm đầu trên tay vẫn còn cầm một cái bao thư màu đỏ. Hắn mở ra, đó là quân báo khẩn cấp 800 dặm. Dừng lại, Vương Nang bước nhanh ra Cố Kiệu, ngăn cản tên lính báo tin đã xảy ra chuyện gì. Tên lính báo tin cầm đầu thở hồng hộc đáp, "Phượng Tường có chuyện lớn xảy ra." Tiết độ sứ Lý Mạc sợ tội tự sát, thân tín của hắn ở trong thành phát động nổi loạn. Ngay cả Liêu Trung Thừa cũng cũng bị bọn họ giết. "Cái gì?" Vương Nang thất kinh, "Làm sao mà quan trung có thể phát sinh nạn binh hỏa?" Hắn vội vàng lớn tiếng quát hỏi, "Vậy hiện tại tình thế ra sao?" Trương Thượng thư đang ở Phượng Tường đã dẫn quân bình định xong hỗn loạn. tất cả tướng lãnh tham gia nổi loạn toàn bộ bị chấn áp nỗi sợ trên mặt vương ngang đột nhiên biến thành chết lạng người hắn ngơ ngác đứng một hồi lâu rồi đột nhiên nhảy dựng lên mãnh liệt đưa tay đoạt lấy thư rồi xoay người liền hướng trên bậc thang chạy đi tướng quốc phượng tường xảy ra đại sự ngày mùng 6 tháng 12 năm tuyên nhân thứ sáu phượng tường tiết độ sứ lý mạc sợ tội tự sắt làm xảy ra việc quân phượng tường nổi loạn ngự sử trung thừa liêu huy đăng ở phượng tường điều tra án lý mạc lừa gạt cũng không may gặp nạn Còn Lũng Hưu tiết độ sứ Trương Hoán đang cùng chu thử ở Hán Trung rằng co lập tức từ huyện Trần Thương dẫn 2 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ thành Phượng Tường Bình ổn phản loạn, đồng thời công khai chém giết hơn 300 trưởng quan cùng binh lính tham gia phản loạn và đốt phá cướp bóc. Tin tức truyền tới Trường An, Triều Đình khen ngợi Trương Hoán cùng quân Lũng Hưu kịp thời Bình Định phản loạn, ra phong cho làm phiêu kỵ đại tướng quân, thưởng thực cấp 5.000 hộ, đồng thời bổ nhiệm hàn khánh làm tiết độ sứ mới của quân Phượng Tường. Không lâu sau. Tình thế Hán Trung bởi vì Chu thử dâng biểu tạ tội mà rốt cục cũng bình ổn trở lại. Thôi Khánh Công ở Hoài Bắc cuối cùng cũng không tiến công Hoài Nam. Cùng với một trận tuyết lớn bay lả tả trên không quan trung, năm vạn đại quân Lũng Hưu tránh thức rời khỏi quan trung quay về quận Khai Dương và quận Lũng Tây. Trung tuần tháng 12, Trương Hoán lại một lần nữa đi đến Trường An. Vào lúc tình hình Hán Trung đang từ từ bình ổn, Thôi Khánh Công ở Hoài Bắc cũng bị ép phải từ bỏ ý đồ cướp lấy Hoài Nam. Cùng lúc cố nhiên là sợ hai tám vạn đại quân của Bùi Tuấn dơ kiếm chỉ phía sau lưng mình, về phương diện khác cũng bởi vì Trương Hoán lại phái ba vạn quân từ ba thuộc viễn trinh đến đây trợ chiến. Thôi khánh công ý thức được Trương Hoán rất có thể cùng Bùi Tuấn liên thủ, hắn lập tức đem đại quân tập kết một lần nữa phân tán đến các nơi. Đồng thời vì là thượng thư triều đình nên nguyện ý vào kinh bẩm báo công việc. Một hồi chiến tranh sắp buộc phát cứ như vậy tan thành mây khói. Sau khi giải quyết nguy cơ tại Hoài Nam, Lận cửu hàn liền dựa theo kế hoạch sớm định ra dẫn đội thuyền trở về địa điểm xuất phát. Một ngày kia, đội thuyền đến quận Ba Lăng, Nay Nhạc Dương, bắt đầu chậm dai hướng vào huyện Ba Lăng cặp bờ. Ba trăm chiếc thuyền lớn dàn ngang mặt sông, vùn trắng như mây, thanh thế đồ sộ to lớn làm cho hàng vạn người trong huyện thành Ba Lăng đến đây xem náo nhiệt. Khi bọn họ thấy từ trên thuyền đi xuống cũng không phải hàng hóa, mà là những đội binh lính võ trang hạng nặng thì bắt đầu có người sợ hãi lui bước. Nhà dịch quản lý bến thuyền đã sớm chạy vào huyện Thành để bẩm báo cho huyện lệnh cùng thứ sử. còn mấy chục binh lính phụ trách thu thuế cũng lặng lẽ nhằm hướng quân doanh đóng giữ tại quân Ba Lăng chạy đi. Cũng như ở Nghi Đô, bởi vì có vị trí chiến lược trọng yếu, quận Ba Lăng quận cũng có 1.000 quân vương ra đóng. Quân doanh ở phần đất bên ngoài một trấn nhỏ cách bờ sông ước năm Trừ một 1.000 quân đóng ra thì trung quanh quận huyện liền không còn lực lượng nào của vương ra nữa. cũng như quận trường sa cùng với quận võ lăng phía tây động đình hồ thì đều là đoàn luyện binh bình thường do thứ sử thống lĩnh để phụ trách an toàn của địa phương. suốt một buổi sáng, 300 chiếc thuyền lớn đều liên tiếp không ngừng đưa binh lính lên bờ, đồng thời tháo dỡ các loại quân nhu vật tư. mãi cho đến lúc giữa trưa, ba vạn binh lính mới lên bờ toàn bộ bắt đầu tại một vùng đất rộng rãi dựng quân doanh tạm thời. giờ phút này, trên bến thuyền tất cả đều là binh lính đen ngòm, bọn họ chỉnh đốn đội ngũ, vận chuyển vật tư. bận rộn khẩn trương mà có thứ tự nhưng lại lặng yên không tiếng động. Dân chúng đứng xem tuyệt đại bộ phận đều sợ đến quay về thành. Cũng khó trách, từ đại đường kiến quốc đến nay nơi này chưa từng phát sinh chiến tranh, loạn an Lộc Sơn cũng chủ yếu phát sinh tại lưu vực Hoàng Hà. Trong thành không nói người tuổi trẻ, mà ngay cả là người già nhất cũng chưa từng có gặp qua quân đội khổng lồ như vậy. Chỉ có mười mấy trai tráng gan lớn trốn ở trên cây, sau tảng đá lén lén quan sát động tĩnh của quân đội. Nhưng trong đôi mắt bọn hắn lại không tự chủ được để lộ vẻ hâm mộ. Lận cửu hàn ngồi trên thuyền đến khi một nhóm cuối cùng cặp bờ thì rốt cục mới bước chân lên mặt đất kiên cố. Nhưng cả người vẫn cứ hơi nghiêng nghiêng, phản phất vẫn còn đồng bền trên mặt nước. Qua một lúc lâu, hắn mới dần dần quen với cảm giác trên đất bằng. tướng quân, thứ sử cùng huyện lệnh quân ba lang đến. Một người binh lính chỉ tay, chỉ thấy ngoài hai dặm có vài tên quan sở tại cùng mấy chục tên tùy tùng đi theo đang từ một sườn dốc hướng bên này đi tới. Đêm qua nơi này vừa mới có mưa, trên mặt đất hết sức lầy lội. Qua một hồi lâu thì mấy tên quan viên mặc quan bào nhỏ nhị bị dẫn tới trước mặt lận cửu Hàn. Quận Ba Lăng là quận nhỏ, dân cứ hơn 5 vạn người. Thứ sử họ lưu hơn 30 tuổi, xuất thân tiến sĩ năm khánh trì thứ 10. Nghiêm khắc mà nói thì hắn cũng không phải người ngoài, hắn là con rể thứ năm của trường Tôn Nam vương, vừa mới rồi vẫn còn quay về trường An Trúc Thọ Nhạc Phụ, trước hai ngày mới mang vợ theo quay về trong quận. Trường Tôn Nam vương là anh em vợ thôi viên cho nên lưu thứ sử này liền tự xưng là người thôi đảng. Nhưng mà hai năm trước thôi đảng suy tàn, bùi đảng đang lên, hắn liền một mực suy nghĩ làm thế nào mới có thể nhét được mình vào bùi đảng. Nhưng lật đi lật lại ra phả đến 18 đời tổ tông mà lại không có vấn đề liên quan gì dù chỉ nửa điểm cùng chữ bùi. Lưu Thứ Sử tiến lên thi lễ thật thấp hạ quan là Thứ Sử quận ba Lăng Lưu Nguyên, hoan nên tướng quân tạm nghỉ ở quận ta. Hắn nói một cách rõ ràng khẩu âm kinh thành, hy vọng có thể làm đại tướng quân cao to này nể tình đồng hương. Giọng kinh thành của Lưu Thứ Sử sắc thật gợi nỗi nhớ quê của lận cửu Hàn, hắn đưa bàn tay to cạnh nặng nề đẻ lên bả vai gầy yếu của Lưu Thứ Sử. Nhìn vào mắt hắn rồi cũng dùng một khẩu âm kinh thành rõ ràng mà nói, ngươi yên tâm, trong cuộc sống sau này mà có đại ca thì sẽ không thể thiếu phần ngươi. Lưu Thứ Sử cơ hồ sợ hãi đến hôn mê bất tỉnh, một lúc lâu sau hắn mới lắp bác hỏi, tướng, tướng quân có ý tứ gì? Dưới tình thế cấp bách, tiếng kinh thành lại biến thành giọng điệu ba lăng khó hiểu. lận cửu hàn cởi mở cười một tiếng không có gì chúng ta nghe nói nơi này phỉ núi đông đảo đặc biệt phụng mệnh đến trừ phiến loạn sau dăm ba năm lại quay về muốn sau năm ba năm mới quay về lưu thứ sử mắt đều xanh lẻ hán vội vàng giải thích nhưng nhưng nơi này không có núi càng không có phỉ tướng tướng quân có phải đến nhầm địa phương hay không ai nói không có nơi đó không phải đang đến sao lận cửu hàn đưa một ngón tay chỉ về đường lớn phía xa chỉ thấy trên quan đạo xuất hiện hơn 10 thất chiến mã Trên lưng ngựa là quan binh toàn thân khôi giáp. Lưu Thứ Sử cùng huyện lệnh hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu thì huyện lệnh tiến lên không người thi lễ mà nói, Tướng quân, kia không phải là phỉ, đó là quân Sơn Nam. Ở chỗ chúng ta có một ngàn quân Sơn Nam đóng. Lận cửu hàn ngựa mặt lên trời cười to ta nói thổ phỉ chính là bọn họ. Hắn vung tay lên, lớn tiếng nói, Các huynh đệ đi tóm đám ôn dịch kia, Cùng ta bắt nhóm thổ phỉ ngăn sông này đi. Quận Kim Thành, trước phủ trương hoán là một cảnh bận rộn. Hơn mười cỗ xe ngựa xếp thành một dãy thật dài, gần trăm tên binh lính đang leo lên trên xe ngựa vận chuyển hồng xiềng. Còn ở trên bậc thang, Bùi Bánh đang chỉ huy mấy binh lính lấy ra một cái dương trúc lớn. Mọi người cẩn thận một chút, trên mặt đất có khả năng trơn. Đừng té. Mẹ, con cũng đi hỗ trợ. Trương Kỳ khỏe mạnh khéo khỉnh tránh thoát tay của mẹ chạy đến một cái dương lớn trên mặt đất. Nhưng nó chỉ hao phí sức lực mà cái dương vẫn không núp ních. Con này, ở đó đều là sách của cha con. Con mới vài tuổi. như thế nào mà mang được bùi hoánh vội vàng cười kéo con trai lại bùi hoánh mấy ngày hôm trước nhận được thư của chồng bảo nàng sau năm mới mang con gái cùng nhau vào kinh để cả nhà người đoàn tụ với lúc lại có một đội xe vận lương hôm nay cần đi đến trường an bùi hoánh liền quyết định mang người nhà cùng nhau theo xe lương vào kinh Trương kỳ tinh lịch một khắc cũng không dừng được nó đột nhiên thấy một con ngựa buộc ở cọc gỗ đang lặng yên ăn cỏ một người binh lính đang trải bờm sửa lông cho ngựa nó liền ngưỡng ấy lại thừa dịp mẹ không chú ý nhằm hướng dưới bậc thang chạy đi con đi cưỡi ngựa coi chừng bùi hoánh thét một tiếng kinh hãi không đợi trương kỳ chạy xuống bậc thang thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay dài bế ngang nó lên tung nó lên trời rồi lại đỡ trương kỳ vui mừng lớn tiếng hô người mới đến đúng là chủ soái hà tây hạ lâu vô kỵ mới từ hà tây chạy về mười ngày trước hắn chỉ huy bốn vạn quân đường cùng hai vạn quân tộc thổ phiên tiến hành trận quyết chiến cuối cùng ở gần độc đăng sơn đôi bên ác chiến hơn hai canh giờ bởi vì vương tư vũ dẫn một vạn kỵ binh từ sau lưng quân tộc thổ phiên đột nhiên đánh tới quân tộc thổ phiên hoàn toàn sụp đổ hai vạn quân tộc thổ phiên ở hà tây trừ hai người bị bắt sống thì còn lại toàn bộ bỏ mình đến tận đây toàn bộ hà tây được quân đường thu phục hạ lâu vô kỵ bây giờ được phong làm túc châu đô đốc vân huy tướng quân vương tư vũ thì được phong làm sa châu đô đốc trung võ tướng quân lần này hạ lâu vô kỵ chạy về quận kim thành là vì nhận được mật lệnh trường hoán hạ lệnh hắn trấn thủ quận kim thành nghiêm mật chú ý chiều hướng của lý chính ở sóc phương lý chính mặc dù lập tức nghe lệnh rút quân khỏi hội quận nhìn thì như phong ba đã bình ổn nhưng trương hoán lại nhận được tin tức xác thật là ngay sau khi bùi y mới vừa đi lý chính liền phái người bí mật đi xứ hồi hộp mặt tướng tham kiến phu nhân hạ lâu vô kỵ tiến lên hướng bùi hoánh thi lễ bùi vánh cười cười hỏi hạ lâu tướng quân chúc mừng ngươi có được quý tử nhắc tới con của mình mắt hạ lâu vô kỵ lộ ra vẻ cảm kích sâu sắc Khi hắn tại tử tuyển cùng tộc thổ phiên tác chiến thì vợ hắn đúng lúc sinh nở, cơ hồ khó sanh được con. Tất cả dựa vào đùi vánh chăm sóc từ đầu đến cuối mới khiến cho mẹ con bọn họ chuyển nguy thành an, cũng làm cho hắn cuối cùng có được một đứa con. phần ân tình này, hắn ghi tâm khắc cốt. Hạ lâu vô kỵ yên lặng gật đầu, hắn quay đầu lại với tay một cái. Một người binh lính dẫn đến một con ngựa nhỏ, yên ngựa, dây cương tất cả đầy đủ hết. Đây không phải ngựa non mà là một con ngựa được lùn trưởng thành, tính tình ngoan ngoãn. ngoài ra thích hợp cho trẻ con cưới loại ngựa này tại đại đường cực kỳ hiếm thấy hạ lâu vô kỵ bế trương kỳ lên ngựa lùn cười nói đây là thủ hạ của thúc thúc tại thảo nguyên phát hiện được giờ cho cháu cháu có vui không trương kỳ hoan hỉ cực kỳ nó kéo dây cương miệng hô giá giá giống như bắt trước tiểu thúc ngựa đi tới làm hai tên gia nhân sợ hãi một tả một hữu kéo dây cương lại chỉ lo nó thực sự lao đi bùi hoánh trong lòng cũng thập phần hoan hỉ vội vàng thi lễ cảm ơn hạ lâu vô kỵ Hạ lâu vô kỵ vội vàng hoàn lễ, hắn lại sai người ôm đến một cái bình đất rồi nói, ở chỗ này chứa là đất Hà Tây, là thứ đô đốc cẩn. Mong phu nhân cùng mang vào kinh. Bùi Hoánh gật đầu, sai người nhận lấy. Nàng thấy đồ đạc đã sắp xếp xong liền nói với gia đình, gọi tất cả mọi người lên xe đi. Chúng ta xuất phát. Hạ lâu vô kỵ nhảy lên ngựa, lớn tiếng hạ lệnh cho đô úy hộ vệ doanh, phu nhân cùng công tử lần này đi trường an, ngươi phải nghiêm mật đảm bảo an toàn bọn họ. nếu có nửa điểm sơ suất thì ngươi xách đầu tới gặp ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Đô úy hộ vệ doanh vung tay lên, tiếng kèn rõ to vang lên thật dài. Hai ngàn tiên kỵ binh lập tức chỉnh đốn đội hình hộ vệ hơn 10 cỗ xe ngựa ở chính giữa. Đại đội nhân mã chậm rãi khởi động nhằm hướng cửa thành phía tây lọc cọc phi đi. Trận tuyết lớn bay là tả lúc rơi lúc ngừng, phảng phất như những lớp chăn đắp lên Trường An. Ánh sáng ban ngày chuyển thành màu bạc cực kỳ xinh đẹp, mà ban đêm mọi âm thanh đều tĩnh lặng. chỉ có những đông tuyết vụn như đang rửa bầu trời rồi rơi xuống dày đặc trên mặt đất rắn chắc ban đêm trường an rất ít thấy người đi đường đại đa số mọi người đều ở lại trong phòng túng tụng vây quanh chậu than cháy bập bùng để nói chuyện cùng người nhà cùng bằng hữu về tình hình năm sau cùng tin mới ở trường an trên đường ngẫu nhiên truyền đến tiếng cho hoang chu lên thẳng thiết mấy bóng đen chạy như tia chớp qua góc phố lại mơ hồ truyền đến một trận gầm gừ cắn xé lẫn nhau một chiếc xe ngựa từ xa chạy như bay đến sen lẫn vào tuyết rơi trong đêm yên tĩnh nên thanh thế kinh người nó nhanh chóng xẹt qua làm mấy con chó hoang tranh ăn hoảng sợ tàn mát xe ngựa vào phường vĩnh lạc đến gần trước cửa phủ trương hoán thì ngừng lại một người đầu đội mũ trúc toàn thân bó chặt trong quần áo đen của nữ nhân xuống xe ngựa bước nhanh lên trên bậc thang trong thư phòng trương hoán ánh sáng dạng ngời mà em dịu ấm áp hợp lòng người khói xanh lượn lờ từ lư đồng tản ra một mùi đàn hương nhàn nhạt, nhạt ở một góc trương hoán đang thoải mái nửa nằm trên cái ghế bành bằng tử đằng hắn yêu mến tập trung tinh thần đọc sách Từ sau khi hoàn thành tốt đẹp chiến lược Phượng Tường, cánh cửa phía tây của Quan Trung đã mở rộng. Hắn lập tức tăng quân ở quận Khai Dương đến 5 vạn người, lại bổ sung thêm cho quân Phượng Tường đang có bốn người đạt tới một vạn hai người. Hơn nữa lại lệnh cho Hàn Khánh không đóng quân trong thành Phượng Tường nữa mà là chia quân đội trú tại Trần Thương, Trấn Tả Cốc cùng với Trấn Tử Ngọ để phòng ngự những quan ải hiểm yếu nối đến Hán Trung. Cứ như vậy, phòng ngự phủ Phượng Tường liền chuyển hướng về phía nam, mà quận Khai Dương lại biến thành cửa phía tây Quan Trung. Nếu cần. Thiết kỵ Tây Lương của hắn có thể tiến quân thần tốc chỉ hai ngày liền có thể đến Trường An. Sau khi hoàn thành chiến lược phượng tường, mục tiêu kế tiếp của hắn là binh bộ thị lang, hoàn toàn khống chế binh bộ. Mặc dù căn bản thôi ngủ đã biến thành chức xuông, nhưng muốn hắn nhượng lại chức binh bộ thị lang thì vẫn còn cần phí thêm công sức suy nghĩ. Lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng thân binh bẩm báo đô đốc, trong cung có người đến. Là Lý Tiểu Thư. Mời nàng đi vào. Trương Hoán ngồi thẳng người, hắn đã thật lâu không nhìn thấy Lý Phiên Vân. thậm chí cũng không có tin tức của nàng phảng phất giống như mất tích chỉ chốc lát lý phiên vân mang theo một luồng khí lạnh đi vào thư phòng trương hoán nàng bỏ cái mũ chúc xuống nhìn trương hoán cười cười lại cởi áo khoác ngoài cũng đưa cho nha hoàn đã lâu không gặp nàng gây rất nhiều sắc mặt tái nhuận ngũ quan mặc dù vẫn tinh xảo nhưng đã không có thần thái hào hứng lúc trước nhìn ra được là nàng không được như ý cho lắm ba năm vừa rồi thôi tiểu phù đối với nàng càng ngày càng xa lánh đã không hề tín nhiệm nàng giống như từ trước nữa ngoài ra sau khi đề bạt một người nội thị tổng quản liền tức đoạt quyền trưởng tỷ của lý phiên vân chỉ vẹn vẹn coi nàng là một sứ giả mà hết thảy điều này đều bởi vì trương hoán mỗi một ngày hùng mạnh hơn thân phận đặc thù của hắn đã khiến cho thôi tiểu phú bất an ta đã nghĩ tới thăm ngươi một chút từ rất lâu rồi nhưng đoạn thời gian vừa rồi không tiện lý phiên vân ngồi xuống nha hoàn mang trà nóng cho nàng hai tay nàng ôm chén trà nóng hổi lại ân cần hỏi han ngươi chúng tên thế nào đại tỷ thật sự cũng không nhìn ra được sao Trương Hoán nhìn chăm chú vào Lý Phiên Vân, khẽ cười nói. Nhìn ra cái gì, ngươi là chỉ phượng tường. Lý Phiên Vân khẽ lắc đầu ngươi cho rằng ta mà lại đoán không ra. Ngươi dùng kế diệt quắc ta đã sớm rõ ràng, ta vì nghe ngự ý thì nói ngươi thật sự bị chúng tên mới hỏi ngươi. Còn như thương thế kia là do ai làm thì ta không quan tâm. Nói đến này, Lý Phiên Vân do dự một phen rồi tiếp tục, chuyện này thu xếp thật rất hoàn hảo. Ngay cả thôi tiểu phù cũng đều nhìn không ra. Trong chuyện Lý Mạc nếu như nàng ta biết sau lưng là người thao túng thì nàng ta liền tuyệt sẽ không theo cùng Bùi Tuấn truy cứu trách nhiệm Lý Mạc. Hôm qua nàng ta vẫn còn vì chuyện này mà giận dữ đánh một người cung nữ cơ hồ sắp chết. Chương gia đại thiếu, Danh ngôn. Chương 257, không chỉ yêu. Quyển 3, Tung hoành hoàn hải. Chương 259, không chỉ yêu. Ngươi cùng thái hậu trong lúc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Hoán đột nhiên nghe ra thâm ý trong lời của Lý Phiên Vân. lý phiên vân nhìn chăm chú mũi chân một hồi lâu không nói gì một lúc lâu sau khỏe mắt nàng dưới ánh đèn tựa hồ lóe ra một vẻ long lanh trương hoán im lặng bao nhiêu năm nay hắn cơ hồ đã quên đại tỷ của mình cũng là một người nữ nhân có thất tình lục dục nàng xuất gia tu đạo không phải là cử chỉ cam tâm tình nguyện tinh cùng ái đối với nữ nhân từ nhỏ sống trong cựu hận quả là quý giá đại tỷ vẻ sắp khóc của lý phiên vân đã biến mất trên mặt lại đổi thành sự kiên cường giống như bức tượng điêu khắc đúng là trong ngoài không đồng nhất Hoán đệ, ta một mình xuất cung gặp đệ nên nàng ta cũng không biết. Vốn định viết phong thư, nhưng ta nghĩ muốn tận mắt gặp. Thời gian không nhiều lắm, ta liền nói ngắn gọn. Lý phiên vân trầm tư chỉ chốc lát lại nói, ngươi quật khởi cũng không phải là điều mọi người mong muốn. Có người là ghen ghét, có người là kiêu hận, nhưng cũng có người là sợ hãi. Ngươi phải biết rõ tất cả kẻ địch của ngươi, cũng cần rõ ràng nhược điểm của mình, còn cần hiểu rõ ai có thể trợ giúp ngươi, ai sẽ trở thành người bên cạnh ngươi. những điều này trong lòng ngươi đều hẳn là biết vi ngạc bị ngươi cướp lấy cơ nghiệp vương ngang xưa nay có hiểm khích đó là một loại ghen ghét thôi khánh công chu thử không giống thế vì ngươi lại là trở ngại trên đường của bọn họ bọn họ đối với ngươi chính là cựu hận thân phận đặc thù của ngươi uy hiếp đến địa vị thôi tiểu phụ còn có đám người lý cầu năm đó tích cực lật đổ phụ vương loại người này đối với ngươi chính là sợ hãi kẻ ngồi trên cao như bùi tuấn người giấu ở trong bóng tối như thôi viên thái độ bọn họ lại có thể ảnh hưởng một nhóm người phải nói con đường phía trước của ngươi cũng không phải một đường bằng thẳng Tỷ tỷ chỉ hy vọng ngươi lúc nào cũng cần phải duy trì tỉnh táo tương khắc ngươi phải nhớ kỹ đấu tranh tránh trị chưa bao giờ thương hại người yếu nói xong lý phiên vân lấy ra một phong thơ đặt ở trên bàn rồi gượng gạo cười nói một chút suy nghĩ của ta đều viết ở bên trong này một mình ngươi xem đi lý phiên vân mặc thêm áo khoác cầm mũ trúc từ trên bàn nàng nhìn thoáng qua trường hoán rồi thấp giọng nói ta đi đại tỷ trương hoán một mực im lặng không nói đột nhiên gọi nàng lại tỷ cứ ở bên cạnh ta đi lý phiên vân dừng bước hai vai có chút có chút run rẩy nhưng nàng trần chờ chỉ trong chớp mắt rồi lại yên lặng đội mũ trúc cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi lý phiên vân đi trong phòng tựa hồ còn giữ lại một cơn lớn lạnh do nàng mang đến trương hoán lại ngồi trở lại cái ghế bành mây của mình ánh mắt chuyên chú nhìn trần phòng hắn cũng không hề suy nghĩ đến lời của lý phiên vân mà là đang nhớ lại thời thơ hấu của mình Nhớ đến hộ trạch hà đóng băng của trước gia, đến phiến cửa gỗ cũ nát kia cùng với những đêm tối luôn dài ràng giặc mà cô độc. Trong vô thức, ánh mắt của hắn từ từ rơi xuống một phong thiếp mời ở trên bàn. Ngày 11 tháng 12, cũng là ngày mai, tuyết vẫn rơi thật sự lớn. Trời đất mù mịt mơ hồ vẫn lộ ra một màu đỏ quỷ dị, những bông tuyết mảnh mai dậy đặc thỉnh thoảng lại cuốn lên ở trong gió. Bên ngoài 20 thước liền không nhìn rõ tình huống bốn phía. Xe ngựa của Lý Phiên Vân chạy như bay lọt vào Cửu Tiên môn Đại Minh cung trước khi tiếng trống cuối cùng vang lên. Nàng xuyên qua các cửa cung trùng điệp để trở lại gian phòng của mình. Lý Phiên Vân hiện tại ở tại một lầu các sát bên cạnh Lân Đức điện. Nơi này giống như là chỗ thôi tiểu phủ xử lý công vụ địa phương, cách chỗ nội cung nàng ta ở khá xa. Từ 3 năm trước đây sau khi Lý Phiên Vân đi xứ Lũng Hưu trở về, thời gian buổi tối có thể nhìn thấy thôi tiểu phù cũng càng ngày càng ít đi, giống như là ban ngày cũng chỉ có tùy tùng hầu hạ cho nàng ta. trong phòng rất tối nhưng đốt chậu than lên thì không tính quá lạnh trong bóng tối lửa than lúc sáng lúc tối trong không khí thoang thoảng một loại mùi vị của hơi người nơi này là phòng ngủ của nàng mấy người cung nữ ở tại gian ngoài cũng không thấy bóng dáng lý phiên vân thở dài nàng bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ mở cửa sổ ra một làn gió lạnh thấu xương ập vào mặt xa xa là một vầng trăng tròn đường đỏ lơ lửng giống hệt mặt gương bạc trên ao thái trì sự quỷ dị nói không ra lời trong đêm vắng lạnh ai lý phiên vân đột nhiên cảm giác được trong phòng có người thân hình nàng chất động một thanh trường kiếm lạnh như băng trên tường đã xuất hiện ở trong tay nàng ra đi trường kiếm chỉ thẳng cửa sổ phía đông đen trong phòng đột nhiên sáng từ phòng trong đi ra hai người chỉ thấy trên ghế bành ở dưới cửa sổ phía đông đang ngồi đúng là thái hậu thôi tiểu phù mà ở sau lưng nàng là một người thị vệ trẻ tuổi vóc người cao dung mạo tuấn tú đứng đấy vân ngươi quá kích động thôi tiểu phù điềm đạm cười nói nhưng ánh mắt của nàng cũng hơi lạnh nhạt. Ta chờ ngươi đã gần một canh giờ. Nói cho ta biết, ngươi đi đâu? Ánh sáng trắng nhàn nhạt mơ hồ từ ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt non mịn mà đầy đặn của nàng, phảng phất màu đỏ sậm quỷ dị kia của trăng tròn cũng chiếu vào trên mặt của nàng. Kiếm của Lý Phiên Vân vẫn lóe ánh sáng lạnh. Nàng chán ghét liếc liếc mắt nhìn gương mặt đầy vẻ nịnh nọt kia phía sau thôi tiểu phụ. Ngươi cứ đi ra ngoài. Thôi tiểu phụ đọc hiểu được kiếm ngữ của Lý Phiên Vân. Thị vệ tên là Dương Thanh Nhất. Là em của Dương Phi Vũ Hai tháng trước vừa mới tiến vào làm thị vệ Hiện tại đã thăng là thị vệ chấp qua trường Là hộ vệ thiết thân của Thôi Tiểu Phù Dương Thanh Nhất ngẩn ra Hắn lập tức điểm đạm nói Thái Hậu, ta phải bảo vệ ngươi Vừa dứt lời, bốt một tiếng giòn tan Trên mặt Dương Thanh Nhất có thêm năm dấu tay Thôi Tiểu Phù điềm nhiên nói Ý chỉ của ai ra có thể cãi lời sao Vâng Dương Thanh Nhất bưng mặt liếc nhìn Lý Phiên Vân với ánh mắt cay nghiệt gương mặt tuấn tú bởi vì méo mó mà trở nên xấu xí khác thường hắn bước nhanh lui xuống thanh kiếm của lý phiên vân từ từ thu hồi nàng ngẩng mặt lên lạnh lùng nói thái hậu ngươi nên luôn chú ý danh dự hiện tại không phải sợ quần thần chê ngươi sao thôi tiểu phù cười cười nàng chắp tay đi tới bên cạnh lý phiên vân nhìn vầng trăng tròn trên ao thái dịch một lúc lâu mới thở dài một hơi mà nói tham gia công việc 6 năm ta vẫn hai bàn tay trắng ta đã giả mệt mỏi người khác muốn nói gì Cứ để bọn họ nói đi thôi. Ánh mắt của Lý Phiên Vân cũng trở nên dịu dàng, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Nàng thấp giọng nói, "Ngươi nếu như không muốn theo đuổi công việc, ta sẽ cùng ngươi đi dạo. Còn nhớ rõ ngươi đã từng nói đến giao trì của Tây Vương Mẫu sao? Truyền thuyết nơi đó có phi thăng tiên thảo, còn có mặt trời mọc ở Thái Sơn." "Đủ rồi." Giọng của Thôi Tiểu Phù trở nên lạnh lùng mà vô tình vấn đề ta hỏi ngươi vẫn còn chưa trả lời đó. Mặt Lý Phiên Vân thoát trở nên trắng bệch. Nàng liên tục lui về phía sau vài bước, trong đôi mắt hiện lên một vẻ buồn đau. Ngươi biết rất rõ ràng ta đi đâu. Hừ. Thôi tiểu phù nặng nghề hừ một tiếng rồi trở lại trên chỗ ngồi, ánh mắt phức tạp mà mâu thuẫn. Đột nhiên, nàng nện mạnh xuống cái bàn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Gương đồng trên bàn rơi xuống trong ban đêm yên tĩnh cực kỳ trói thai. Ngươi dám phản bội ta? Dương Thanh nhất ngoài cửa lập tức xông vào. Hắn nghe thấy được thôi tiểu phù nghiến răng nghiến lợi nên trường đao ngân trang bên hông rút ra một nửa. hắn hung tợn chăm chú nhìn lý phiên vân cúp ta khỏi phòng của ta tâm tư lý phiên vân bị thương tổn sâu sắc nàng không liếc nhìn thôi tiểu phù mà đi một bước về phía dương thanh nhất kiếm trong tay run nhẹ nhẹ ngươi còn dám nghe lén ta làm thiệt ngươi dương thanh nhất bị sự uy hiếp của lý phiên vân làm chấn đông mắt hắn lộ ra một vẻ khiếp sợ lại nhìn qua thôi tiểu phù thôi tiểu phù không nhịn được vung tay lên ngươi đi xuống chờ ở dưới lầu đợi hắn đi rồi thôi tiểu phù không lưng nhặt gương đồng lên trả lại chỗ cũ Nàng lại thở dài một hơi rồi nói, Vân, đừng trách ta. Gần đây trong lòng ta rất buồn phiền. Mắt thấy Mạc Nhi mỗi một ngày lớn lên, mà ta lại mỗi một ngày già đi. Năm tháng khó níu giữ lại, nhưng không ai có thể nghe ta kể rõ nội tâm cô độc. Ngươi là trong lòng không an tâm về quyền lực. Lý phiên Vân ngồi xuống, nàng bình tĩnh nói, ngươi là sợ hãi đệ đệ của ta, hắn mỗi một ngày một cường đại khiến ngươi đứng ngồi không yên. Phu tỷ, vô dụng, sớm muộn gì sẽ có ngày nào đó. Nói vậy Thôi tiểu phù quét mắt, nàng nhìn chăm chú Lý Phiên Vân gần từng chữ, ta chính là muốn cho ngươi tận mắt nhìn, đến tuột cùng có ngày nào đó hay không. Nói xong, bà giống như một trận gió đi ra ngoài, đi ra đến cửa thì lại nghe thấy âm thanh tĩnh táo dị thường của Lý Phiên Vân. Ta sẽ xin hắn không giết ngươi. Thân thể thôi tiểu phù chấn động, nàng hừ. Một tiếng cười lạnh, cũng không quay đầu lại mà đi. Dưới ánh trăng lành lạnh, thân kiếm của Lý Phiên Vân hắt lên khuôn mặt trắng bệnh của nàng. Một lúc lâu... chỉ nghe Lý Phiên Vân thì Thảo nói nhỏ Phu Tỷ, ngươi chẳng lẽ thật không biết vì cớ gì ta vẫn còn ở lại trong cung sao? Trời đã sáng, rốt cục tuyết cũng ngừng rơi. Cách năm mới chỉ có không được nửa tháng, bên trong thành Trường An lộ vẻ cực kỳ náo nhiệt. Bên trong chợ các phường đều là dòng người rộn ràng nôn náo. Mọi người mua gạo mua thịt, sắm rượu mua trà. Giá gạo đã giảm xuống môi đấu trăm văn khiến cho trong lòng dân chúng Trường An đặc biệt vững bụng. Tết năm nay cũng trở nên hừng hực sức sống, làm bánh mật, mua bộ đồ mới. giáng câu đối Tết, khắp nơi đều tràn đầy cảm giác năm mới. Phương Vĩnh Lạc, Trương Hoán rời giường thật sớm. Hôm nay là ngày chúc mừng Trương Phá Thiên nhậm chức môn hạ thị lang khánh nhật, đồng thời cũng là ngày khánh thành từ đường Trương gia ở Trường An. Vì lần này Trương Phá Thiên mở đại tiệc mời hết các bậc vinh hiển phú quý Trường An, Trương Hoán tự nhiên cũng phải tham gia. Mặc dù hắn đã có địa vị là binh bộ thượng thư, nhưng trang phục lại rất khiêm tốn. Đầu đội mũ xa, thân mặc áo sam dài màu lam, ống tay hẹp cổ bẻ. dưới mặc quần xa trắng khố rộng chân đi dày mềm, quanh hông thắt một cái đai da mặc dù quần áo tùy ý nhưng lại có vẻ chặt chẽ mà tự tin được mời còn có phu nhân của hắn thôi ninh từ lúc trời còn chưa sáng liền bắt đầu trang điểm nàng vẫn búi tóc cao cắm xin vào một chiếc kim phỉ thúy đông đưa bên trên mặc áo ngắn tay háo màu vàng phía dưới là chiếc quần màu xanh biếc lưng thắt đai màu đỏ yêu đéi bộ ngực đầy đặn lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng đầy vẻ xinh đẹp toàn thân tràn đầy khí tức sôi nổi dâng trào nương tử Đã xong chưa? Trương Hoán đứng tại cửa thúc giục ba lần, nữ nhân trang điểm một lần như thế nào mà nhiều như vậy. Có điều Hoán giận thì Hoán giận, trong lòng Trương Hoán cũng biết hôm nay Thôi Ninh là lần đầu tiên lấy thân phận bình thê của hắn ra mặt công khai, Nàng đương nhiên muốn trang điểm tỉ mỉ một phen. Lao ra, phu nhân nói nàng lập tức xong ngay. Thiết thân nha hoàn Minh Nguyệt của Thôi Ninh thỏ đầu ra nhìn Trương Hoán cười nói. Minh Nguyệt là tỷ tỷ, cô gái nhỏ năm nay đã 15 tuổi, liền phảng phất quả táo ở đầu cành đã hơi đỏ đính hạt sương sớm. tính tình dịu dàng nhỏ sinh mà dễ thương rất được thôi ninh yêu thích bảo phu nhân không nên vội thời gian còn sớm trương hoán ha hả cười một tiếng hắn đã quên đi rốt cuộc là ai sốt ruột chờ lâu thì chán trương hoán cất bước đi tới trước viện trong sân xe ngựa đã chuẩn bị xong mã phu đang ngồi ở trên bậc thang cùng tôn quản gia vừa nói gì đó thấy lao gia đi ra thì hai người vội vàng đứng lên lao gia thuộc hạ đi gọi bọn thị vệ chuẩn bị trương hoán khoát tay áo không có gì chờ một lát nữa Hắn nhìn qua tuyết ở hai bên lại nói với tôn quản gia, có thể mai kia đại phu nhân cùng công tử sẽ đến, hôm nay người thu xếp bọn hạ nhân quét tuyết động trong sân. Lại còn tiểu mã chàng ở hậu viện cũng cần dọn sạch tuyết động. Vâng, thuộc hạ hiện tại phải đi thu xếp. Tôn quản gia thi lễ rồi bước nhanh đi. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh như mới được gột không có một tháng mây. Đến gần nửa tháng mới có buổi thật là đẹp trời khó được. Trương hoán kéo lại đai lưng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Toàn thân đầy tinh lực. Này, có người hình như đang gọi hắn, Trương Hoán theo hướng âm thanh nhìn lại, đột nhiên thấy cách đó không xa Bình Bình đang thò đầu ngó hắn. Trương Hoán cười cười bước nhanh đi tới. Từ sau lần hắn bị thương, Bình Bình tựa hồ luôn tránh hắn. Mặc dù nàng cũng ở cùng dưới mái hiên, nhưng phủ đệ Trương Hoán thật sự quá lớn nên muốn gặp một lần thật rất không dễ dàng. Làm sao vậy? Trương Hoán đi tới trước mặt nàng, khẽ cười hỏi. Hôm nay Bình Bình cũng mặc một bộ váy màu liệu đỏ tươi. Trên đầu trải hai bùi tóc Ánh mắt nàng trong eo Trên mặt không có một chút phấn trang điểm Dưới ánh sáng rực rỡ để lộ sức sống thập phần. Thấy Trương Hoán ngắm nhìn mình Bình bình túi đầu lộ có vẻ mất tự nhiên Trương Hoán đột nhiên nhớ ra Năm đó phạm vào sai lầm mình Ngồi trên mặt đất ôm thiếu nữ Thì trong lòng không khỏi nổi lên một tình cảm dịu dàng Ta, ta muốn sang năm quay về lũng hữu Bình bình ngẩng đầu Trong đôi mắt tràn ngập kỳ vọng Không, ta không cho nàng đi trương hoán nhẹ nhàng phủi qua mấy sợi tóc trên chắn nàng nói mềm mỏng hôm qua ta đã phái người đi đón lâm bám mẫu còn có mẹ ta để bọn họ cũng đến trường an mừng năm mới mọi người đoàn tụ một nơi bình bình cắn môi một cái nàng liếc nhìn trương hoán thật lâu trên mặt nổi lên một vờ ngừng đỏ nàng xoay người liền chạy đi về phía sau viện từ xa mới nghe thấy tiếng nàng nhắc trương thập bát đừng quên tiếp đón cả ngân bình công chúa nha đầu ngốc này bạ đâu bỏ đấy trương hoán cười nhặt lên từ bên tường thanh trường kiếm Bình bình bỏ quên nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác cấm áp hôm nay trương phá thiên vì mới nhậm chức mà mời khắp các bậc quyền quý trương an nhưng nơi làm lại không phải ở phủ đệ của trương phá thiên mà là trong phủ cũ của trương nhược hạo từ sau khi trương nhược hạo qua đời đám thị thiếp của lão đều đã tư tán phủ trạch vẫn luôn đóng cửa nhưng từ tháng trước trương phá thiên liền bắt đầu sai người sửa sang dọn dẹp nửa tháng trước trương sán đặc biệt từ lũng Hưu chạy tới mang theo mười mấy tên con cháu trương ra vào ở phủ đệ ở phường sung nhân Là do Trương gia 10 năm trước bỏ ra 5 vạn quan tiền mua lại một tòa nhà lớn chiếm mấy trăm mẫu đất, ngay trong phường Sùng Nhân cũng là tòa nhà lớn số một số 2. Từ sáng sớm, dân chúng bên trong phường liền bị tiếng pháo rung trời đánh thức. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, hôm nay là ngày Trương gia gây dựng lại. Xe ngựa Trương Hoán có mấy trăm kỵ binh hộ vệ chạy nhanh vào phường Sùng Nhân. Xe ngựa thập phần rộng rãi chứa cả nhà Trương Hoán. Bên trong xe dùng gấm vóc tô điểm, phô ra thảm ba tư, có cái bàn nhỏ tinh xảo cùng ghế ngồi mềm mại. thậm chí còn có một cái bàn phấn trang điểm nho nhỏ gương đồng đồ trang sức đầy đủ mọi thứ nó phảng phất là một gian phòng di động bên trong xe ngoài trương hoán cùng thôi ninh thì hai người nha hoàn thiết thân minh nguyệt cùng minh châu cũng ngồi ở bên trong xe hoán lang trang nhìn xem tóc phía sau của thiếp có rối hay không thôi ninh cầm gương đồng trong tay cứ luôn xem kỹ tóc mây của mình vừa rồi lúc lên xe thì tóc của nàng đụng vào cửa xe khiến cho nàng cứ có cảm giác tóc phía sau đã rối loạn chỉnh tề thật sự rồi một sợi tóc cũng không dối trương hoán thấy trên cổ trắng ngần của nàng lộ ra ngọc bội chính mình năm đó tặng nàng thì một cảm giác ngọt ngào tràn vào trong lòng hắn dùng khỏe mắt nhìn lướt qua hai nha hoàn phía sau thấy các nàng đang chỉ vào cảnh vật ngoài cửa sổ nói thì thầm liền ôm cả lưng thôi ninh nói khẽ với nàng ăn cơm chưa xong chúng ta lại đi hang núi nhạc du nguyên nhìn một cái thôi ninh lặng lẽ cầm tay trương hoán vừa yêu kiểu vừa quyến rũ liếc hắn một cái rồi dường như làm lũng hờn giận hắn mà nói thiếp còn tưởng rằng chàng đã sớm quên rồi Làm sao quên được? Trương hoán cười hát hát đáp, ta có một cây đao vẫn còn vứt ở dưới sông, nên nhớ mãi không quên. Đợi lát nữa thuận tiện lại đi tìm kiếm xem. Chàng chết đi. Rốt cuộc là chàng không quên được cái gì. Thôi ninh giơ đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức đập hai quyển trên vai hắn. Phu nhân, búi tóc người hơi lỏng. Tiểu nha hoàn mình trâu tinh mắt thấy phía sau Thôi ninh có một túm tóc tản ra. Nó lập tức không để ý đến tâm tình người khác mà đứng lên. Thật không? Thôi ninh vẻ luôn cuống. Nàng vội vàng cầm lấy gương đồng, cẩn thận xem kỹ minh nguyệt, ngươi vốn tỉ mỉ, ngươi tới giúp ta chuẩn bị cho tốt. Trương hoàn thấy nữ nhân bận rộn, không khỏi cười lắc đầu vén một góc màn xe nhìn ra phía ngoài. Lúc này xe ngựa đã vào phường Sùng nhân, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, trên đường cái người đến người đi để lộ vẻ đặc biệt náo nhiệt. Cũng có rất nhiều xe ngựa giống như bọn họ cũng chạy đến chương phủ. Đám hộ vệ người hầu ít thì hơn 10, nhiều thì trên trăm, nhưng dùng đến quân đội để hộ vệ thì chỉ độc một nhà hán. Lúc này một chiếc xe ngựa thu hút sự chú ý của hắn. Xe ngựa cách hắn ước năm trượng, được hai mươi mấy người hầu hộ vệ. Màn xe vén ra một cái khe, bên trong là người đang nhìn hắn bên này mà len lén đánh giá nhưng không thấy mặt người. Ánh mắt phức tạp, tựa hồ là ánh mắt nữ nhân, hơn nữa ánh mắt này làm hắn có cảm giác quen thuộc khác thường, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Người đối diện vừa chạm vào ánh mắt trương hoán thì màn xe lập tức buông xuống, xe ngựa cũng lấy tốc độ nhanh hơn đi lên trước hắn. Trương Hoán do dự một hồi liền hạ lệnh cho một thân binh, đi nghe qua xem trong xe ngựa phía trước là ai. Chỉ chốc lát, thân binh đi tới hỏi rồi trở về bẩm báo, đô đốc. Người của đối phương không chịu nói hết, chỉ bảo là từ Thái Nguyên đến đây. Thái Nguyên. Trương Hoán đã hơi hiểu, hắn đã biết trên xe ngựa này là ai. Trước cửa trương phủ đã vô cùng náo nhiệt, mấy trăm cỗ xe ngựa sắp hàng chỉnh tề trên đường cái, đám hộ vệ người hầu phần lớn đã rời đi. Mặc dù như thế, cả con đường vẫn còn bị ngựa xe như nước làm chật như nêm tối Thậm chí kinh triệu dẫn cũng dùng đến gần trăm tên nha dịch để duy trì trật tự. Người đứng ở trước bậc thang nên đón khách chính là Trương Phá Thiên cùng con trưởng Trương Vân của hắn. Trương Vân hồi đầu năm đã được thăng là thứ sử quận Trường Sa, cuối năm quay về kinh thăm người thân đúng dịp cha mình lại gia nhập con trường. Trương gia đại thiếu. Danh môn. Chương 258, gây dựng lại trương gia. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 262, 261 gây dựng lại trương gia. Trương Hoán tới tham gia hiến hội hôm nay thì trước đó đã sớm thống nhất cùng Trương Phá Thiên. Tuyệt không giao cho hắn Thảo Văn Thư Tế, hắn sẽ không tham gia lễ khánh thành nhà tổ trương gia sau hội tế hôm nay, cũng không phải đáp ứng việc khác sau khi tiến hành lễ tế. Trương Phá Thiên đương nhiên hiểu rõ ràng Trương Hoán nghĩ gì trong lòng nên cũng đành phải thôi. Giờ phút này, trước phủ Trương Phá Thiên tụ tập rất nhiều con cháu đại thần trong triều đang tụm năm tụm ba trao đổi tin tức buổi tụ hội lần này. Lần này Trương Phá Thiên đặc biệt mời các bậc quyền quý Trương An. Cố nhiên là vì mở rộng gây dựng lại ảnh hưởng chưa ra, Nhưng đó cũng là một lần hoạt động xã giao lớn nhất ở trường An trước năm mới. Đối với mấy con cháu quan lại trẻ tuổi năm nay thì có lực hấp dẫn thật lớn. Đây là cơ hội tốt cho bọn hắn tìm kiếm bậc thang tiến thân. Các ngươi cũng biết lại bộ Bùi thị lang đã đến, ngài còn nhận danh thiếp của ta. Một người tuổi trẻ đắc ý rào rạt mà nói. Hừ, một tiếng cười lạnh, một tên mập bên cạnh khinh thường nói, nhận lấy danh thiếp ngươi thì có ích lợi gì? Lại bộ đã thu xếp quan dự khuyết đến 5 năm sau. Nếu tìm lại bộ, còn không bằng đi địa phương thử thời vận. Quan lại địa phương cũng không phải qua lại bộ bổ nhiệm sao? Ta xem ngươi là kẻ đọc sách đần độn. Ngươi cho rằng bây giờ còn là thời Hoàng Kim khai nguyên sao? Thần công tử có thể không phải là kẻ đọc sách đần độn. Một người trẻ tuổi khác che miệng cười nói, tâm tư đích thực của hắn là để trên Như Yên tiểu thư nhà Bùi thị lang, hắn là ý tại ngôn ngoại. Ngươi cản rỡ. Tên của Như Yên tiểu thư mà ngươi có thể gọi ra sao? cũng không có chi lớn. Trong mắt tên mập mạp vẻ khinh thường càng thêm rõ nét, hắn nết miệng nói, nói cho các người, ta qua năm mới liền đi tham gia cuộc thi lũng hưu thư viện. Cha của ta có biết trường hoán, đến lúc đó gửi một cái nhân tình, nói không chừng còn có thể đi thục chung làm quan. Mấy trăm kỵ binh hộ vệ xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa trường phủ lập tức gây ra một hồi chú ý nhỏ trên đường. Trước mắt cả trường an dùng kỵ binh làm người hầu thì ngoại trừ hữu tể tướng Bùi Tuấn chỉ còn lại mấy vị quân phiệt địa phương. không ít người tuổi trẻ còn tưởng rằng là bùi tướng quốc đến đều nhao nhau chuẩn bị tiến lên làm lễ ra mắt trương hoán xuống xe ngựa lại đỡ thôi ninh từ trong xe đi ra trương phá thiên cười hà hà đón chào ta còn tưởng rằng cháu tới không được nên đang lo lắng đây cháu đã đến rồi hắn lại chắp tay thi lễ thôi ninh khẽ cười nói chúc mừng thôi tiểu thư thôi ninh nhoẻn miệng cười một tiếng làm thi lễ tham kiến trương tứ thúc không đảm đương nổi không đảm đương nổi trương hoán đến làm tâm tình trương phá thiên thật tốt Hán Vội vàng bảo vợ con đưa Thôi Ninh đến hậu viện tạm nghỉ. Chính mình thì tự dẫn theo Trương Hoán đi vào cổng chính. Vương Yên La cũng đến. Trương Phá Thiên thừa dịp không ai chú ý bèn nói khẽ với Trương Hoán. Trương Hoán vừa cùng mọi người gật đầu thăm hỏi, vừa cười nói, ta ở trên đường đã gặp rồi, Trương Huyên đến chưa? Không có, chỉ Vương Yên La một mình tới. Ta cảm giác bà ta không phải đơn giản chỉ chúc mừng như vậy. Hai người đi tới sân trước sành đường, ở đây khắp nơi là quan viên quần tam tụ ngũ. mỗi đám tụ lại một chỗ để nói chuyện thiếm trương phá thiên đem danh thiếp của trương hoán đưa cho người chủ trì lễ nghi người chủ trì lễ nghi lập tức cao giọng đưa tin trương dịch quân vương lũng hữu hà tây tiết độ sứ binh bộ trương thượng thư đến một tiếng báo danh này đưa tới vô số ánh mắt nhất loạt quay về phía trương hoán hoặc cười lạnh hoặc vui mừng hoặc cựu hận hoặc tán thưởng về, về đủ các loại trong sân hoàn toàn yên tĩnh các loại biểu hiện đan chung vào nhau hình thành một cái nhân tình thế thái phức tạp của trần gian chúng ta đang đánh cuộc Trương thượng thư hôm nay tới hay không, không nghĩ tới thực sự đến, cái này là ta thua. Hộ bộ thị lang lâu kỷ thấy hai người bèn cười ha hả mà đón chào. Cháu cứ tùy tiện đi. Ta cũng không tiếp nữa. Trương phá thiên đạt tới mục đích, hắn đắc ý vô vô bả vai trương hoán, lại gật đầu với ba người lô kỷ liền trực tiếp đi. Trương hoán hướng lâu kỷ chắp tay thi lễ cười nói, hôm nay là trương phủ lại mở, ta làm sao có thể không đến. Ha ha. Lô thị lang đợi lát nữa nhất định phải phạt rượu ba chén. Nên phạt! Nên phạt! Lâu kỷ cười tiến lên. Hắn chỉ vào hai người phía sau giới thiệu với trường hoán, thượng thư ở lâu tại lũng hữu có thể không quen với tình huống trong triều Ta vội tới giới thiệu với thượng thư một phen, hai vị này đều là thần tài của đại đường chúng ta. Hắn chỉ vào một người nam nhân hơn 40 tuổi cao gầy cười nói, vị này trưởng quản thuế mới là Diêm Thiết Giam lệnh Dương Viêm. Dương Viêm nguyên là thôi đảng, quan chức thái phủ tự khanh, kinh nghiệm quản lý tài chính phong phú. Sau khi thôi viên rơi đài hắn bị biếm làm tả gián nghị đại phu, bởi vì thôi khánh công cắt đứt thủy vận làm thuế má giang hoài không cách nào vận chuyển đến trường An. Bùi tuấn bất đắc dĩ đành phải thay đổi lại dùng hắn là Diêm thiết giam lệnh, hy vọng hắn có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Dương viêm lập tức đưa ra phương án, đề nghị đường thủy vận đổi sang đi theo trường Giang, đi hán thủy đến tương dương lại chuyển sang đan thủy nhập vào luân cũ. Bởi vì đan thủy cần bắt đầu khơi thông đường sông. Nói ít thì cũng cần thời gian 2-3 năm cho nên Dương Viêm lại đưa ra phương án tạm thời. Thuyền trực tiếp đi vào Ba Thục để Trương Hoán điều hòa. Nói cách khác đem thuế khóa nhập khố tại Ba Thục rồi lại để Trương Hoán trực tiếp từ lũng hưu chuyển tiền tương ứng đến Trường An. Nhưng cứ như vậy thì có điểm không hợp quy định lại còn cần Trương Hoán dốc sức phối hợp. Dương Viêm lập tức tiến lên thi lễ thật sâu với Trương Hoán nhiều năm trước từng mời Trương Thượng Thư ăn cơm, sau lại lại hủy bỏ lời mời. Tại hạ không khỏi xấu hổ. dương viêm nói chính là chuyện 6 năm trước trương hoán được tiên đế lý hệ bổ nhiệm làm quả nghị đô ý vũ lâm quân sau đó trương hoán lại bị thái hậu bãi chức nên hắn liền hủy bỏ lời mời những năm gần đây hắn luôn vì lần này mà canh cánh trong lòng trương hoán thấy hắn thẳng thắn đáng quý thì trong lòng lập tức sinh ra cảm tình liền vội vàng đáp lễ cười nói không ngại ngày nào đó dương sứ quân lại mời ta một lần thì không phải băn khoăn nữa dương viêm vui mừng nhất định nhất định lúc này Bên cạnh lại tiến lên một người thi lệ thật sâu với Trương Hoán mà nói, tại hạ là Thái Phủ tự khanh phòng Tông Hiển. Nếu như không có lương thực của Trương Thượng Thư thì ta chỉ sợ lúc này đã bị người trong nước mang chết. Cho nên ta lòng mang vạn phần cảm kích, mời Trương Thượng Thư nhận lễ của ta. Không dám. Nếu đã là binh bộ Thượng Thư, Trương Hoán nên vì nước xuất lực. Nói đến đây, Trương Hoán lại cười cười hỏi, nói thì vậy nhưng ta còn muốn lén hỏi phòng xứ quân một phen, lương bổng của ta liệu bao lâu có thể phát. Trong nhà cũng sắp đói đến nơi. Ba người nghe hắn nói thú vị, tất cả đồng loạt cười lớn. Mấy vị có việc gì buồn cười, có thể nguyện mời tại hạ cũng cùng nhau chia sẻ. Âm thanh là từ trên bậc thang truyền đến. Mọi người đồng loạt quay đầu lại thì thấy vương ngang nụ cười đầy mặt đang từ đại sảnh đường đi ra. Hắn liên tục ở trong đại sảnh đường nói chuyện cùng vi ngạc, ngại đại sảnh đường bước đối liền đi ra hít thở không khí trong lành, vừa lúc nhìn thấy vài người ngửa mặt lên trời cười to. Đi xuống bậc thang. Hắn lại liếc mắt nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Hoán, nụ cười của Vương Ngang chỉ một thoáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hôm qua hắn nhận được tin tức, một chi quân đội của Trương Hoán chiếm cứ quận Ba Lăng cùng quận Trường Sa, tương tự như chính mình đóng quân ngăn cản Trường Giang. Nếu như nói từ trước đối với Trương Hoán thì ghen ghét chỉ là phản cảm phát ra trải qua thời gian dài, nhưng hiện tại hắn đã không phải đơn giản ghen ghét như vậy, Trương Hoán đã xâm nhập phạm vi thế lực của hắn, thăng cấp thành kẻ địch của hắn. Sự thực Vương gia khống chế tương dương là tứ phía thủ địch. Tây Bắc là Chu thử khống chế Hán Trung, cánh tay của hắn đã vươn đến thượng dung. Mặt Đông là quân phiệt mới nổi Lý hy Liệt, trước mắt coi như tương đối khiêm tốn nhưng hắn là một con sải lang đang lớn lên. Mà chính Tây, quân đội Trương Hoán đã tiến vào chiếm giữ tỷ quy cùng quận Di Lăng Sơn thủy nối liền. Hiện tại quân đội Trương Hoán lại đột nhiên xuất hiện ở khu vực Hồ Động Đình, làm sao mà có thể không khiến cho Vương Ngang mất ăn mất ngủ. Vương Ngang không có ngờ tới mình đúng là gặp phải Trương Hoán dưới tình huống như vậy. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, ánh mắt thù hận gắt gao nhìn Trương Hoán hồi lâu rồi mới nặng nề hư một tiếng mà xoay người quay về đại sảnh đường. Vương Thượng Thư chính là tính tình âm trầm, Trương Thượng Thư ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Lâu kỷ thấy không khí khó xử, hắn cười khan một tiếng nói với mấy người, bên ngoài trời lạnh. Ta không thể ở lại lâu, xin đi vào trước. Ta cũng đi vào. Thái Phủ tự khanh phòng Tông Hiển cũng cười cười, lại hỏi Trương Hoán, Trương Thượng Thư không bằng cùng đi uống chén trà nóng. không được. Lúc này Trương Hoán đột nhiên thoáng nhìn thấy vương phu nhân đang ở bên cạnh vườn đang một mình đứng ở dưới một gốc mai vàng ngắm hoa, nhưng khỏe mắt nàng lại tựa hồ nhìn mình. Các ngươi đi vào trước đi. Ta tủy tiện đi mọi nơi một chút, nhìn lại cảnh cũ một phen. Lâu kỷ cùng phòng tông hiển hiểu rõ hắn có lòng nhớ cảnh cũ liền cười cũng chắp tay với hắn rồi đi vào đại sảnh đường. Dương viêm lại trần chờ rồi hạ giọng nói với Trương Hoán, Trương Thượng Thư tối mai có rảnh không? Ta muốn mời Thượng Thư đến trong phủ ta ăn bữa cơm rau dưa. Trương Hoán vui vẻ gật đầu đồng ý Dương Sứ quân nếu mở miệng mời thì Trương Hoán làm sao dám không tuân lời. Tối mai nhất định đến. Dương Viêm thấy Trương Hoán đồng ý thì hắn cũng không nói gì nữa, liền ôm quyền rồi vội vã đi. Lúc này, người chủ trì nghi lễ lại một tiếng báo giải, tông Chánh tự khanh, lạc vương điện hạ đến. Nam Dương quận vương, kim nô vệ đại tướng quân lý thông đến. Trương Hoán thấy sự chú ý của mọi người đều bị hai vị nhân vật quan trọng thu hút hết. Hắn liền chắp tay đằng sau đi qua cổng bán nguyệt từ từ tới trước mặt vương phu nhân rồi không người làm lễ ra mắt với nàng, phu nhân. Người vẫn khỏe chứ? Vương phu nhân nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Một lúc lâu, nàng nhẹ nhẹ thở dài một hơi mà nói, thật bắt lang, nếu như gia chủ còn sống, ngài nhất định thật sự hoan hỉ vì ngươi. trương hoán lắc đầu nếu như gia chủ còn sống, ta có cảm giác được ngài vị tất hoan hỉ có thể còn là thất vọng. Ngài có lẽ không hy vọng nhìn thấy một quân phiệt cắt cứ một phương. quân phiệt Vương phu Ú nhân cười nhạo một tiếng mà nói, từ xưa người làm thành đại sự ai mà không phải tay cầm bình quyền? Ngươi không phải là khẩu Phật tâm xà. Không có thực lực, không có thủ đoạn thì chỉ có thể để cho người ta sâu xé, chỉ có thể là làm vì cho người khác. Thật bắt lang, ngươi có thể đi tới hôm nay, chẳng lẽ là dựa vào phong cách trung thực của quân tử được sao? Trương Hoán không muốn nói nhiều tới chuyện này bèn cả cười hỏi lại, trương huyền sao lại không tới? Lại để phu Ú nhân mệt nhọc đi ngàn dặm. Nhắc tới con của mình. Trong mắt vương phu nhân hiện nét buồn bã. Đó là một kẻ a đầu không giúp nổi. Trong tay có tiền thì cả ngày thỏa thích với sắc đẹp khuyến mã, nào có nửa điểm phong độ gia chủ. Hôm nay trương gia gây dựng lại ở trường ăn mà không cần bao lâu, tất cả con cháu trương gia Hà Đông đều đã xuôi nam, khi đó Bùi Tuấn còn cần bọn họ nữa sao? Vương phu nhân tựa hồ đã nhìn thấy cuộc sống bi thảm tương lai, chẳng lẽ còn muốn nàng ban đêm lại giúp người sao chép kinh thư, giặt quần áo sống qua ngày sao? Không. Nàng không muốn lại trở về thời gian bi thảm này. Chỉ yên lặng chốc lát, Vương Phu Nhân nói nhỏ: Ta kỳ thật không phải tới tham gia lễ mừng gì của Trương gia. Ta đây vào kinh lần này là đặc biệt tới tìm ngươi. Ta biết một bí mật Vương gia nay muốn cùng ngươi trao đổi điều kiện. Chẳng lẽ trong tay Phu Nhân còn có tin gì sao? Trương Hoán lạnh lùng cười nói: Thật xin lỗi, bí mật Vương gia ta tuyệt không có hứng thú. Dứt lời, hán thi lễ, xoay người liền đi. Thập bắt Lang, ngươi đứng lại. Vương Phu Nhân cắn chặt môi. Nàng cố gắng khắc chế ưu tư của chính mình mà nói run dậy, coi như là ta xin ngươi, ta biết quá khứ có rất nhiều điều thật xin lỗi ngươi. Trong lòng ngươi nhất định rất hận ta, cũng rất khinh thường ta. Nhưng, nhưng Diệp Nhi của ta chưa từng có làm điều gì ác, cầu ngươi nể tình gia chủ giúp đứa con duy nhất của người ở trên thế gian. Trương Hoán từ từ xoay người, lạnh lùng nhìn nàng mà nói, ngươi rốt cục thừa nhận Trương Huyên không phải là con của gia chủ. Vương Phu Nhân đau khổ lắc đầu, ta năm đó chỉ là một con cờ của vương gia. Còn như tới bây giờ là không tự chủ được. Trương huyên đã bất trị, hắn có kết quả gì ta đã không quan tâm. Nhưng Diệp Nhi một lòng muốn đọc sách, muốn tham gia khoa cử làm quan. Nó đã hai năm thi rớt, mà ta đây là người làm mẹ nhưng không cách nào giúp nó. Thật bắt lang, cầu xin ngươi nể tình gia chủ mà cho nó một tiền đồ, van xin ngươi. Vương Phu Nhân, ta chỉ hy vọng ngươi rõ ràng một điểm, sau này không nên mọi chuyện đều mang đến trao đổi. Trương Hoàng chắp tay sau lưng nói thản nhiên. Ta trước kia đã từng nói với ngươi, trương diệp có thể đến lũng hữu của ta nhập ngũ. Hiện tại lời hứa hẹn này vẫn hữu hiệu. Còn như phu nhân, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống danh giá, sẽ không để cho ngươi đi chép kinh cho người khác mà sống. Dứt lời, trương hoắn cũng không quay đầu lại liền bước dài rời đi. Vương phu nhân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, trăm loại tư vị tràn vào trong lòng, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh lại. Trung thư lệnh, Bùi tướng quốc đến. Cùng với một tiếng hô to của người chủ trì lễ nghi. tiến mừng trương ra rốt cục tới cao trào ngoài cổng lớn xôn xao một trận rất nhỏ mười mấy tên quan viên vây quanh đại đường hữu tể tướng xuất hiện ở trước mặt mọi người bùi tuấn hôm nay mặc một bộ thường phục áo bào xanh mũ xa ba tròm râu dài phát phơ để lộ vẻ thập phần thông dong nhàn nhã, nhã. phảng phất như một vị thi nhân trầm tư đi dạo bên ao ven hồ tham kiến tướng quốc tướng quốc mời đi trước tiếng chào nhường bước lúc trầm lúc động bùi tuấn miệng mỉm cười gật đầu thăm hỏi cũng không bởi vì lúc này quan cao chức lớn cũng không bởi vì địa vị thấp kém mà lạnh nhạt. Chỉ khi lão nhìn thấy trương hoán thì trong đôi mắt hiện lên một niềm vui khó đoán. trương hoán cũng chắp tay, mỉm cười nhìn kỹ bùi tuấn đi qua bên cạnh mình. bùi tướng quốc, xin mời. chủ nhân trương phá thiên đưa tay, cánh cửa lớn sảnh chính rốt cục từ từ mở ra. tiếng đàn sáo du dương từ phòng trong chợt vang lên, bắt đuôi trên bàn phát ra những tiếng va chạm lách cách. trong tiếng bước chân rất nhanh mà nhẹ nhàng, những bóng thị nữ quần đỏ mơ hồ thoáng hiện trong đại sảnh đường. Điểm báo trước hiến hội sắp bắt đầu đã hiển hiện ra, không cần chủ nhân mời vào, các khách nhân đã nhốn nhường lẫn nhau rồi trước sau cất bước vào sảnh đường chính. Chính đường rất rộng rãi, trang sức trắng lệ, những cây cột lớn ba người ôm không xuể, đèn lưu ly tỏa ánh sáng ngọc như thủy ngân, những tấm lụa lớn căng ra giống như thác nước rủ từ trần nhà xuống. khắp nơi thể hiện ra chủ nhân đã từng có thời huy hoàng, rất nhiều quan viên lần đầu tiên tới trương phủ cũng nhịn không được mà thán phục một hồi. Sảnh đường chính này cùng với đại giảng đường quốc tử giám tương đương. Ước chừng có thể chứa đến 3.000 người cùng nhau ngồi ăn. Ngoại trừ giới quyền quý Trường An ra thì một số nhân sĩ nổi danh có tức trong dân gian cũng nhận lời mời tham dự. Có điều bọn họ không cách nào tiến vào sảnh đường chính, chỉ có thể cùng một đám con cháu quan lại khuất thân ngồi ở sảnh đường phụ. Mặc dù như thế, được tham dự lần thịnh yến này của trương phủ cũng đủ để vinh quang một thời. Nếu như là bình thường, Trương Phá Thiên cũng không có thể diện lớn như vậy. Mời được nhiều bậc vinh hiển quyền quý như vậy ở Trường An. nhưng hắn lại thu xếp thời gian rất khéo léo vừa là trước lúc năm mới ngoài ra sắp cử hành đại triều năm mới sẽ có một loạt thay đổi nhân sự quan trọng lần yến hội này cũng thành trong chóng đo chiều gió nào đó ở trong đó có thể lộ ra một hai xu hướng biến hóa của cục diện chỗ ngồi trong chủ đường đã sớm sắp xếp hai bên mua bên ba hàng đối diện Trừ tả hưu tể tướng cùng thành viên nội các thì còn lại tất cả cứ theo tước vị cùng chức quan cao thấp mà sắp hàng ở chính giữa trên đài cao đứng cô độc một cái bàn vương quý giá từ gỗ từ đàn Đó là một nơi tượng trưng cho Hoàng Quyền, trừ đương Kim Thái Hậu thôi tiểu phụ thì không người nào có tư cách để ngồi ở vị trí đó. Thuận theo ý trời, đất nào chả phải của nhà vua mà. Ở giữa là khoảng trống lớn cho đám vũ công nhảy múa. Lúc này mấy vũ công phường nhạc đến từ Tây Vực đang sôi động với toàn các địa vũ người hồ. Đám đàn sao thì giấu tại hai bên đại sảnh đường, tiếng hồ cầm cùng tiếng trống hồ kích động trong không gian rộng rãi. Các quan viên bắt đầu nối đuôi nhau mà vào. có thị nữ dẫn dắt liền rất nhanh tìm được vị trí của mình. Sau khi mọi người vừa ngồi xuống bèn cùng người chung quanh hàn huyên, bên cạnh bọn họ chính là vị trí các phu nhân. Giờ phút này nữ nhân còn chưa vào chỗ. Chủ đường vang lên tiếng gì rầm trộm nói chuyện. Từ tước vị mà nói trương hoắn là trương dịch quân vương, từ chức quan thì là phiêu kỵ đại tướng quân đều là hàm nhất phẩm. Cao hơn hắn còn có thái sư, thái úy, tư đồ, thân vương VV4. Tại nơi quyền quý tụ tập như trường an thì tức vị cùng chức quan chỉ có thể đủ cho hắn ngồi ở dãy thứ hai, cũng là đầu hàng bên trái. Nhưng Trương Phá Thiên hiển nhiên suy nghĩ đến tầm quan trọng của thực quyền, vì vậy làm trung thư môn hạ bình trương sự, trương hoán lại có thể ngồi ở vị trí đứng đầu hàng bên phải. Vị trí thứ nhất là hữu tể tướng Bùi Tuấn, vị trí thứ hai là chủ nhân Trương Phá Thiên. Thôi ngụ chưa có tới, cũng không hề cử con thay mặt. Còn mấy chỗ tiếp theo là sở hành thủy, vi ngạc, vương ngang. lý miễn bởi vì có bệnh nên cử con thay mặt ngồi chỗ khuyết còn thôi khánh công cùng chu thử hãy còn đang chạy tới trường an do thay mặt thôi hùng cùng chu thao nên cứ như vậy thì bên cạnh trương hoán không ngờ chính là công bộ thượng thư vương ngang thật có thể nói là đời người sao tránh gặp gỡ ha ha. vương thượng thư cũng đến mừng trương hoán không biết thật thất lễ trương hoán mặt mày tươi cười chắp tay thi lễ về phía vương ngang vương ngang lại nặng nề hử một tiếng Quay đầu đi cùng Vi Ngạc nói chuyện mà cũng không đáp lại Trương Hoán Ân cần thăm hỏi. Trương Hoán cười cười ngồi xuống chỗ mình. Mấy cái bàn không lớn, một bàn hai người, bên cạnh để chống là vị trí của Thôi Ninh. Trên bàn vài món thức ăn không nhiều lắm, nhưng đều là thứ rau xanh dưa và trái cây tươi mới khó gặp. Sơn hào hải vị đựng trong đĩa mã não, trong chén dạ quăng là rượu bồ đào ngon đỏ thơm nồng, không thứ nào không thể hiện ra phong cách thanh tao của chủ nhân. Đồng thời cũng ở mức độ nào đó ám chỉ với mọi người. Đây là một lần gặp gỡ không chính thức không nghi thức. Chính xác ra, nó chỉ là một dịp mời khách ăn cơm quy mô trọng đại mà thôi. Lúc này, một âm thanh vang rội đột nhiên chấn động bên thai hắn trương đô đốc không cầu xin với người, hà cớ gì phải nhận sự ngạo mạn của người khác. Âm thanh mặc dù vang như vậy lại có được sự khéo léo hết mức. Trong một mớ âm thanh hỗn độn ở đại sành đường, Vương Ngang có lẽ biết có người đang nói chuyện nhưng lại nghe không rõ nội dung cụ thể. Hắn chỉ quay đầu lại mỉm cười chào hỏi với người nói chuyện rồi lại tiếp tục cùng vi ngạc tâm tình chuyện bằng hữu ngày trước. Thậm chí ngay cả ánh mắt lạnh lùng cũng không có nhìn chút xíu nào vào Trương Hoán. Trương Hoán quay đầu lại, mới phát hiện ngồi ở bên trái mình lại là Lao tướng quân Quách Tử Nghi. Vị Lao nhân này được gọi là đại đường quân thần đã hơn 80 tuổi, nhưng âm thanh vang rội, sắc mặt hồng nhuận không hiện vẻ già cả chút nào. Loại yến hội này Lao thường đều là cử con đi thay, rất ít khi ra mặt. Nhưng Trương Phá Thiên là hạ cấp của Lão nên Lão liền phá lệ cho thể diện. Lão là Thái Uy nên được ngồi sát ngay sau nội các. Phía dưới lao chính là các vị thân vương như Lạc Vương, tấn Vương, cũng từ điểm này có thể thấy được địa vị tôn sùng của Lão. Giờ phút này, vị trụ cột đại đường đang khẽ vớt hắn tròm râu dài trắng như cức mà cười híp mắt nhìn Trương Hoán. Trương Hoán vội vàng đứng lên, thi lễ thật thấp mà tạ tội, Trương Hoán không sớm làm lễ ra mắt, lao tướng quân chớ trách. Trương Đô Đốc cũng không cần đa lễ Chẳng lẽ còn muốn bức bộ xương già này đứng dậy hoàn lễ cho ngươi sao?" Giọng của Quách Tử Nghi vang dội chỉ là thói quen nói chuyện, nhưng trong đôi mắt lão lại tràn đầy tia sáng nhàn nhạt để lộ ra một loại khen ngợi tự đáy lòng. Quách Tử Nghi xưng hô với hắn khiến cho đang vào đông rét lạnh mà trong lòng Trương Hoán có một phần nồng đậm ấm áp. Hắn biết vị lão tướng quân này xuất thân từ quân sóc phương vẫn luôn luôn chú ý trinh chiến ở Hà Tây mấy năm qua. Đúng lúc này, một tiếng kẻn giòn tan vang lên, người chủ trì lễ nghi giải giọng tuyên bố các phu nhân đến. lập tức một hồi xoay xoay yến yến từ cửa bên chuyển đến các phu nhân nãy giờ ngồi ở hậu đường uống trà nói chuyện phiếm được mời đến chủ đường nếu như nói các nam nhân tham gia lần yến hội này là quan tâm đến tình hình trong triều đang biến hóa tế nhị thì nữ nhân chủ yếu quan tâm đến quần áo dung nhan của mình quan tâm hôn sự của con gái chỉ thấy một dòng người đủ màu sắc sặc sỡ tràn vào chủ đường mỗi người đều ăn mặc lộng lẫy các loại quần đỏ tím vàng xanh đua nhau khoe sắc đúng là mạn thuốc la quần bán lộ hung hành thức quần cư tảo lật mai Túi người sửa quần ngực lộ ra, váy áo lướt qua. Dáng dấp hoặc khoan thai phú quý, hoặc xinh đẹp hào phóng, vô số châu đáo trang sức dưới ánh đèn sáng lên trói mắt, hiện ra trước mắt mọi người phảng phất như một con sông dài tràn đầy màu sắc. Các phu nhân có thị nữ dẫn đường nhanh chóng tìm được chỗ phu quân rồi ngồi xuống ghế đệm. Đại sảnh đường trở nên càng thêm náo nhiệt. Gương mặt xinh đẹp của Thôi Ninh do hơi nóng trong đại sảnh đường mà bước lên một vầng đỏ bừng. Nàng chầm chậm tựa vào trương hoán mà ngồi xuống rồi nói nhỏ: không nghĩ tới lại thấy rất nhiều bạn bè ngày trước. Trang biết vi nhược nguyệt gả cho ai không? Trương Hoán rót cho nàng chén rượu, cười nói, nàng cứ nói. Thôi Ninh lắc đầu liên tục nói như kêu lên, không ngờ hai năm trước nàng ta lại gả cho một lão già 50 tuổi mà còn là tai giá. Nghe nói tên là Vương Mạo, trang biết không? Trương Hoán không khỏi nhanh chóng liếc mắt sang Vương Ngang cùng vi ngạc, chuyện này hắn quả thật không biết. Vương Mạo không phải là em Vương Ngang sao? Nắm trong tay tám vạn đại quân của Vương gia. Xem ra vi ngạc năm đó tại Hán Trung là muốn mượn quân vương ra để thu phục lũng hưu. Chỉ tiếc không kịp áp dụng liền bị chu thử phái đại tướng Lý Nạp đuổi ra khỏi Hán Trung. Thì ra là vương ngang cùng vi ngạc lại có tình thông ra, Trương Hoán không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Lại còn có sở minh châu gả cho con của Hán Chi. Nàng từ nhỏ đã thích anh họ mình. Thôi ninh đột nhiên cười, nhẹ nhàng cấu vào cánh tay chồng Đừng tự mình đa tình, thiếp không phải nói chàng. Trương Hoán cười cười. Rồi lại nghĩ tới Hàn chi là thứ sử quận dư hàng kiêm chết tây quan sát sử, trong tay cũng có hai vạn quân. Sở hành thủy tương tự cũng đem con gái mình gả cho con hắn. Không nghi ngờ là để trả lời uy hiếp ngày càng nghiêm trọng của Thôi Khánh Công. Anh họ nàng cũng rất thích nàng, thật đáng tiếc. Người hữu tình cuối cùng khó thành người nhà. Thôi Ninh vẫn đắm chìm trong sự thông cảm sâu sắc với hôn nhân bất hạnh của bạn bè. Nàng tuyệt không phải không quan tâm việc trao đổi ích lợi đằng sau hôn nhân. nàng bùi ngùi cho hôn nhân bất hạnh của bạn bè ngày trước đồng thời lại cảm thấy mình may mắn tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại các vũ công đều lui xuống đại sảnh đường đột nhiên yên tĩnh lại chỉ thấy trương phá thiên đứng lên hắn nâng một chén rượu cất cao giọng nói hoa kính bất tàng duyên khách tảo đồng môn kim thủy vi quân khai cảm tạ bùi tướng quốc hạ cô tới cảm tạ các vị đại thần nội các đã đến dự ta càng muốn cảm tạ các vị tại đây đã tới xin mượn một chén này rượu nhạt để diễn tả sự niềm nở của ta nào mọi người nhập tiệc Hoa Kính bất tẳng duyên khách tạo. Đồng môn Kim Thủy Vi quân khai. Hoa đây chưa từng duyên với khách, cửa đồng nay mới đón ngài vào. Trương Phá Thiên uống một hơi cạn sạch, dơ chén rượu lên cao, lớn tiếng hô, cạn chén, cạn chén. Mọi người đồng loạt hô lớn, đều tự uống rượu. Trương Phá Thiên lại rót cho mình một chén rượu, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói, "Hôm nay cho ta nhân cơ hội được vinh thăng môn hạ thị lang để tuyên bố với mọi người một việc. Trương gia chúng ta nhiều lần chìm nổi, nhiều lần tụ họp Mặc dù đã mất đi hảo quang ngày xưa, mặc dù rất nhiều con cháu Trương Gia đã trời Nam đất Bắc, nhưng luôn huyết mạch nối liền, luôn khát vọng có một ngày có thể lại chỉnh đốn đứng dậy. Cho nên 5 năm sau khi lão Gia chủ chúng ta qua đời thì hôm nay, từ đường Trương Gia liền ở chỗ này lại dựng lại. Điều này có ý nghĩa gốc rễ Trương Gia chúng ta cũng không đứt đoạn. Mời các vị đang ngồi chứng kiến giờ khắc này đến. Nói tới đây, Trương Phá Thiên đã rơi nước mắt. Hắn phảng phất nhớ ra nhiều năm trước hắn từng bị Trương Gia đuổi ra cửa phủ thì căm hận. phảng phất nhớ ra lúc mai táng trương nhược hạo trong mưa phùn giá lạnh bên người chỉ có năm ba người tiến đưa hắn lại phảng phất nhớ ra cái lạnh lúc mượn dành nghĩa để chiếm đoạt tài sản trong trương phủ người đi nhà trống tất cả đều hoảng sợ mạnh ai nấy chạy nhưng hôm nay sợi dây gắn bó trương gia lại lần nữa liền bắt đầu hắn ngẩng đầu lên hào phóng cười to mà hô nào xin chúc phúc cho trương gia chúng ta lại hưng thịnh xin mọi người cạn chén rượu này hương thơm của rượu ngon cùng giọt nước mắt cay đắng đồng thời lưu vào trong cơ thể hắn Hắn từ từ nhắm mắt lại, trong tiếng chúc phúc ô nào mà thì thảo tự nói ra chủ, ngài ở trên trời có linh thiêng, có thể yên nghỉ. Xe ngựa trương hoán chạy rất nhanh trên đường. Mấy trăm kỵ binh thì bám sát theo hai bên, cảnh giác nhìn chăm chú tình hình chung quanh. Bên trong xe ngựa cực kỳ an tĩnh, hai người nha hoàn lại ngồi ở phía sau không kêu một tiếng. Thôi ninh hai má đỏ bừng, nàng yếu đuôi rúc vào trong lòng tình lang, tựa hồ hơi không thắng nổi men rượu Trương hoán thì đang nhắm mắt trầm tư. định ý của vương ngang đối với hắn đã càng ngày càng rõ ràng hắn biết đây là bởi vì quân đội của lận cửu hàn đã tiến vào chiếm giữ quận ba lăng cùng quận trường sa đã trực tiếp uy hiếp đến lợi ích vương gia nhưng mà thùng thuốc nổ giang hoài này sớm muộn cũng sẽ nổ mạnh nếu như không sớm đánh chiếm phần đệm bàn đạp này thì lúc tàn cuộc khó có thể thu thập ngoài ra giang hoài là nguồn gốc tài chính rất quan trọng của đại đường từ nay về sau vương ngang tất nhiên sẽ lạp kẻ địch của hắn còn có vi ngạc còn có thôi khánh công cùng chu thử Bọn họ thậm chí sẽ bởi vì có chung kẻ địch mà kết thành liên minh. Không thể đợi thêm nữa. Cướp lấy binh bộ, nắm giữ quyền điều động đoàn luyện binh các nơi đã là lửa xém lông mày. Nghĩ vậy. Trương Hoán túi đầu nhìn qua Thôi Ninh, trong lòng có chút thấy náy Vốn nói sau khi ăn cơm sẽ cùng nàng đi nhạc du nguyên, hiện tại hắn đã không còn tâm tư này. Hắn nói nhẹ, lát nữa ta có thể có việc, để lui lại vài ngày rồi ta lại cùng nàng đi, được không? Thôi Ninh gật đầu, nàng duỗi thẳng người mà sờ sờ chán rồi nói. Thiếp đau đầu quá, cũng muốn sớm quay về nhà nghỉ ngơi. Xe ngựa rất nhanh liền trở lại phủ đệ, trực tiếp chạy thẳng vào bên trong. Hai tiểu nha hoàn đỡ thôi Ninh vào trong phòng nghỉ ngơi. Trương Hoán lại dặn dò Dương Xuân Thủy vài câu, liền lại lần nữa ngồi lên xe ngựa nhằm hướng Phường Tuyên Dương lướt nhanh đi. Trong hoàn cảnh mỗi thế gia nắm giữ quân đội, đoàn luyện binh có sức chiến đấu thấp từ trước đến giờ không được ai coi trọng, mới chỉ dùng để duy trì trị an ở địa phương. Điều động đoàn luyện binh ở các nơi vốn là quyền lực hoàng đế, Nhưng sau khi Hoàng Quyền bị mất quyền lực thì quyền quản lý đoàn luyện binh liền rơi vào trong tay binh bộ. Dùng phương thức thay quân để thực hiện điều động nó, rất nhiều năm qua binh bộ luôn luôn nắm giữ ở trong tay Thôi Viên. Sau khi Thôi Viên rơi đài, Thôi Ngụ tiếp nhận binh bộ. Có điều quyền phát tiền lương trang bị lại trong tay Bùi Tuấn. Không có lương thực, ngựa cũng như quân nhu vật tư phối hợp, Thôi Ngụ trên thực tế cũng không điều động được đoàn luyện binh. Nhưng đối với trương hoán liền hoàn toàn không giống, nắm giữ đoàn luyện binh cũng là nắm giữ binh quyền Xe ngựa đến trước phủ Thôi Viên thì chậm rãi ngừng lại. Thôi phủ vẫn vắng lạnh như ngày xưa, mấy người gia nhân già đang quét dọn tuyết đọng trên bậc thang, lão quản gia đang chỉ huy dọn tuyết nhìn thấy Trương Hoán đến từ đằng xa thì lập tức chạy vào trong phủ đi bẩm báo. Hiện tại ai nấy đều đã biết, tiểu thư trên thực tế đã gả cho người này. Sau khi con gái đi rồi thì Thôi Viên thấy bên người lập tức chống vắng rất nhiều. Mặc dù vẫn còn thị thiếp hầu hạ, nhưng không bằng con gái tỉ mỉ, tận tâm. Phần lớn thời gian lão đều là cô đơn một mình ngây ra ở trong phòng, nhớ lại từng ly từng tí của ngày xưa. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, Thôi Viên thì ngồi ở trên ghế trúc phơi nắng tại hoa viên, bên người chỉ có hai người hầu chuyên khiêng ghế đi cho lão. Lão cũng biết hôm nay là lúc trương phá thiên khai trương chấn phủ, nhưng lão không có thể mời, lão đã sớm bị người ta quên lãng, thậm chí ngay cả kẻ thù lúc trước cũng không có hứng thú tìm đến lão tính sổ. Gia yếu đang lén lút từng bước xâm chiếm cuộc đời còn lại của cựu tể tướng đại đường. Lao ra, cô ra đến. Lao quản gia đứng bên người thôi viên thấp giọng bẩm báo. Cô ra. Thôi viên nhịn không được tự dễu cười cười một tiếng. Năm năm trước, dù như thế nào lão cũng không nghĩ ra trương hoán cuối cùng lại trở thành con rể của mình. Mời hắn vào đi. Thôi viên lại chậm rãi nói, sau này hắn đến cũng không cần bẩm báo, trực tiếp dẫn hắn tới tìm ta. Vâng. Lao quản gia đáp ứng, lập tức vội vã đi. Thôi viên đưa tay nâng tấm thảm bên cạnh, nhưng dù như thế nào cũng với không tới. Người hầu liền bước lên phía trước đem thảm đưa cho lão. Lao thở dài đem thảm che đi hai chân đã teo tóc của mình. Chỉ chốc lát tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Trương Hoán từ xa liền nhìn thấy thôi viên cô độc ngồi ở trên cỏ, thân thể nhỏ gầy mà yếu ớt. Nghĩ lại lao lúc trước mập đại uy phong, liền phảng phất một người hoàn toàn thay đổi. Trương Hoán thở dài trong lòng một tiếng. Phiên thủ Tắc Vân Phúc thủ vũ, phân phân khinh bạc hà tu sổ, quân bất kiến quản bảo bẩn thì giao, thử đạo kim nhân khí như thổ. ngựa tay làm mây út gây mưa thì xôn xao phủ phiếm đến không hết vua cũng chẳng nhắc kết giao với nhà nghèo đạo người thời nay coi như cục đất nghĩ lại khí thế bùi tuấn đến phủ hôm nay thôi đảng năm đó thanh thế to lớn còn có mấy người nhớ tới vị chủ cũ ốm yếu này con xin tham kiến nhạc phụ đại nhân thôi viên vẫn còn là lần đầu tiên trong đời được người khác gọi là nhạc phụ hơn nữa chính là người mà năm đó lão cảnh giác nhất vận mệnh trêu người bọn họ lại thành một nhà trong lòng thôi viên lại sinh ra hàng trăm mối cảm xúc ngột ngang lão lập tức ổn định tâm thần có chút lắc đầu chính mình từ bao giờ trở nên dễ dàng xúc động như vậy ta và ngươi trong lòng rõ ràng là được ngươi vẫn cứ gọi là các lao đi như vậy ta cũng nghe cung thuận lỗ thai vâng trương hoán tuân mệnh thôi viên cười gật đầu lao chỉ sang bên cạnh đệm mà nói đến đây ngồi xuống nói chuyện trương hoán ngồi xuống cung kính nói ninh nhi đầu hơi đau có thể là bị cảm lạnh nên không thể đi cùng con ngươi làm mới từ trương phủ đến đây thôi viên từ tốn hỏi han Ta nghe nói đến chiều có nghi thức cúng tế mở từ đường, ngươi sao lại không tham dự? Trương Hoán cười một tiếng, lại không trả lời. Thôi viên cũng cười, lão đương nhiên biết Trương Hoán tại sao không tham gia rất tốt. Ở trước mặt ta không tìm lấy cớ nói quá loa. Điều này nói rõ ngươi vẫn còn để mắt đến bộ xương giả ta đây. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Hoán do dự chỉ chốc lát, liền cười nhạt mà nói, con tới là muốn nhờ các lao khuyên bảo thôi ngụ từ trước binh bộ thị lang. màn đêm lạng yên bao phủ trong không trung thành trường an bầu trời đêm vẫn trong xanh phảng phất như lớp lông tơ màu làm của thiên nga trải ra khắp vòm trời mênh ngông trên đó trang điểm đầy những vì sao như một loại bảo thạch nhưng ban đêm nhiệt độ lại chợt giảm xuống khí lạnh thấu xương sâm cái lạnh xâm nhập đến tận xương cốt dường như giá lạnh đủ để làm máu phải đông lại phương bình khang trong bóng đêm trên đường cái vẫn kể đến người đi hết sức náo nhiệt đã tới gần năm mới đại đa số mọi người cũng không bị tiết trời làm ôn ảnh hưởng bận rộn chuẩn bị trước cho năm mới. Ngoài ra chuyện bán hàng ở mỗi đại tiểu điếm thịnh vượng khác thường, tiệc rượu dự kiến đã xếp hàng đến tận mùng 5 tháng riêng. Lý Đỗ tiểu lâu cũng không ngoại lệ, đại bản doanh mật thám này của Bùi Gia cũng đang làm ăn thịnh vượng. Trước cổng lớn đố đầy xe ngựa của thực khách, vẫn không ngừng có khách nhân từ tứ phía chạy tới, bọn tiểu nhị vội vàng đến chân không dính xuống đất ở cửa nền tiên khách nhân. Một người hầu bàn mặt tươi cười tiễn đưa một chiếc xe ngựa. Hắn nặn ra nụ cười đến mọi quai hàm nên nhanh chóng nhìn quanh một vòng khắp nơi muốn tìm một chỗ len lén nghỉ ngơi trong chốc lát. Một chiếc xe ngựa rộng rãi rơi vào trong mắt, hắn nhớ rõ chiếc xe này tựa hồ đã đỗ từ sớm đến bây giờ. Có lẽ là xe ngựa của Hà Đông tiểu lâu bên cạnh. Hắn vừa mới có ý nghĩ chạy đến phía sau nó để nghỉ ngơi thì phía sau lại đột nhiên vang lên một tiếng vương bắt lang, lại muốn co đầu rụt cổ lại sao. Còn không mau đến hỗ trợ. Người hầu bàn bất đắc dĩ thở dài đến đây. Đến nay, Thật không để cho người ta sống, lao ngưu còn muốn ăn một miếng, uống hớp nước đây. Hắn than thở vài câu, kéo thân hình mỏi mệt chạy vào trong quán. Ngay khi hắn vừa mới bỏ đi, cửa sổ sau của chiếc xe ngựa to lại lặng lẽ hé ra đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú cửa lớn của từ lâu. Chỉ thấy ở cửa có một nam nhân say được người đỡ đi ra. Hắn ước 30 tuổi, thân thể cường tráng đang cười nói ồn ào vì rượu. Đúng là thôi hùng con của thôi khánh công, mà kẻ nâng hắn thì dung nhan tuấn tú, vóc người hiểu điệu. Thoạt nhìn tựa hồ là nữ nhân, nhưng quần áo trang phục của hắn lại rõ ràng là nam nhân. Người này chính chi kỷ của Thôi Hùng tên là Lưu Hiệp Nhi. Lưu Hiệp Nhi cầm một cái khăn vương bịt mũi, trao mày nói, ngươi uống đã nhiều rồi, khi về vợ ngươi lại trách cứ. Không phải nàng ta dặn ngươi hôm nay trở về ăn cơm chiều sao? Để ý đến con mụ vừa già vừa xấu làm cái gì. Chúng ta sung sướng là được. Thôi Hùng ngửa mặt lên trời cười to. Lại không có lưu ý dưới chân nên bước hụt suýt nữa ngã xuống bậc lối đi. mấy người hầu bàn vội vàng đỡ hắn đến xe. lúc này, trưởng quỹ tiểu lâu liếc mắt cho lưu hiệp nhi, hạ lệnh hắn đưa thôi hùng về nhà. lưu hiệp nhi lại lộ vẻ mặt khó xử nói, gần đây vợ hắn càng ngày càng dữ tợn, lại còn tuyên bố thấy ta một lần đánh một lần. hay là ta không đi, một mình ngươi xử lý đi. trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, xoay người liền trở về tiểu lâu. lưu hiệp nhi bất đắc dĩ đành phải kiên trì đỡ thôi hùng lên xe ngựa. xe ngựa khởi động, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm bí ẩn. thiện đưa được thôi hùng cơ hồ tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm kia người hầu bàn lại nhìn ngó định tìm trô nút để chạy đi nghỉ ngơi nhưng vừa ngẩng đầu lại ngây ngẩn cả người chiếc xe ngựa rộng rãi mới vừa rồi đã bật vô âm tín thật sự là kỳ lạ người hầu bàn gãi gãi cái ót trong lòng kinh ngạc cực kỳ xe ngựa thôi hùng chạy rất nhanh trong màn đêm trên đường xe ngựa rất nhiều người đi đường lui tới không ngừng trong xe ngựa tiếng ngáy như sấm thôi hùng đã ngủ như lợn chết Lưu Hiệp Nhi lúc này đã vứt bỏ toàn bộ vẻ quyến rũ. Ánh mắt lộ ra vẻ sắc lạnh của nam nhân, mặt hắn âm trầm ngồi ở một góc xe ngựa lạnh lùng nhìn nam nhân này làm hắn chán ghét vô cùng. Đã vài năm, bề trên tựa hồ đã xác định cuộc đời hắn, buộc hắn làm bạn với xú nam nhân này một khi hắn còn sống. Giờ phút này, bên hông hắn còn có một thanh trùy thủ sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua trên cổ Thôi Hùng một cái là hắn liền có thể hoàn toàn giải thoát. Lưu Hiệp Nhi rút trùy thủ ra, ánh mắt căm hận nhìn chăm chú cái cổ chắc khỏe của Thôi Hùng. Lưới đao trong bóng đêm lóe ra ánh sáng lạnh nhạt. nhạt. Một lúc lâu, hắn vẫn lại thu dao trở về. Giết người này, hắn thực sự có thể giải thoát sao? Lưu Hiệp Nhi không thể tránh được thở dài một hơi, vì đã ăn chén cơm này nên hắn sớm không còn tự chủ được. Chương gia đại thiếu. Danh môn. Chương 259, Thu hoạch ngoài ý muốn. Quyền 3, Tung hành Hoàn Hải. Chương 262, Thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc nội tâm Lưu Hiệp Nhi rối loạn không thôi, Hắn không phát hiện ở cách hơn 10 bộ có một chiếc xe ngựa rộng rãi đang lén lút đi theo hắn. Ước đi 4 năm dặm, xe ngựa đi tới phủ đệ Thôi Khánh Công ở vào cùng phường. Trước khi Thôi Khánh Công vào kinh, trong phủ chỉ có Thôi Hùng cùng vợ hắn và mấy người tiểu thiếp. Xe ngựa chậm rãi dừng lại ở trước cửa phủ, trước cửa rất vắng vẻ yên tĩnh, đèn lồng treo ở đó đã tắt ấm, không có một chút ánh sáng. Lưu Hiệp Nhi nhảy xuống xe ngựa, cố hết sức kéo Thôi Hùng lên bậc thang để lại ở cửa. Do dự hồi lâu mà cũng không dám gõ cửa. Hắn mới vừa đi xuống bậc thì bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 bóng đen vây quanh cả Lưu Hiệp Nhi lẫn xe ngựa. Không nghĩ tới. Người rốt cục rơi vào trong tay ta. Trong bóng tối, một người thiếu phụ từ từ đi ra. Chỉ thấy nàng mày liễu đổ dựng thẳng, trong mắt đằng đằng sát khí. Nàng đúng là Vương Điền vợ của Thôi Hùng, con gái công bộ thượng thư Vương Ngang. Hôm nay Vương Ngang đặc biệt đến thăm vợ chồng son bọn họ. Vương Điền từ sáng sớm liền cho người dặn dò Thôi Hùng bảo hắn cần phải sớm trở về nhà. Thôi Hùng bình thường hoang dâm nàng cũng nhịn, nhưng ít nhất trước mặt cha thì cũng để mặt mũi cho nàng. Nhưng tận đến khi Vương Ngang rời đi mà Thôi Hùng ngay cả bóng dáng cũng không có nhìn thấy. Vương Điền trong cơn xúc động phẫn nộ sai người đi tìm, kết quả biết được hắn lại cùng kẻ bất nam bất nữ kia ở chung một chỗ uống rượu. Thu mới hận cũ rốt cục trong lòng nàng bùng nổ, Vương Điền dùng kiếm chỉ vào Lưu Hiệp Nhi phẫn nộ quát, đánh chết hắn. Lưu Hiệp Nhi nhiều năm tập luyện vào lúc này phát huy tác dụng, hắn nhảy lộn ngược ra sau lên xe ngựa. giúp chủ thủ ra nhanh chóng đâm vào mông ngựa. Con ngựa kéo hy giải giống như nổi điên vọt về phía trước. Trong nháy mắt liền đụng vào hai người bắn tung ra tới hơn 10 trượng. Lưu Hiệp Nhi đoạt lấy roi ngựa liên tiếp vụt mạnh hai roi. Xe ngựa ra tốc chỉ chốc lát liền biến mất ở trong màn đêm. Lưu Hiệp Nhi đừng có để lão nương bắt được ngươi, nhất định sẽ lột ra của ngươi. Tiếng hô hung tợn của Vương Điền vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Cách đó hơn 50 bộ có một chiếc xe ngựa đang đấu, người trên xe một mực lạnh lùng nhìn cảnh này. Phương Vĩnh Nhạc phụ đệ trương hoán trương hoán đứng ở trước giường thôi ninh yên lặng nhìn thái y từ từ trong cung tới đang bắt mạch cho thôi ninh lúc trưa, sau khi thôi ninh trở về không được bao lâu liền toàn thân nóng lên mà ngủ thẳng đến lúc hoàng hôn không những không có chuyển biến tốt đẹp mà thân thể ngược lại trở nên nóng bỏng rốt cục ngã bệnh lưu thái y y nội tử bệnh tình như thế nào trương hoán thấy thái y sắc mặt tâm trầm trong lòng quả thực lo lắng thái y y họ lưu đã ở trong cung gần 30 năm mặc dù bệnh nặng không có xem nhiều lần lắm nhưng nhất định được coi như là chuyên gia hắn trần mạch xong khẽ vuốt tròng râu dài lắc đầu nói nguyên nhân sinh bệnh rất đơn giản lúc chiều ta ở các phủ cũng xem bệnh cho các phu nhân đều là cùng bởi ăn mặc quá ít bị cảm lạnh nhưng mạch tượng phu nhân so với người khác lại suy yếu hơn nói rõ nguyên khí của nàng không đủ đó là căn nguyên của biểu hiện suy yếu cho nên bệnh tình phu nhân so sánh với người khác thì trầm trọng hơn vài phần cũng không cần biện pháp gì tĩnh dưỡng thêm mấy ngày rồi lại bồi bổ thân thể cho tốt là được Nói xong, lưu thải y đi tới trước bàn, tuyệt bút vung lên liền viết ra một đơn thuốc đưa cho Trương Hoán cười nói, kỳ thật chỉ là bệnh vặt, cứ chiếu theo đơn mà bốc thuốc, tính dưỡng năm ba ngày là khỏe. Trương Hoán vui mừng vội vàng liếc mắt cho Dương Xuân Thủy. Dương Xuân Thủy lập tức mang tới một hồng bao, Trương Hoán đem hồng bao nhét vào trong tay của hắn mà nói, một chút lòng thành không nói được hết tâm ý, mong lưu ngự y đi nhận lấy. Không, không, không. Lưu Thái ý thì cảm giác Hồng Bao cũng nặng thì sợ quá mà vội vàng từ chối nếu như để Thái Hậu biết thì không đánh chết thuộc hạ không xong. Quy củ trong cung nghiêm khắc, thỉnh Trương Thượng Thư hiểu cho. Trương Hoàn thấy thái độ hắn kiên quyết chứ không phải dối trá khách khí thì cũng đành phải thôi, liền để Hồng Bao xuống rồi nói, vậy ta đưa Lưu Ngự Thái Y đi ra ngoài. Dọc đường đưa tới cửa, Lưu Thái Y luôn chắp tay nói, thật sự không dám nhận. Xin Thượng Thư dừng bước. Hôm nay đã làm phiền Thái Y. Mại đưa mắt nhìn hắn lên xe ngựa. đến lúc mới chuẩn bị trở về thì từ đằng xa đột nhiên chạy tới mấy con ngựa nhanh chóng vô cùng chúng nhằm thẳng hướng bên này vào tới Trương hoán có hơi chút kinh ngạc kỵ sĩ trên lưng ngựa rõ ràng là trang phục kỵ binh lũng hưu chẳng lẽ lũng hưu xảy ra chuyện gì sao đứng lại hơn 10 người thân vệ sông lên ngăn cản ngựa hỏa tốc lập tức kỵ binh nhảy xuống từ đằng xa bẩm báo với Trương hoán dọc đường đóng băng đi lại hết sức gian nan phu nhân cùng công tử chiều nay tạm nghỉ ở huyện võ công ngày mai mới có thể đến kinh Phu nhân lệnh chúng thuộc hạ tới trước bẩm báo. Trương Hoán gật đầu, lập tức nói với đô ý thân binh Lý Định Phương, chu thử mấy ngày nay cũng vào kinh, đừng để trên đường gặp phải. Người mang 500 huynh đệ cả đêm chạy đi huyện Võ Công. Vâng. Lý Định Phương chào theo nghi thức quân đội rồi bước nhanh đến quân doanh bên cạnh mà điểm binh đi. Trương Hoán đi vào phủ, hắn đang muốn lại đến xem qua Thôi Ninh, đột nhiên một người thân binh tiến lên hạ giọng bẩm báo, hồ trưởng quý có tình báo khẩn cấp muốn bẩm báo đô đốc. hồ trưởng quỹ chính là trưởng quỹ ngô châu việt bảo được trương hoán xếp vào thành trường an chỉ huy tình báo hắn đã có tình báo khẩn cấp thì tất nhiên có biến cố phát sinh trương hoán lập tức hạ lệnh dẫn hắn đến thư phòng của ta hắn tạm thời bỏ ý nghĩ đi thăm thôi ninh mà bước nhanh đến thư phòng chỉ chốc lát hồ trưởng quỹ được thân binh mang vào thư phòng trương hoán từ sau khi trương hoán đi chợ phía đông thị sắt trung tâm tình báo hồ trưởng quỹ liền chạy về quận kim thành được đố mai dốc lực duy trì hạ sự nghiệp của hắn bắt đầu thay đổi cực lớn mở tự lâu, mua ký viện, lập khách điếm. trong thời gian ngắn ngủn một tháng, một tập hợp sản nghiệp liền hình thành để hiểm hộ trung tâm tình báo mới. hơn nữa từ lũng hữu mang đến hơn 200 người, lực lượng mạnh chưa từng có. hồ trưởng quỹ tiến lên một bước thi lễ thật sâu, thuộc hạ tham kiến đô đốc. trương hoán khoát tay không cần đa lễ, ngươi nói mau, có tin tình báo gì khẩn cấp? cũng không phải tình báo khẩn cấp, chỉ là phát hiện ngoài ý muốn. nhưng thuộc hạ cảm giác được sự việc quan trọng nên liền chạy tới bẩm báo đô đốc. Hồ trưởng quỹ ngừng một phen, hắn hơi hơi chỉnh lý qua ý nghĩ của mình liền nói tiếp, có thuộc hạ phường Bình Khang đi mua tiểu lâu thì liền phát hiện bên cạnh lý đỗ tiểu lâu có chút quái dị. Bao giờ nửa đêm có người ra vào bèn tạm thời leo cây. Lúc đầu tuyệt không để ý ở trong lòng. Cho đến mấy ngày trước rốt cục mới có người nhận ra, một người trong số khách tới lúc nửa đêm đúng là người của bùi gia tên là bùi gạm danh. Hôm qua lúc ban đêm, thuộc hạ sai người bắn rơi xuống một con chim bồ câu từ nơi xa đến thì mới hiểu được. thì ra Lý Đỗ Tiểu lâu này lại là cứ điểm tình báo của Bùi Tuấn. Nói tới đây, hắn lấy ra một ống tin do chim mang để đưa cho Trương Hoán, đây là chứ phát hiện được từ con chim bổ câu bị bắn rơi. Mời Đô Đốc xem qua. Trương Hoán tiếp nhận ống tin của chim câu rồi mở ra. Trên tờ giấy chỉ có một câu nói, Lý Chính hôm qua mượn cớ thiếu lương để giết phó tướng Tăng Bình, bổ nhiệm tâm phúc lưu văn hỷ làm phó. Trương Hoán xem hết, không khỏi ngầm hiểu mà cười không sai, chứng thật là cứ điểm tình báo của Bùi tuấn Lại ở ngay bên cạnh ngươi, quả nhiên là thật sự thú vị. Trương Hoán Thu tờ giấy lại. Hắn thấy hồ trưởng quỹ muốn nói lại thôi, liền nói, có gì muốn nói ngươi nói thẳng là được, không nên che giấu. Vâng. Hồ trưởng quỹ vội vàng bẩm báo, vào nửa canh giờ trước, thuộc hạ phát hiện một chuyện khả nghi. Có gì khả nghi? Thuộc hạ chiều hôm nay phát hiện con thôi Khánh Công là thôi hùng ở tại Lý Đỗ Tiểu Lâu uống rượu. Cuối cùng uống đến say mềm, một người ông già thỏ không? Không. Một người nam nhân mà cử chỉ như nữ nhân đem hắn về. Thuộc hạ dọc đường đi theo đến trước phủ thôi Khánh Công. Vợ Thôi Hùng lại mai phục muốn giết tên nam nhân kia giống như tranh giành tình nhân. Cuối cùng nam nhân kia phóng xe ngựa chạy thoát ra ngoài. Trương Hoán cười cười, Thôi Hùng có đoạn tụ chi phích thì hắn cũng có nghe thấy. Nếu như là lúc bình thường thì điều này cũng tuyệt không có gì kỳ quái. Nhưng mà Lý Đô Tiểu lâu lại là cứ điểm tình báo của Bùi Tuấn, cái này có điểm ý vị sâu xa. Vậy ngươi nói điều khả nghi là ở chỗ nào? đoạn tụ chi phích sở thích tay háo gay đoạn tụ là tay háo đồng hiên được vua yêu nằm gối vào tay háo vua hán ai đế mà ngủ khi vua dậy trước mới dứt tay háo mà dậy để khỏi đánh thức hán vì thế bọn đàn ông được vua yêu gọi là đoạn tụ khả nghi là ở tại nam nhân kia hồ trưởng quỹ nhớ lại lúc lưu hiệp nhi lăng không nhào lộn cực kỳ đẹp mà nhẹ nhàng lắc đầu nói hắn cũng không phải người bình thường hắn phản ứng cực nhanh khinh công cũng rất cao minh hơn nữa xuất thủ quyết đoán mau lẹ hiển nhiên là cao thủ đã được huấn luyện Đô đốc, thuộc hạ giám khẳng định nam nhân này cùng lý đô tiểu lâu rất có quan hệ. Trương gia đại thiếu. Danh môn. chương 260, đám hỏi kiếm hai lưới. Quyền 3, tung hoành hoàn hải. chương 263, đám hỏi kiếm hai lưới. Trương hoán gật đầu, ý của hồ trưởng quỹ hắn đã rõ, quả đúng là nam nhân kia là người nằm vùng do bùi tuân phái đến bên cạnh tôi hùng. Hắn do dự một lúc liền nói, ngươi triệt để đi thăm dò kỹ lai lịch nam nhân kia. Một khi có kết quả. Lập tức bẩm báo với ta. Vâng. Thuộc hạ xin đi. Hồ trưởng quỹ vừa muốn đi thì Trương Hoán lại gọi hắn sau này ngươi đừng tới phủ đệ của ta. Ta sẽ phái người chuyên môn cùng liên lạc. Hồ trưởng quỹ tuân theo rồi vội vã rời đi. Trương Hoán thì chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở trong phòng. Phát hiện cứ điểm tình báo của Bùi Tuấn tất nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn, Nhưng Bùi Tuấn phái người theo dõi thôi hùng. Đây mới là việc đáng giá cân nhắc. Nếu như chính mình không có đoán sai thì Bùi Tuấn nhất định lợi dụng Thôi Hùng làm rất nhiều chuyện. Thậm chí Thôi Khánh Công thoát khỏi Thôi ra đều rất có khả năng là Bùi Tuấn lợi dụng Thôi Hùng gây nên. Dù sao Thôi Viên chính vì chuyện này mà hoàn toàn rơi đài. Thôi Hùng là kẻ ngu xuẩn không hơn không kém. Năm đó hắn mạo công lao của mình thì cũng đã biết. Đã như vậy thì mình có thể cũng lợi dụng người này một lần hay không? Phương Vô Tình Có thuộc hạ. Một người vóc người cao lớn dị thường như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt trường hoán. Trương Hoàn chắp tay đằng sau ngắm nhìn bầu trời đêm chữ nặng, trên miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi thay ta đi giết một người. Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh rượu Thôi Hùng liền vội vã tìm Lưu Hiệp Nhi. Lúc sáng sớm hắn liền biết được việc tối hôm qua lập tức giữa mọi người tặng cho vợ hai cái bạt thai giòn tan. Đánh cho Vương Điền gào khóc, hắn lại hạ nghiêm lệnh, ai còn dám cùng phu nhân đi gây sự thì cũng đánh chết. Thôi Hùng hiện tại đã không phải là kẻ không có thân phận quan viên. Bởi vì từ ý nghĩa nào đó thì hắn là con tin thôi khánh công đặt ở Trường An. Triều đình liền phong hắn làm thái buộc tự thiếu khanh đồng chánh viên. Đồng chánh viên chỉ chức vụ để làm vì, cho dù là thực sự thì đối với sở thích thôi hùng cũng chỉ là có thể bài này. Hắn nghiễm nhiên tự cho mình là trọng thần triều đình đi gây hấn gây chuyện khắp nơi, ác danh càng hơn lúc trước. Lưu hiệp nhi đâu? Thôi hùng xông vào lý đỗ tiểu lâu, nắm tay tại đấm ầm ầm trên quầy bọn tiểu nhị bị ác danh của hắn mà sợ đến nơm nớp lo nên cũng không dám tiến lên trả lời cuối cùng trưởng quỹ bất đắc dĩ tiến lên thi lễ thôi thiếu khanh xin bớt giận lưu hiệp nhi đi ra ngoài tránh họa sau hai ngày liền quay về tránh họa thôi hùng giận tí mặt một cước đá đổ quầy ẩm vang một tiếng thật lớn bùi bằng mù mịt chỉ thấy trong bụi bặm thôi hùng điên cuồng hét lên mẹ hắn chính là xú bà nương kia làm chuyện tốt lao tử trở về làm thịt nàng hắn xoay người liền hướng ra phía ngoài phòng đi trường quý thấy chuyện có hơi ở mỹ lớn hắn không dám chậm trễ lập tức chạy đi tìm bùi đạm danh để báo chuyện này giờ phút này lưu hiệp nhi đang đứng ở phía trước một cái cửa sổ trên lầu 3. sắc mặt hắn âm u nhìn chăm chú vào thôi hùng đang hổn hển đi xa đủ rồi trong lòng hắn âm thầm hô lên cuộc sống như vậy hắn đã chịu đủ rồi sớm muộn có một ngày hắn sẽ chết bởi thôi hùng hắn sờ sờ trong bụng ở đó còn có ba vạn chi phiếu vương bảo ký là tiền bán mạng do hắn qua nhiều năm như vậy cứ tích góp từng tí một Có thứ là phần thưởng bùi tuấn cho hắn, cũng có cái do thôi hùng lấy lòng mà đưa hắn, khoản tiền này cũng đủ cho hắn ung dung dùng qua nửa đời còn lại. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trưởng quỹ cũng vội vã đi ra ngoài nên biết hắn đang đi tìm bùi đạm danh để báo. Nếu không đi thì chính mình liền không có cơ hội. Lưu Hiệp Nhi trong bụng hoảng hốt, hắn tay năm tay mười thu thập một cái bọc, không dám đi cửa tránh, mà là trèo qua cửa sổ sau đi ra ngoài. Chân đạp vào mái hiên lầu hai hắn nhẹ nhàng tung người. phảng phất như một con báo lạng yên không một tiếng động rơi xuống đất. hắn nhìn kỹ phương hướng rồi hối hạ nhằm hướng hẻm nhỏ ở phía sau tiểu lâu chạy đi. nhưng hắn vừa mới ngoặt vào một chỗ rẽ thì cổ đột nhiên căng cứng. hắn lại bị một cánh tay lạc người nào đó nhấc lên trên không, hai chân đạp loạn không có chút sức lực nào. ngay sau đó trước mắt tối sầm, hắn không biết gì nữa. Choang! chén trà rơi xuống nát bấy, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe trên đất. vương ngang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú người báo tin. Quả thực hắn không thể tin được lỗ thai của mình, con gái lại tại giữa chưa uống thuốc độc tự vận. Tối ngày hôm qua nó vẫn còn tươi cười kể chuyện vợ chồng ân ái, như thế nào chưa đến một ngày liền uống thuốc độc tự vận. Một lúc lâu, hắn ngảy dựng lên mãnh liệt túm áo người báo tin lớn tiếng quát, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cô ra nói là tiểu thư nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Người báo tin nơm nớp lo sợ đáp, hắn thấy ánh mắt vương ngang hung ác vô cùng thì môi không khỏi một hồi run run, lại bổ sung một câu. sáng hôm nay cô ra cùng tiểu thư cãi nhau một trận tình huống cụ thể thì thuộc hạ cũng không biết hôn đàn. vương ngang một tay đẩy ngã người báo tin rộng lớn chuẩn bị xe cho ta xe ngựa khởi động cả trăm tên người hầu hộ vệ xe ngựa vương ngang phi nhanh như chốc nhằm hướng phường bình khang chạy tới cửa lớn thôi phủ mở rộng một đám gia nhân tụ tập ở cửa sắc mặt mọi người căng thẳng trên dưới toàn phủ đều tràn ngập bất an cùng rối loạn xe ngựa dừng lại vài người hầu hộ vệ vương ngang từ xe ngựa đi ra Hết thể đi vào cho ta, ai cũng không được rời đi." Vương ngang ra lệnh một tiếng, cả trăm tên thị vệ cầm đao lùa tất cả người nhà vào phủ. Cửa lớn tùy thời đóng chặt nhốt tất cả đang khẩn trương cùng nghi ngờ ở sau cửa. "Thôi Hùng đã không ở trong phủ, sau khi Vương Điền tự vận hắn chỉ trở về thông báo vài câu báo quản gia giải quyết tốt hậu quả còn chính mình lại lấy cớ công vụ bận rộn nên ngang đi. Thi thể Vương Điền vẫn còn lưu lại ở bên trong phòng, hai nha hoàn thiếp thân cũng không dám tự tiện rời đi, mặt vàng như đất ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong đôi mắt hai người đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Hai người các ngươi nghe đây, tiểu thư đúng thật là tự sát, công tử cùng tiểu thư một mực rất tân ái. Bởi vì hôm qua xảy ra tranh cãi nên tiểu thư mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng, hai người các ngươi không được nói lung tung, nếu không công tử không tha cho các ngươi. Người nói chuyện chính là quản gia thôi phủ. Mặc dù vương điển chết không rõ lý do, ngay cả hắn cũng hoài nghi là thôi hùng xuống tay. Nhưng mà thôi hùng chết sống không chịu thừa nhận, một mực khẳng định là tự sát. nhưng có một điểm thì quản gia lại rất rõ ràng phu nhân là con gái vương gia hôm nay chết không minh bạch thì cha mẹ nàng làm sao mà cam chịu không dính lựu vào vô luận như thế nào thì thôi hùng cũng không thoát được liên quan hắn lại đem lời nói vừa rồi nhắc lại một lần thấy hai nữ tỳ thiếp có vẻ si ngốc thì lại hét lớn một tiếng các ngươi nghe rõ chưa hừ bên ngoài truyền đến tiếng hừ lạnh nặng nề cùng tiếng bước chân khẩn cấp lộn xộn lập tức phanh một tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh ra một nhóm lớn chấp đao thị vệ chen chúc mà vào trong nháy mắt liền khống chế các nơi trong phòng vương ngang bước dài từ bên ngoài đi vào hắn liếc mắt liền nhìn thấy trên giường thi thể dùng vải trắng bao trùm thực là lạnh lùng con gái mình nằm trong phòng kẻ kia lại nói công vụ bận rộn nên không quản trong lúc nhất thời vương ngang hận được ánh mắt đều phải phun ra hòa đến khấu kiến đại lao ra hai nha hoàn bụp quy xuống hai người nha hoàn này đều là của hồi môn đi theo vương điền mà đến từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư Thấy đại lao ra của chủ nhân đến thì nỗi sợ hai trong mắt lập tức biến mất mà đồng loạt thất thanh khóc giống lên đại lao ra làm chủ cho tiểu thư A. Quản gia bên cạnh sợ đến đổ mồ hôi lạnh khắp người, hắn biết chuyện ác tầm ý bèn vội và nói, vương thượng thư, chuyện này là hiểu lầm. Vương ngang liếc mắt qua, trong lòng hắn lập tức rõ ràng bảy tám phần. Hắn bèn đưa mắt cho người hầu, vài tên thị vệ như lang như hổ sông lên liền tóm lấy tay quản gia kéo ra khỏi phòng đi rồi lập tức lại đóng chặt cửa. Vương ngang đi tới trước giường sốc chăn nhìn qua mà không khỏi thở thật dài, hắn từ từ ngồi xuống, âm thanh khàn khàn mà hỏi hai người nha hoàn, ta hỏi các ngươi, tiểu thư tại sao muốn tự vợ? Đại lao gia, tiểu thư là bị xúc sinh kia bức tử ạ. Một người nha hoàn lá gan hơi lớn liền nghiến răng nghiến lợi đáp. Vương ngang đã dần dần nghe ra sự khác lạ, hắn meo mắt hỏi, hôm qua tiểu thư vẫn còn nói cho ta biết, vợ chồng bọn họ ân ái, chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Lao gia. Đó là tiểu thư sĩ diện nói ra để an ủi ngài thôi. Sự thực tiểu thư mấy năm nay khổ cực kỳ. Hai người nha hoàng nhanh mồm nhanh miệng, đầu đuôi gốc ngọn liền đem chuyện thôi hùng mấy năm nay lãnh đạm vương điển như thế nào, lại đánh đấm làm nhục nàng ra sao. Một người thêm giàu, một kẻ thêm giấm chua, hơn nữa bọn họ tự mình thấy bị lăng nhục nên đem việc nhỏ vụn vặt bình thường khuyết đại ba phần. Cuối cùng nói, cũng bởi vì tiểu thư tối hôm qua muốn giết nam sùng kia, thôi hùng hôm nay liền đánh đập tàn nhẫn đối với tiểu thư Buổi sáng làm nhục trước mọi người, giữa trưa lại truy theo hành hùng, coi như tiểu thư không phải tự sát cũng bị bị hắn đánh chết tươi. Vương Ngang nghe được hai mắt đỏ rực. Mặc dù hắn biết thôi hùng không phải thứ tốt, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người này dĩ nhiên hung ác đến mức độ sử dụng bạo lực, vậy còn xét hỏi gì sao? Lao tử hắn chính là khinh người quá đáng, đứa con còn có thể tốt hơn chỗ nào? Nhưng câu nói sau cùng của Nha hoàn lại làm trong lòng hắn vần ra, hắn lập tức truy vấn, các ngươi nói tiểu thư cũng có thể không phải là tự sát. hai người nha hoàn nhìn nhau, một người rụt rè nói, tiểu thư đóng cửa ở trong phòng một mình khóc một ngày, chúng con xế chiều đi vào thì nàng liền không cho. Nhưng trên người nàng chưa từng có độc dược, sao mà tự sát được? Cho nên có một chút khả nghi. Thình thịch, vương ngang hung hăng nện tay ở trên bàn, hắn cũng cho rằng con gái nếu có bị khuất thì sẽ tìm chỗ dựa ở nhà. Như thế nào có thể tùy ý hoài phí bản thân mình mà đi tìm chết đây? Ánh mắt hắn toát ra sát khí hung tợn tôi hùng, thôi khánh công. cha con các ngươi thật sự là khinh người quá đáng hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại rồi hỏi hai người nha hoàn các ngươi có biết tên nam sủng kia đang ở nơi nào nghe nói bọn họ thường ở tại lý đỗ tửu lâu uống rượu mua vui đúng nam sủng kia dường như tên là lưu hiệp nhi lưu hiệp nhi vương ngang thì thảo nhắc lại hai lần hắn mạnh liệt đứng lên vung tay lớn tiếng ra lệnh đi đến lý đỗ tửu lâu phương bình khang ngày đêm huyên áo tiếng gọi không dứt trong mắt say lờ đờ chỉ thấy tóc mây như sương ngủ phấn son như tuyết nhuộm hết vẻ phồn hoa cùng mê hoặc của đại đường nhân dịp cuối năm mấy vạn thí sinh tụ tập trường ăn năm năm tháng tháng chỉ vì một khắc vinh quang kia tên để bảng vàng vào ban đêm trước rượu ngon vò lớn trong vòng tay mỹ nhân má lún đồng tiền thân bằng bạn hưu 3 năm gặp nhau nói không hết sự phong lưu cùng tài văn chương đại đường lý đỗ tiểu lâu ban đêm làm ăn thịnh vượng hơn ban ngày tiếng gọi huyên náo tiếng cười không dứt bên hai trên đường tựa như ban ngày người đến người đi lộ vẻ thập phần náo nhiệt đột nhiên từ xa truyền đến tiếng vó ngựa như sấm rền một tiếng quát hôn loạn trói thai phía trước mau tránh ra trên đường cái lập tức rối loạn bao trùm ai nấy đều sợ mà dạt sang ven đường né tránh tiếng vó ngựa càng ngày càng lớn càng ngày càng gần cuối đường cái cuối một mảng đen lao đến chỉ một thoáng từ trong bóng tối xuất hiện hơn 100 thị vệ dũng mánh đằng đằng sát khí thế như sấm sét bọn thị vệ vây quanh một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước lý đỗ từ lâu vương ngang từ trong xe ngựa bước xuống hắn chắp tay sau đít lạnh lùng đánh giá qua quanh trước tiểu lâu đã không có một bóng người mười mấy kẻ hầu mời khách đã kế sớm trốn vào trong sảnh trên cửa sổ lầu chật ních đầu người đen xì của đám người xem náo nhiệt trưởng quỹ vội vàng cười chạy ra không người thi lễ hoan nên vương thượng thư quang lâm tệ điếm, vinh hạnh được đón thôi hùng có đây không vương ngang mắt nhìn một vòng rồi lạnh lùng hỏi trưởng quỹ trong lòng thầm kêu không ổn hắn cố dặn ra nụ cười đáp lúc sáng hắn từng có đến nhưng rất nhanh hắn liền đi đi nơi nào thảo dân cũng không biết còn lưu hiệp nhi đâu vương ngang nheo mắt trong mắt dần dần lộ ra sắc khí hồi bẩm vương thượng thư lưu hiệp nhi có thể sáng sớm liền rời khỏi trường an trưởng quỹ trong lòng như nện trống rồn ở phía sau hắn liên tục dùng tay ra hiệu nói cho ai thấy đi báo cáo bùi đạp danh đáng tiếc mười mấy hầu bàn ai cũng không hiểu ý tứ của hắn rời khỏi trường an vương ngang nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hắn quay đầu lại liếc mắt cho bọn thị vệ đi vào trong điếm mời khách nhân đều đi hết bọn thị vệ lớn tiếng đáp ứng cùng nhau cầm côn vào trong tiểu lâu làm cho trưởng quỹ liên tục thở dài thượng thư đại nhân cầu ngài dơ cao đánh khẽ vương tha tệ điếm một lần vương ngang chắp tay sau lưng xoay người sang chỗ khác hở hững. chỉ chốc lát trong tiểu lâu giống như tổ ong chợt vang lên một tràng đập phá tiếng bắt đua rơi vỡ tiếng bàn bị quăn quật tiếng kêu sợ hãi the thé lập tức một nhóm lớn thực khách chạy vọt ra cũng không trả tiền nhằm cửa lao tới chạy trốn tư tán không được một khắc trong kiểu lâu lý độ trở nên một trốn hôn độn và không có một bóng người vương thượng thư lưu hiệp nhi thật sự đã không có trong điếm Trường quỹ mang theo khóc nước nở vừa dứt lời thì lại một phen cả kinh không thể ngậm miệng lại được chỉ thấy hai người hầu bàn đỡ lưu hiệp nhi lảo đảo từ đại sảnh đi ra vây chung quanh là mười mấy tên binh lính ra tới cửa tiệm binh lính đem lưu hiệp nhi đến trước mặt vương ngang trên người hắn một mùi rượu nồng nặc một người binh lính tiến lên bẩm báo bẩm báo thượng thư chúng thuộc hạ phát hiện người này tại kho tuổi nghe nói hắn chính là lưu hiệp nhi hắn không phải đã rời khỏi trường ăn sao vương ngang liếc xéo trưởng quỹ mà hỏi cái này trưởng quỹ cứng họng không trả lời được hắn đột nhiên xông lên trước hung hăng và một cái vào miệng lưu hiệp nhi vô liêm sỉ. ngươi trốn ở kho củi làm cái gì lưu hiệp nhi giống như người ngu ngốc hắc hắc cười khúc khích phản phất cái gì cũng không hiểu trưởng quỹ vội vàng xoay người hướng vương ngang thở dài câu tình hắn chẳng qua là một kẻ hạ nhân phong túng đầu đường thượng thư ngàn vạn lần không cần so đo với hắn Nói còn chưa dứt lời thì chỉ nghe xa xa có một tiếng quát to vương hắn ra. Chỉ thấy Thôi Hùng tức giận ngút trời bước đến, hắn đẩy hai người thị vệ liền muốn lên đi cướp người. Bọn thị vệ làm sao mà dùng cho hắn cản rỡ, hơn 10 cây côn đồng loạt chặn cứng hắn lại. Thôi Hùng giận tí mặt, rút trường đao ra quát, lại không buông hắn ra, Lão Tử sẽ giết người. Hảo! Hảo! Hảo! Xem ra giết người là bản tính của ngươi. Lão Phu hôm nay liền muốn nhìn ngươi còn muốn giết ai. ngọn lửa cứu hận trong lòng vương ngang đã đốt cháy toàn thân hắn hắn chỉ vào lưu hiệp nhi hạ lệnh đem người này loạn bổng đánh chết cho ta mười mấy tên người hầu dơ cao đại bổng mà chen nhau vây quanh lưu hiệp nhi loạn bổng đánh xuống chỉ trong chốc lát lưu hiệp nhi toàn thân đầy máu liền đã ngã xuống đất bị mất mạng trưởng quỹ lui về phía sau vài bước ngơ ngác nhìn thảm cảnh trước mắt mà trong đầu hoàn toàn hốt loạn lưu hiệp nhi liền như vậy đã chết hắn làm sao mà thông báo cho quan trên được đây mà thôi hùng phảng phất giống như nổi điên vung đao chém bừa chém bãi nhưng rất nhanh đã bị hơn 10 người thị vệ áp chế nằm bẹp dí trên mặt đất vương bỏ sát lao tử không giết ngươi không được thôi hùng phảng phất giống như dã thu gào lớn tiếng hô truyền ra ngoài vài dặm con gái của ngươi chính là lao tử giết mọi người vương ra các ngươi đều dơ giấy vô cùng vương bỏ sát những vụ bê bối của ngươi láo tử không biết sao bọn thị vệ dùng dây lưng bịt chặt miệng thôi hùng nhưng hắn vẫn điên cuồng gào mơ hồ không rõ ô ô bỏ sát vương ngang nghe mà máu dồn lên mặt cơ hồ muốn bật ra toàn thân hắn phát run ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú thôi hùng đột nhiên thân thể hắn lảo đảo mắt thấy sắp ngã xuống đất ngất đi vài tên thị vệ đồng loạt đỡ hắn liên tục la lên thượng thư thượng thư vương ngang từ từ tỉnh lại sắc mặt của hắn đã từ màu đỏ gan lợn trở nên trắng bệnh vô cùng chỉ vào thôi hùng run giọng nói đánh. đánh chết hắn bọn thị vệ gặp khó khăn nhìn về phía đội trưởng đây chính là con trai thôi khánh công Lão gia thật sự là tức giận đến hồ đồ. Các ngươi như thế nào còn chưa động thủ, đánh chết hắn ta chịu trách nhiệm. Vương Ngang khàn cả giọng giống to. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Vài tên thị vệ nhỏ giọng hỏi. Đội tránh thị vệ rốt cục cắn răng một cái đánh gây hai chân hắn. Đại bổng vung mạnh lên, bùm bùm. Loạn côn nhằm hướng trên đùi đánh tới. Thôi hùng gầm rú vài tiếng, rốt cục không chống nổi lập tức đã hôn mê. Vương Ngang đã đi, trên đường đã thập phần an tĩnh trưởng quỹ nhìn lưu hiệp nhi trong vũng máu cùng thôi hùng đã hôn mê thở dài rồi sai người đi báo quan lại hạ lệnh cho mấy người hầu bàn đem thôi hùng vào tiểu lâu đi tìm thầy thuốc tới cứu chữa bản thân hắn thì ngồi lên xe ngựa nhằm hướng đuổi phủ phi nhanh đi chuyện phát sinh buổi tối hôm nay phải lập tức bẩm báo tướng quốc thôi hùng nằm ở một gian nhã thất lầu ba còn chưa tỉnh lại một người hầu bàn ngồi ở một bên trông nom hắn đang nhẹ nhàng ngủ gật nhưng bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn thôi hùng Hắn thấy người hầu bàn kia không đi liền lấy ra từ trong ngực hai đính vàng, một nặng một nhẹ nhằm hướng cửa ném đi. Người hầu bàn đang ngủ gật lập tức tỉnh lại cứ theo tiếng động mà nhìn. Liếc mắt liền nhìn thấy có vàng ở góc tường, hắn vui bất ngờ bèn đứng lên chạy nhanh tới. Bóng đen kia ngoài cửa sổ liền nhảy vào trong phòng, không một tiếng động nhanh như tia chớp trốn ở sau bình phong. Người hầu bàn hiển nhiên cho rằng đây là các thực khách trong lúc hỗn loạn đánh rơi, hắn nhanh chóng nhặt lên giấu vào trong lòng. Lại ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía đột nhiên phát hiện phía trước còn có một thỏi thì không khỏi nửa mừng nửa lo chạy đi ra cửa. Liền đúng vào lúc này, người áo đen kia đã lấy ra một thỏi bạc nhanh chóng mà chuẩn xác nhằm đúng quần Thôi Hùng đánh tới. Thôi Hùng kêu lên một tiếng, toàn thân quận lại kịch liệt lăn mình rơi xuống khỏi sà gỗ. Đến khi người hầu bàn nghe tiếng chạy vào thì người áo đen kia đã sớm bật vô âm tín. Trong lúc đô tiểu lâu tại phường Bình Khang hoàn toàn rối loạn thì ở phủ đệ Thôi Viên phường Tuyên Dương lại có một người khách đến. thôi ngụ đã gần 3 năm không có bước vào cánh cửa này môn bức tranh vẽ trên tường biến thành một mảnh xám trắng còn viền vàng trang trí ban đầu đã biến đau không thấy dạng liêu tựa hồ trở nên có chút già cỗi nhánh cây vô lực buông xuống hưu quặng mà không có sức sống hành lang dài với nước sơn bề mặt loang lổ, có mấy chỗ thậm chí còn lộ ra màu trắng của gỗ thôi ngụ thở dài khí tức tôn quý ngày xưa của phủ đệ đã không còn sót lại chút gì nhị lao ra thỉnh lao quản gia dẫn thôi ngụ tới trước thư phòng rồi cung kính nói Lão ra đang ở trong phòng chờ ngài. Thôi ngụ hơi hơi chỉnh lý qua trang phục rồi bước nhanh vào thư phòng thôi viên. Bày biện trong phòng vẫn giống như trước không đổi, đơn giản mà thanh nhã. Chỉ là có thêm những lá thư hơi có vẻ bờ bộn, nhưng Thôi ngụ lại tựa hồ cảm giác được một chút không thoải mái mà hắn cũng không nói được nên lời là cái gì. Nhĩ đệ, nhiều năm không thấy. Phía sau một đống thư, Thôi ngụ nhìn thấy đại ca mình, một ông lão già cả gầy gò nhỏ bé. Giờ khắc này... Hắn đột nhiên hiểu rõ rốt cuộc là cái gì khiến hắn cảm giác được không thoải mái. Trong phòng tràn ngập không khí giả cả liền phảng phất có một mùi vị thối giữa. Hắn khẩn cấp bước lên phía trước không người thi lễ tham kiến đại ca. Ngồi xuống nói chuyện đi. Người cao như vậy, ta không thói quen ngưỡng mộ người khác. Thôi viên khẽ cười nói. Vâng. Thôi ngụ ngồi xuống, hạ thấp người về phía Thôi viên cười nói. Đại ca thoạt nhìn tinh thần hoàn hảo, làm cho người ta vui mừng. Đương nhiên. Gia chủ đã để cho thôi chiêu nên cả ngày không có việc. Đói bụng ăn cơm, mệt nhọc ngủ, tỉnh nhìn con cháu, không buồn không lo, tinh thần tự nhiên là không tệ. Trái lại nhị đệ tựa hồ không tốt lắm. Nói đến đây, thôi viên hàm ý sâu sắc cười cười nói, ta nghe nói hôm qua trương phá thiên đại yến mới những vị trường an hiền quý. Trong chín người nội các đại thần thì thôi khánh công cùng chu chưa tới không tính, lý miên có bệnh đã cử con thay mặt. Duy độc nhị đệ đã không tỏ thái độ, cũng không có bảo thôi tề đi thay. nhị đệ. xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ a thôi ngụ âm thầm lấy làm kinh hãi hắn đột nhiên ý thức được thôi viên cho tới bây giờ liền không có thật sự bỏ quên giang hồ tâm lão vẫn để ở triều đình vậy lão gọi chính mình đến đây chẳng lẽ là thôi viên phảng phất biết tâm tư hắn lão cười nhạt mà nói sự thực trước mắt ngươi chỉ có hai con đường một con đường là duy trì hiện trạng sống làm bóng ma dưới bùi tuấn tầm thường vô vị mười mấy năm sau liền cáo lao hồi hương nếu như ngươi không muốn đi đường này Như vậy nhất định phải có một người thay thế được Bùi Tuấn. Không. Là thay thế thôi tiểu phù. khi đó vì quyền lực thăng bằng thì ngươi mới có thể lại xuất đầu. Đương nhiên chỉ là có thể, chuyện tương lai ai cũng nói không rõ. Thử xem ngươi có nguyện ý vì điều có thể này mà từ bỏ một chút quyền lực hiện tại hay không. Thôi ngủ im lặng, ý tứ của đại ca hắn đương nhiên rõ ràng. Cũng là sau khi Lý Mạc tự sát thì hắn mới hoàn toàn rõ ràng sách lược của trường hoán, nhưng tất cả đã chậm. Quân Phượng tưởng tựa như một con thuyền bị chặt đứt dây thừng neo, không thể vãn hồi trôi xa. Vì chuyện này, hắn phiền muộn, tức giận, lo lắng hết lòng suy nghĩ làm như thế nào giữ được binh bộ. Có lẽ trương hoắn đối với chức này tuyệt không có hứng thú, nói không chừng hả một chỉ là muốn tiến vào chiếm giữ quan trung. Hoặc là hắn nhìn chúng hộ bộ nắm giữ thiên hạ tiền lương, nếu không hắn như thế nào lại không chế lương thực trường an. Nhưng lúc này, buổi nói chuyện thôi viên rốt cục chặt đứt một đường hy vọng của hắn. Hắn thấy được thực tế tàn khốc thứ trương hoàn muôn chính là chức binh bộ thị lang của hắn hắn tìm đến đại ca sao giọng của thôi ngủ có chút khàn khàn không sai chiều qua hắn tới tìm ta thôi viên chậm rãi gật đầu hắn hy vọng nhị đệ đem chức binh bộ thị lang cho hắn mượn mượn thôi ngủ có chút không giải thích được nhị đệ mượn thì ý tứ là hắn chẳng những có được binh bộ còn muốn cả môn hạ thị trung toàn lực ủng hộ tựa như lưu bị mượn kinh châu tôn quyền vẫn còn mong nóng đem em gái cũng đưa cho hắn Thôi viên tựa như một lão hồ ly cười cười. Giờ phút này, lão đã cùng tiểu hồ ly kia tâm lý tương thông. Trương hoán gây thù hẳn tứ phía, hắn há có thể không muốn đồng thời với được binh bộ thì lại có một người ủng hộ kiên định sao. Nhị đệ, một mình ngươi thật tốt suy nghĩ đi. Bùi tuấn nếu như không có đáp ứng hắn điều gì đó thì trương hoán như thế nào lại đem lương thực đưa đến trường an. Không cần suy nghĩ, ta nghe đại ca là được. Đã không có gia tộc chống đỡ, thôi ngủ hắn cũng chỉ là một cụm lục bình không dễ. Ba năm vừa rồi hắn đã rút kinh nghiệm sưng máu. Coi như không có một chương hoán có thể thay thế cho nhau, thì hắn vẫn hội không chút do dự nghe theo đại ca thu xếp để biểu đạt hắn nguyện trở lại gia tộc. Thôi viên nhìn hắn thật kỹ một cái, trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ ôn hòa giữa anh em, lao đưa cánh tay khô gầy ra khẽ cười nói: nhị đệ, khi còn bé ta đáp ứng ngươi khi có chuyện thì ngươi luôn muốn kéo ta vỗ tay mà thể, ngươi còn nhớ rõ sao? Thôi ngủ cũng cười. Hắn gãi gãi cái hót bất giác cũng vươn tay ra cùng Thôi viên nhẹ nhàng vỗ một cái. hai người đều nở nụ cười nụ cười sáng lạn vô cùng phảng phất bọn họ lại lần nữa trở lại thời thơ ấu đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ lao ra thuộc hạ vừa mới nghe được một tin tức là tiếng của lão quản gia thôi viên cười nói ngươi đi vào nói đi lao quản gia đi tới chắp tay đạo mới vừa rồi một người nhà từ phường bình khang trở về nói thôi hùng đã xảy ra chuyện thôi viên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lão biết đứa cháu kia ngu xuẩn lại lỗ mãng đồng thời ngang ngược kiêu ngạo vô cùng Không xảy ra chuyện gì mới là chuyện lạ Lao cười lạnh một tiếng hỏi Hắn đã xảy ra chuyện gì Nghe nói vợ hắn không chịu nổi hắn làm lục Giữa trưa uống thuốc độc tự vận Vương Ngang tìm hắn tính sổ Mới vừa rồi tại phường Bình Khang đánh cho nó tàn phế Nghe nói còn bị thương làm mất khả năng của hắn sinh con Thôi ngụ lại bỗng nhiên cả kinh Hắn vội vàng nói với Thôi Viên Đại ca, thế này Thôi Khánh Công Cùng Vương Ngang chẳng phải là đã kết thành thâm cứu? Thôi Viên lắc đầu Nhẹ nhàng thở dài một hơi mà nói Đám hỏi cho tới bây giờ đều là một thanh kiếm hai lưới. Dùng được thì tốt, hai nhà có khả năng cùng chung địch thủ. Cũng có khả năng dùng không tốt lại sẽ trở mặt thành thủ. Xem ra Giang Hoài từ đó có nhiều chuyện. Chúng thuộc hạ đã mời ba vị danh y lìa, Tất cả đều nói chân thôi hùng đã gãy mặc dù có khả năng lại lành, nhưng tinh hoàn đã hủy. Dù đã dùng hết phương pháp, nhưng e là đến cuối đời vẫn không còn hứng thú. Mặt khác vương ngang đã đem thi thể con gái mình về phủ, không phải nói quá, không thể giết thôi hùng tại chỗ là rất tiếc với. tại phương tuyên nhân trong thư phòng bùi tuấn bùi đạm danh đang ở hướng bùi tuấn bẩm báo những chuyện đã phát sinh một canh giờ trước sự thực từ lúc vương ngang sai người phá quán thì hắn đã nuốt ở một bên nhưng hắn trước sau không có lộ diện trơ mắt nhìn lưu hiệp nhi bị đánh chết thôi hùng bị đánh cho tàn phế Video này hắn cảm giác gáy náy sâu sắc trình báo xong chuyện đã trải qua bùi đạm danh quỳ chân sau xuống tạ tội với bùi tuấn thuộc hạ không thể ngăn cản tình thế chuyển biến xấu trách nhiệm không thể trốn tránh đặc biệt hướng ra chủ tạ tội Bùi Tuấn bình tĩnh nghe xong hồi báo, đối với tổn thất ở quán rượu Lý Đỗ cùng Lưu Hiệp Nhi chết Bùi Tuấn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bởi chuyện này mà tạo thành Vương Ngang cùng Thôi Khánh Công đối lập thì lao lại là nửa mừng nửa lo. Mừng là Vương Ngang về sau tất nhiên sẽ lo lắng Thôi Khánh Công tiến công tương dương, do đó càng ỷ lại vào mình hơn. Lo chính là Thôi Khánh Công có được cớ để động binh, hơi chút không để ý liền rất có thể tạo thành dung chuyển lần nữa ở khu giang hoài. Nhất là Thủy Vận chuẩn bị đổi tuyến đường đi Đan Thủy. Nếu như tương dương náo động, thủy vận liền không thể không đi đường vòng ba thủ. Hao phí nhân lực vật lực không nói, nhưng nhất là vẫn còn bị trương hoán khống chế, đây cũng là việc lao không muốn thấy. Có lẽ là ý thức được thời gian mình trầm tư quá lâu, bùi tuấn lập tức lấy lại tâm thần nhẹ nhàng khoát tay nói, ngươi ẩn thân mà không ra là làm rất khá. Còn có vương trường quỹ, hắn gặp nguy không loạn, không có lôi kéo đuổi ra vào cũng cần khen ngợi. Đứng lên đi, ta sẽ không trách cứ ngươi. Tạ ra chủ không trách tội. Bùi đạm danh đứng lên, hắn do dự một phen lại nói, vẫn còn có một chuyện muốn bẩm báo gia chủ. Nói đi. Thuộc hạ lo lắng sau khi thôi khánh công vào kinh có thể hội trả thù quán rượu lý đỗ tạo thành tổn thất cho chúng ta. Cho nên thuộc hạ muốn đóng cửa quán rượu này để tránh hắn trừng phạt. Xin gia chủ chỉ thị cho chấp thuận hay không? Bùi tuấn khẽ gật đầu ngươi lo lắng rất đúng, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm. Sau đó viết báo cáo cho ta. Mặt khác, cần phải người đặc biệt chú ý chuyện này. Hiểu chưa? Trương gia đại thiếu. Danh môn